Từ dẫn chu hơi hơi nhúng mày, nhìn hắn gật đầu, ngươi nói không sai, thân thể của ta không hảo yêu cầu tính dưỡng, đúng là bởi vì điểm này, bọn họ mới không có giống trống khua chiêng mà phái người tới đón ta, ngược lại làm từ viên viên bọn họ lặng lẽ trở về làm thuyết khách, hy vọng ta có thể chủ động chạm đi ra ngoài. Này cũng quá mặt dày vô sỉ, ngay thường đối người mặc kệ không hỏi còn chưa tính, ra vấn đề cư nhiên không biết xấu hổ tìm tới môn xin giúp đỡ, hơn nữa khí thế kiêu ngạo, ra mặt dày độ quả thực có thể so với tường thành. thậm như như đối toàn bộ từ ra ấn tượng nháy mắt liền ngã thành số âm đối tử dẫn chu tao nộ cũng thực đau lòng người bình thường ra trưởng đối nơi nào bỏ được làm nhi nữ dùng thân thể đi vì nhà mình mỗi tiền đồ huống chi vẫn là cái thân thể gầy yếu sống một mình bên ngoài nhi tử từ lao tiên sinh đối hắn chỉ sợ căn bản không có phụ tử chi tình rất có thể hắn thậm chí không biết từ dẫn chu thể chất căn bản không thể tùy tiện cùng người khác tiến hành ra thị tiếp xúc nghĩ đến đây nàng chịu đựng hàn ý vô vô tử dẫn chu bả vai cổ vũ nói Ngươi không cần lo lắng, chúng ta trong quan phòng có rất nhiều, ngươi tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu, tuyệt đối không thành vấn đề. Bọn họ không thấy được ngươi người, khẳng định kiên trì không được mấy ngày. Đúng vậy, chim hạc lúc này cuối cùng hiểu được trong lời nói hàng nghĩa, hắn lòng đầy căm phẫn mà vén tay háo lộ ra khô quắt nhăn ba cánh tay, nàng nếu là dám lại đến, ta thế ngươi đuổi ra đi. Thật không biết xấu hổ, tới đạo quan nói những cái đó dơ bẩn sự tình, tổ sư gian nên cho nàng điểm giáo huấn. thời gian từng giây từng phút trôi qua một bàn người ở phun tảo chúng kết thúc này đốn cơm chiều sau đó từng người về phòng rửa mặt nghỉ ngơi thậm như như về phòng gội đầu tắm rửa thay một bộ giữ ấm quần áo ở nhà sau đó cầm di động đi đông cửa hồng cửa hàng hôm nay buổi tối sẽ có khách hàng tới cửa nhận hàng nàng đến đi thủ cửa hàng dán mấy cái gió mát phù đua chú hiệu quả cùng điều hòa chế ấm cùng loại nhưng càng bảo vệ môi trường tình điện hơn nữa không làm trong phòng ấm áp Nàng ngồi vào bên cạnh bàn thuận tay nhắc tới nét bút phủ. Hệ chặt thượng tìm nàng mua phủ người càng ngày càng nhiều, bạn tốt số lượng đã mau đạt tới hạn mức cao nhất, lại quá đoạn thời gian phòng trừng còn phải đi kiến cái tiểu hào mới được, đây đều là các bằng hưu chậm rãi thế nàng truyền khai danh tiếng. Mấy ngày hôm trước Vương Tây Nhã còn cùng nàng nói lên, hiện tại nàng đã là lao động học chung nổi danh thần côn. Chuyên đến vô cùng kỳ diệu, cái gì khởi tử hồi sinh, trị liệu vô sinh đều không nói chơi. Nàng chỉ hy vọng lời này đừng truyền đến giáo thụ lỗ thai đi, giáo thụ đã biết tuyệt đối sẽ tức giận đến trận trắng mắt. Nửa đêm hơn 11 giờ, khách hàng gạo kê nhắc tới dự định bánh kem cùng địa, nàng là lần đầu tiên ở chỗ này mua đồ vật, là gan rất nhỏ, liền cửa hàng môn cũng không dám tiến, sợ xúc phạm vô lượng tổ sư. Thậm như như đem đồ vật dùng dẫn đường phù thiêu cho nàng khi phát hiện nàng dưới chân truyền một cổ nhàn nhạt hắc khí, đây là quỷ chấp niệm rất sâu biểu hiện, nếu vẫn luôn vô pháp giải trừ, rất có thể sẽ biến thành khí. thậm như như bất động thanh sắc mà dịch khai tầm mắt, lấy tiền thời điểm lắm miệng hỏi một câu, gạo kê, ngươi đều đã chết vì cái gì còn muốn ăn sinh nhật. Gạo kê ngượng ngùng mà cười nói, ta sinh thời chưa từng quá ăn sinh nhật, đã chết lúc sau liền đặc biệt muốn vì chính mình quá một lần, đáng tiếc ta không có bạn tốt, chỉ có thể chính mình một người ăn sinh nhật, liền lễ vật đều không có. Thì ra là thế. Thầm như như gật gật đầu, minh bạch nàng chấp nghiệm là cái gì, ngươi từ từ. Nàng đi trong ngăn tủ nhảy ra một con bàn tay đại bút bê vải dùng phù thiêu cho nàng tặng cho ngươi sinh nhật vui sướng cảm ơn thẩm lão bản gạo kê tiếp nhận lễ vật vẻ mặt kinh hỉ thậm như như thấy nàng trên chân hắc khí phai nhạt không ít trong lòng nhẹ nhàng thở ra về sau ngươi có chuyện gì yêu cầu trợ giúp cứ việc tới tìm ta nhàm chán lại đây chơi cũng đúng tùy thời hoan nghênh nàng nghĩ nghĩ lại nói hôm nay trong nhà tài liệu không đủ ngày mai ngươi lại đến ta cho ngươi làm một phần mì trường thọ bổ thượng gạo kê đầy mặt không dám tin tưởng có thể chứ Thẩm như như gật gật đầu Thẩm lão bà ngươi thật là người tốt gạo kê hưng phấn mà xoay cái vòng mang theo bánh kem bia vui vui vẻ vẻ mà rời đi Thẩm như như nhìn nàng rời đi bóng dáng dưới chân hắc khi đã đạm cơ hồ nhìn không thấy thật là cái đơn thuần cô nương nàng cười đóng cửa mang theo mới mẻ ra lò thẻ người tốt về phòng ngủ ngày hôm sau buổi sáng thanh nữ sĩ cùng nàng biểu tỷ dương nữ sĩ sớm đi vào trong quan hai người sắc mặt đều không tốt lắm đôi mắt phía dưới quầng thâm mắt phi thường dày đặc thậm Như như đang ở hậu viện tới hoa, thấy các nàng tới liền mời hai người đến nhà ăn ăn chút bữa sáng lại xuất phát đi nội thành, các nàng cho nhau lướt nhau, đều tỏ vẻ không có gì ăn uống. Thanh nữ sĩ mặt mày xanh sao, thầm đại sư, ngày hôm qua ban đêm chúng ta đều mơ thấy con rết, tinh tế nho nhỏ mãn giường đều là, bò lên tới cắn chúng ta, ít nhiều ngài chấn tà phù. Nàng từ trong bao móc ra một quả chấn tà phù, chỉ thấy tiểu xảo tinh xảo hình tam giác đùa chú trung gian bị thiêu xuyên một cái động Tối hôm qua ta đem bừa chú bên người mang theo ngủ, ác mộng bừng tỉnh sau liền phát hiện bùa chú bị thiêu một cái khổng. thậm như như nhìn nhìn bùa chú thượng lỗ nhỏ, biểu tình ngưng trọng, lập tức về phòng lấy ra giấy vàng chu sa đương trưởng vẽ hai quả tân tăng mạnh bản chấn tà phù cho các nàng, dặn do nói, chờ đi nội thành, nhất định phải đi theo ta cùng bách lý đạo trưởng, ngàn vạn không cần lạc đơn, này cái phù bên người phóng hảo, việt ly thân. Bách lý đạo trưởng là vị nào, cũng là trong quan đại sư sao. Thanh nữ sĩ hỏi. Thầm như như giải thích, là ta thỉnh ngoại viện, ngươi yên tâm, tuyệt đối chuyên nghiệp đáng tin cậy. Đoàn người đi đến đạo quan cửa, từ dẫn chu đã đem xe ngừng ở ven đường, bách lý vô thủ cũng vừa lúc chạy tới, đoàn người chuẩn bị lên xe xuất phát. Bởi vì dương nữ sĩ chính mình cũng khai xe lại đây, xuất phát từ an toàn phương diện suy xét, thầm như như cùng bách lý vô thủ đều ngồi trên nàng xe, từ dẫn chu tắt một mình lái xe theo ở phía sau. Xe lên đường sau, bách lý vô thủ liền nhanh chóng tiến vào trạng thái dây một thoát chân dài một mâm, trường kiếm chặn ngang đặt ở trên đùi, đôi tay bấm tay niệm thần chú mở ra đả tọa hình thức. thầm như như yên lặng liết hắn một cái, quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, trên bầu trời mây đen nặng nề, thoạt nhìn giống như muốn trời mưa. nàng nghĩ đến huyền thiên quan hậu viện lượng giao khô, cũng không biết có hay không người thu. yên tĩnh mà khẩn trương bầu không khí chung, bọn họ tới nội thành. dương nữ sĩ trực tiếp đem xe khai hướng yoga quán, khoảng cách càng gần, nàng càng khẩn trương, liên tiếp nhìn về phía kính chiếu hậu. nhìn nhìn. Nàng đột nhiên di một tiếng, giống như có người theo dõi chúng ta. Thậm như như lập tức thấu đi lên xem, liền thấy từ dẫn chu xe sau còn đi theo một chiếc mới tinh màu đen chạy băng băng, bởi vì khoảng cách quá xa, thấy không rõ trên ghế điều khiển người trông như thế nào, mơ hồ có thể thấy được là cái nữ nhân. Này chiếc xe từ chấn trên xuất phát liền vẫn luôn đi theo, ta cho rằng vừa vặn tiện đường, không nghĩ tới quải nhiều như vậy giao lộ còn đi theo dương nữ sĩ thập phần sợ hãi, chẳng lẽ là yoga quán lão bảng. Nàng có thể hay không đã biết chúng ta muốn đi tìm nàng. Không có khả năng, nếu nàng ở ngộ nguyên trấn, tối hôm qua nên trực tiếp đi tìm các ngươi. Thậm như như lắc đầu, nhìn chằm chằm mặt sau chiếc xe kia nhìn trong chốc lát, đồng nhiên hồi tưởng khởi tối hôm qua trên bàn cơm liêu nội dung, mày căng thẳng. Này trên xe 89 chín phần 10 là từ gia vị kia đại tiểu thư, thật là âm hồn không tan. Cứ nhiên chơi theo dõi loại này siếp, cho rằng chỗ nào đều có thể nhậm nàng muốn làm gì thì làm sao. Trong chốc lát gặp được nguy hiểm nhưng ngàn vạn đừng khóc cái mũi, thẩm như như đạm mạc mà rời đi tầm mắt. Có người trời sinh ái tìm đường chết, tám con ngựa đều ngăn không được. 10 phút sau, đoàn người đến Eoga quán. Nhà này Eoga quán quy mô không lớn, đi tinh xảo tiểu chúng cao cấp lộ tuyến, lúc này không có tiết học, mấy gian trong phòng học đều trống rỗng, nhân viên công tác không biết đi đâu nhì. Bách lý vô thủ dẫn theo kiếm khí thế rào rạt mà sung phong đi vào lung lay một vòng, cuối cùng cao mày ra tới, bên trong không ai. Hơn nữa thực sạch sẽ. Hắn trong miệng sạch sẽ, chỉ chính là không có tà ám. ta tu địa bàn không có khả năng sạch sẽ, trước mắt cái này tình huống, hoặc là bọn họ tìm lầm mục tiêu, hoặc là đối phương tính cảnh giác phi thường cường. Thanh nữ sĩ khẩn trương mà tránh ở thẩm như như phía sau, thật cẩn thận quan sát bốn phía, thẩm đại sư, hiện tại phải làm sao bây giờ. thẩm như như đang muốn nói nếu không đi vào chờ, liền thấy vừa rồi kia chiếc theo ở phía sau xe bén đột nhiên từ bên cạnh tiểu đạo khai ra tới. Đừng ở cách đó không xa bên đường. Cửa xe mở ra, từ viên viên từ trên ghế điều khiển xuống dưới. Dẫn chu, ngươi theo chân bọn họ tới nơi này làm gì? Mau cùng ta về nhà, ba có việc muốn cùng ngươi nói. Từ dẫn chu mặt tâm trầm, đạm mạc mà sau này lui một bước, nàng bị thượng thân. Chương Trước mắt từ viên viên thoạt nhìn phi thường quái dị, mới từ trên xe xuống dưới thời điểm còn không quá rõ ràng, đi rồi vài bước đại gia liền phát hiện không thích hợp. Chỉ thấy nàng đi đường lắc lư giống đặt tại xe nôi sơ học bước tiểu hài nhi, dưới chân tế giày cao góc nhìn ra ít nhất có 8cm, siêu siêu vẹo vẹo đạp lên trên mặt đất người xem kinh hồn tăng đảm. thậm như như nhéo trương phủ đang chuẩn bị ném văng ra, từ viên viên dưới chân uốn éo, bùng một tiếng mặt chiều hạ bỏ đến mà lên rồi. Mọi người, từ viên viên té ngã lúc sau như cũ không có từ bỏ, một bên kéo trên mặt đất ngoan cường mà đi phía trước bỏ, một bên ngẩng đầu nhìn từ dẫn chu đắng người, dường như không có việc gì mà cười. Dẫn chu, ngươi như thế nào không kéo một phen tỷ tỷ? Tỷ tỷ chân quăng ngã chảy ra đau quá. Từ dẫn chu mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, nhanh chóng sau này lui lại mấy bước, đem một bên bách lý vô thủ đột hiện ra tới. Từ viên viên tầm mắt tự nhiên mà vậy dịch tới rồi bách lý vô thủ trên người, nàng ánh mắt sáng lên, dãy ruổi bỏ qua đi. Ái muội đùa dỡn nói buột miệng tốt ra, vị này tiểu đạo trưởng sinh thật tuấn, không bằng theo ta đi, làm ngươi cả đời áo cơm vô yêu. Bách lý vô thủ mày cũng chưa động một chút. Phảng phất trước mặt người chỉ là một đoàn không khí, hắn rút kiếm vung lên, không chút do dự thứ hướng Từ Viên Viên đỉnh đầu, kiếm quang xe qua. Một chương tiểu trang giấy từ không trung rơi xuống, mà vừa rồi còn đang cười mị mị tán tỉnh Từ Viên Viên đã té xỉu trên mặt đất, khỏe miệng tràn ra một tia máu loãng, thậm như như tiếp được bay xuống tiểu trang giấy, triển khai vừa thấy là một chương tiểu nhân cách giấy, trên giấy vẽ vài đạo quỷ dị phu văn, lộ ra cổ âm trầm hơi thở. Đây là cái gì? Nàng cẩn thận phân biệt tiểu nhân thượng phù văn. Nhưng này đó phù văn cùng nàng sở học quá không có một chút tương tự chỗ, hoàn toàn xem không hiểu trong đó hàng nghĩa. Bách lý vô thủ tiếp nhận tiểu người giấy đem này sẽ nát tiêu hủy, biểu tình thập phần lạnh băng. Đây là tà tu trung nhất thường thấy nhiếp hồn thuật, dùng nhiếp hồn phù đem hồn phách phong ấn ở lá bùa nội vì chính mình sử dụng. Này nói nhiếp hồn phù niên hạn ít nhất đã có 10 năm trở lên, hồn phách hoàn chỉnh ý thức rõ ràng, chế phù nhân thủ đoạn phi thường cao minh. Bất quá dùng nhân tu vì hẳn là rất thấp. Nếu không nàng đã sớm bị đoạt xá thành công, thay thế vừa rồi kia lũ hồn phách trở thành tân nhiếp hồn phụ. Hắn nói, lạnh lùng mà nhìn mắt ngã vào bên chân từ viên viên, do dự luôn mãi vẫn là con hạ thân bắt lấy nàng cổ áo, đem người dẫn theo ném về xe bên đi. Phía trước tử viên viên xe toàn bộ hành trình đi theo bọn họ từ mộ nguyên trấn chạy đến nội thành, trên đường không có rời đi quá, mà trên xe cũng chỉ có nàng một người. Tính đến tính đi. chỉ có bọn họ xuống xe tiến yoga quán tìm người kia đoạn thời gian không thấy được Từ Viên Viên xe. Người nọ khẳng định là ở khi đó hạ tay. Thậm như như hồi tưởng Từ Viên Viên lái xe chạy băng băng xuất hiện hình ảnh, cuối cùng đem mục tiêu tỏa định yoga quán bên trái hẻm nhỏ. Ngõ nhỏ không khoan, vừa vặn đủ một chiếc xe trải qua, đối phương khả năng cho rằng Từ Viên Viên cùng bọn họ là một đám, đem nàng tiến cử ngõ nhỏ, sau đó đôi nàng xuống tay. Nàng như vậy nghĩ, đi đến đầu ngõ nhìn nhìn, này ngõ nhỏ thực đoạn Ước chừng chỉ có 100m tả hưu, đứng ở này đầu liếc mắt một cái là có thể thấy một khác đầu xuất khẩu cùng đường cái. Ngõ nhỏ hai bên nhiều là một ít tiệm ăn tại gia cùng cao cấp trang phục định chế phòng làm việc, bề mặt tuy rằng không chớp mắt thậm chí có chút đơn sơ, thu phí lại không thấp. Dương nữ sĩ đi theo nàng phía sau nhỏ giọng nhắc nhở, nơi này mặt tiền cửa hàng mặt trên đều có người che chở, đại bộ phận là công ty lão tổng hoặc là quan viên tình nhân kinh doanh. Thậm như như có điểm kinh ngạc, nhưng cũng không có quá để ý. Nàng lực chú ý đều bị đầu ngõ bên cạnh một trận cổ xưa dỉ sắt thang lầu hấp dẫn đi qua. Nó treo ở một đống cũ nát nhà lầu mặt bên, khúc chết mặt thượng nối thẳng mái nhà. Đây là địa phương nào? Nàng chỉ vào nhà lầu hỏi. Thanh nữ sĩ ngẩng đầu nhìn mắt nói, nơi này rất lâu trước kia là một nhà châu đáo thiết kế công ty, sau lại trong một đêm đóng cửa dọn không, nghe nói là bởi vì lao bản đột nhiên nhiễm bệnh không có. Bởi vì việc này rất nhiều người ta nói này đóng lâu phong thủy không tốt. cho nên nhiều năm như vậy vẫn luôn không ai tiếp nhận xử lý. Thẩm Như Như quay đầu cùng Bách Lý vô thủ liếc nhau, Bách Lý vô thủ khẽ gật đầu, dẫn đầu bước lên thang lầu đi tới. Thẩm Như Như theo sát sau đó, thanh nữ sĩ cùng dương nữ sĩ thấy hai người đều lên rồi không thể không đội kịp Lưu Tử dẫn chu một người ở dưới thủ. Thang lầu mỗi một cái bước mặt chỗ đều có một phiến cửa sắt, Bách Lý vô thủ chỉ làm ngắn ngủi dừng lại không có vào cửa. Thẩm Như Như đối với tài xế già trực giác vẫn là thực tín nhiệm, chỉ lo vùi đầu đi theo hắn đi. đoàn người bỏ đến năm lộ thời điểm bách lý vô thủ dừng lại bước chân thanh nữ sĩ chính kỳ quái liền thấy hắn giờ kiếm hướng trên cửa sắt khách dắt một tiếng sau cửa sắt khóa dừng ở mà môn không gió tự động hơi hơi rộng mở phía sau cửa một mảnh đen nhánh hắn đẩy ra cửa sắt đi vào đi trên tay không biết khi nào để ra chản giấy đèn lồng ánh đèn xuyên thấu qua giấy trăng chiếu sáng lên dưới chân lộ hai vị nữ sĩ sợ đến không được tay nắm tay cùng nhau đổi kịp thậm như như chờ nàng hai đi vào mới lót ở cuối cùng đi vào cửa trong nháy mắt nàng liền cảm nhận được một cổ thập phần rõ ràng hàn khí bao phủ này đống lâu kích thích làn da thượng nổi lên tầng nổi da gà nàng sơ sờ cánh tay đuổi kịp đội ngũ phía sau cửa là một cái thẳng tắp hành lang hành lang hai bên có lớn lớn bé bé mười mấy phòng trong cửa bài có thể xác định đều là nhân viên công tác văn phòng nơi này bị phong bê quá dài thời gian nơi nơi đều là bùi đất tơ nhện trong không khí tràn ngập vẩn đục mà cổ xưa hơi thở thậm như như vừa đi một bên đánh giá bốn phía Trải qua tài vụ văn phòng cửa khi, nhìn đến một chương người mặt dán ở cửa sổ sau nhìn nàng. Đó là một chương thập phần vặn vẹo mặt, bị pha lê tế đến biến hình, liền ngũ quan đều phân không do nơi nào là nào. Thầm như như trong lòng nhảy dựng, cẩn thận lại xem thời điểm phát hiện cửa sổ sau lại cái gì đều không có, trống giống. Nơi này còn rất tà môn. Thầm như như móc ra một phen bùa chú nắm chặt ở lòng bàn tay, gắt gao đi theo đội ngũ sau. Bách lý vô thủ dẫn theo tam thanh chản hướng hành lang chỗ sâu trong đi đến. khoảng cách càng gần tam thanh tràn ánh sáng ước sáng ngời. có tam thanh chản kinh sợ bọn họ một đường đi tới đều phi thường thông thuận không có tà ám không có mắt xông lên tìm chết khi bọn hắn đến hành lang cuối văn phòng chủ tịch cửa khi tam thanh tràn ánh sáng đã có thể đem toàn bộ hành lang chiếu sáng lên nang liên ở bên trong đại gia cẩn thận bách lý vô thủ ý bảo hai vị nữ sĩ lui về phía sau trốn hảo theo sau một chân đem văn phòng môn cấp đá văng một trận cho bụi tung bay qua đi trong văn phòng mặt cảnh tượng tất cả đều bại lộ ở đại gia trước mắt trong văn phòng trống rỗng, giữa phòng thả một chương yêu ga lót một cái dáng người quyến rũ dung mạo rào hảo tuổi trẻ nữ nhân chính ngồi xếp bằng ngồi trên cái đệm thượng minh tưởng đúng là bọn họ muốn tìm yêu ga quán lão bản cầm dung nay buồn hẳn là một bộ lệnh người cảnh đẹp ý vui hình ảnh bởi vì địa phương không đúng lắm ngược lại làm người cảm thấy quỷ dị khủng bố minh tưởng trung cầm dung chậm rãi mở mắt ra nhìn bọn họ khoe miệng mỉm cười tư thái ưu nhãm mà đứng dậy lui về phía sau chút nào không thấy khiếp đảm chật vật Không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy là có thể đi tìm tới, là ta xem thường huyền môn người trong." Bách Lý vô thủ tiến lên một bước, tam thanh trản đem chỉnh gian nhà ở chiếu đến sáng trưng, khủng bố quỷ dị bầu không khí tức khắc tiêu tán, "Ngươi nhiếp hồn phủ là ai cho ngươi?" Cầm Dung chậm rãi thối lui đến bên cửa sổ, cười nói, "Chỉ là trùng hợp nhận được, kỹ không bằng người ta nhận thua, nhưng ta trên tay không có mạng người, các ngươi cũng không thể bôi nhọ ta." Mượn mệnh trùng cũng là trùng hợp nhặt. Bách Lý vô thủ không tin, "Ngươi nói thật?" Ta còn có thể cho ngươi cái thống khoái, nếu là không chịu thành thật công đạo, liền đến đèn sửa ấm đi. Cầm dung thấy hắn như vậy không lưu tình, cũng lười đến lại cùng hắn lá mặt lá trái, xoay người liền phải từ cửa sổ nhảy ra đi. Bách lý vô thủ làm sao mặc kệ nàng từ chính mình dưới mí mắt trốn đi, lập tức rút kiếm phách qua đi, vừa lúc bổ vào cổ tay của nàng thượng, cái tay kia lập tức rơi xuống trên mặt đất, phun đầy đất huyết. Nàng lại giống như hoàn toàn không có cảm giác đau, ngơ ngẩn mà túi đầu nhìn chính mình tay. Không dám tin tưởng mà nhào qua đi nắm lên đứt tay hướng chính mình cánh tay thượng tiếp, không ngừng nói, thân thể của ta, thân thể của ta. Nàng thật vất vả mới sống sót, phí tâm phí lực được đến khối này có thể nói hoàn mỹ thân thể, mỗi ngày hao hết tâm tư bảo dưỡng nó, thế nhưng liền như vậy bị hủy. Cầm rung đấy lòng oán hận càng ngày càng nung liệt, bất quá trong trước mắt, nàng làn ra thượng toát ra điểm điểm thi đốm, cả người khô heo xuống dưới, nháy mắt biến thành một khối thây khô. Thậm như như xem đến cả kinh, nàng đã sớm đã chết. Nàng dựa đoạt mệnh sống sót, người nói con giết chính là trong truyền thuyết mượn mệnh trùng, bị mượn người sẽ giảm thọ ít nhất 30 năm, nhưng mượn người chỉ có thể sống lâu một tháng. Nàng sống hẳn là có 2-3 năm, phòng trừng mượn không ít mệnh, đi địa phủ đến chịu trọng hình. Bách lý vô thủ dơ lên tam thanh chản ở cầm dung thi thể thượng nhẹ nhàng xét qua, một sợi vừa mới hóa thành lệ quỷ linh hồn bị hít vào cây đèn trung. Phần 34. Thập như như có điểm đốc, này liền được rồi. Một cái tu vi thấp ngụy tà tu, còn muốn thế nào? trước nướng nàng nửa ngày buổi tối đi trở về hỏi lại nhiếp hồn phụ chủ nhân rơi xuống không tin miệng nàng sẽ như vậy nạnh bách lý vô thủ thu hồi đèn lồng rời đi văn phòng thẩm đạo hữu dư lại liền giao cho ngươi dư lại cái gì thậm như như quay đầu lại nhìn lại phát hiện kia trương vặn vẹo mặt lại xuất hiện như cũ dán ở cửa sổ sau lẳng lặng mà nhìn bọn họ nàng đi qua đi nhìn kỹ xem phát hiện này quỷ tuy rằng lớn lên dữ tợn nhưng trên người cũng không có hoàng khí sạch sẽ ngươi như thế nào không đi đầu thai Ta ra không được, lão bản làm ta ở chỗ này bồi nàng. kia quỷ đi phía trước thấu thấu, mặt bị pha lê tễ đến càng bẹp, hiện tại nàng đi rồi, ta cũng tưởng rời đi, ngươi có thể giúp giúp ta cởi bỏ dây thường sao. Thầm như như mở cửa, quả nhiên nhìn đến hắn trên chân dắt căn tơ hồng tử, không biết trói bao lâu, đã sớm lạc đầy hôi, thoạt nhìn dơ hề hề. Nàng đem dây thường cởi bỏ, ngươi lão bản là đột nhiên sinh bệnh đi vị kia sao, vừa rồi trong văn phòng chính là nàng. Đúng vậy. Hắn túi đầu nhìn chính mình chân bỏ thời gian lâu lắm, làn da thượng lưu lại một đạo rất sâu ấn ký, hắn nhìn trong chốc lát, bình tĩnh mà nói, lao bản bị ung thư, phát hiện thời điểm đã là thời kỳ cuối, bác sĩ nói chị không hết. Nàng rất khổ sở, vẫn luôn khóc. Sau lại có cái bà cốt đột nhiên xuất hiện nói cho nàng có thể cho nàng tiếp tục sống sót, nhưng là muốn tìm người mượn mệnh. Nàng đem chuyện này nói cho ta, làm ta hỗ trợ, ta đem chính mình mệnh mượn cho nàng. Nhưng là ta không đủ dùng, nàng vẫn là đã chết. Cái kia bà cốt lại xuất hiện, giúp nàng thay đổi người khác thân thể giúp nàng tìm kiếm thích hợp mượn mệnh người được chọn hắn tựa như cái người ngoài cuộc dùng bình đạm không có gì lạ ngự khí đem chuyện này chậm rãi nói một lần không mang theo một chút cảm xúc cá nhân lão bản kỳ thật là cái thiện tâm người chỉ là ở nhất tuyệt vọng thời điểm bị dẫn thượng lạc lối hy vọng kiếp sau nàng có thể khỏe mạnh sống đến lão cảm ơn ngươi thay ta cởi bỏ dây thừng ta đi rồi giọng nói rơi xuống sau hắn thân ảnh dần dần biến mất ở trong không khí phản hồi mộ nguyên chấn trên đường thậm như như đem cái kia nam quỷ nói thuật lại một lần, hắn nói giúp cầm dung chính là cái bà cốt, bách lý đạo trưởng, người biết này phụ cận nơi nào có lợi hại bà cốt sao? bách lý vô thủ ngồi xếp bằng ngồi ở ghế sau, chính cầm di động mân mê đặc biệt ban áp, cái này áp là buồn nguyệt mới vừa đẩy ra, mặt trên thông chi xuống dưới nói về sau chuyện gì đều ở áp thượng giải quyết, không cung cấp thu tin phục vụ, vì thế hắn còn chuyên môn chạy tới mua cái di động. điểm đánh xin xong việc dọn dẹp xử lý, xác nhận đệ trình xong sau, hắn ngưng mi suy nghĩ một hồi. lắc đầu không biết chưa bao giờ nghe qua nhân vật này ngoài dự đoán mọi người từ dẫn chu nói hắn đại khái biết người nọ là ai Thậm như như ngoài ý muốn ngươi nhận thức không tính là nhận thức đánh quá một lần giao tế từ dẫn chu nắm tay lái tầm mắt thẳng tắp nhìn phía trước ngươi cũng gặp qua liền ở trấn bệnh viện Thậm như như lập tức nhớ tới nữ nhân kia nàng chính là cái kia bà cốt số tuổi không phù hợp đi số tuổi ta không rõ ràng lắm bất quá nàng chuyên môn lộng một ít bảng môn tà đạo Ta mới vừa trở lại mộ nguyên trấn không lâu thời điểm, nàng đã từng tìm tới ta, nói có thể thay ta mượn mệnh. Ta lúc ấy một ngụm cự tuyệt, chọc giận nàng, tìm ta không ít phiền thoái. Từ Dẫn Chu nói tới đây sắc mặt không phải thực hảo, hiển nhiên đó là một đoạn không quá vui sướng hồi ức. Bách Lý vô thủ lập tức truy vấn, nàng hiện tại ở đâu? Ta đi đem nàng tóm được, mượn mệnh việc thương thiên hại lý, nhiễu loạn luân hồi, thuộc về trọng tội, đem nàng giao cho quỷ sai có thể gia tăng công đức. Không biết. Từ Dẫn Chu khẽ lắc đầu. Ta cũng chỉ gặp qua nàng hai lần, không rõ ràng lắm nàng cụ thể hành tung. Bách lý vô thủ có điểm thất vọng, bất quá đảo mắt lại phân chấn lên, cầm rung không có, nàng nói không chừng lại sẽ tìm đến ngươi, rốt cuộc tình huống của ngươi quá thích hợp, ta đi theo ngươi, nói không chừng là có thể bắt được nàng. Từ dẫn chu, ba người câu được câu không mà nói, đuổi ở Thái Dương xuống núi trước về tới huyền thiên quan. Đến nhà ăn uống lên chén nóng hầm hập xương sườn canh, thầm như như di động vang lên vài tiếng, nàng lấy ra tới nhìn hạ. Là thanh nữ sĩ cùng dương nữ sĩ ngân hàng chuyển khoản tới rồi, hai vị này ra tay rất hào phóng, một người cho 30 vạn thêm lên tổng cộng có 60 vạn, nói là nhiều ra tới liền tính quyên cấp trong quan tiền nhang đèn. Nang tính tính, cấp bách lý cùng từ dẫn chu từng người xoay 10 vạn khối làm như chưa làm, chính mình lưu 10 vạn khối, dư lại 30 vạn đặt ở huyền thiên quản công chứng thượng. An bài hảo thu vào phân phối, nhìn đến hai vị khách hàng phát tới cảm tạ tin tức, thậm như như hậu chi hậu giác mà nhớ tới một sự kiện, từ viên viên Nàng trở về không? Từ dẫn chu mặt không đổi sắc tiếp tục căn canh, sâu kín mà nói, xe Benz vị thực rộng mở, phòng lệnh hiệu quả cũng không tồi, ở trên xe ngủ cả đêm hẳn là không đến mức đông chết. Bách lý vô thủ cũng hồn không thèm để ý bộ dáng, đặc biệt ban giải quyết tốt hậu quả tổ sẽ hỗ trợ chồng coi xe, yên tâm sẽ không bị trộm. Thầm như như, hành đi ai làm từ viên viên để lại cho đại gia sơ ấn tượng như vậy kém đâu, nàng liền không đi thao cái này tâm. Buổi tối 11 giờ rưỡi. Gạo Kê đúng giờ gõ vang lên kính hoa duyên cửa hàng môn. Thập Như Như mới vừa đem nóng hầm hập mì trường thọ đoan đến trong tiệm, vừa nghe đến tiếng đập cửa lập tức đi mở cửa, "Ngươi đã đến, đến rồi, thật xảo, mặt mới vừa nấu hảo, có thể sấn nhật ăn." Gạo Kê ở bên cạnh bàn ngồi xuống, Thập Như Như dùng dẫn đường phù đem chỉnh chén mì trường thọ thiếu cho nàng, màu trắng mặt nước xứng với kim hoàng sắc nước canh, phía trên nằm cải thảo, tôm tươi nhân, vài miếng chân giò hun khói cùng một viên trứng trắng bao, thoải mái thanh tân mỹ vị, thập phần việc nhà. Gạo kê một tay nắm chiếc đũa một tay miết cái muỗng, một ngụm canh một ngụm mặt ăn xong rồi chỉnh chén mì trường thọ. Thầm lão bản, người tay nghề thật tốt, ta lần đầu tiên ăn như vậy mỹ vị mỹ sợi. Nàng ăn đến gương mặt đỏ bừng, hai mắt sáng lấp lánh, trên người duy nhất về điểm này âm khí cũng đều tiêu tán không thấy. Ta sinh thời là cái cô nhi, chưa từng có nhân vi ta ăn sinh nhật, mỗi lần nhìn đến người khác thổi ngọn nến ăn bánh kem, ta đều đặc biệt hâm mộ. Hiện tại quay đầu lại nhìn lại, kỳ thật ta hâm mộ không phải bánh sinh nhật cùng ngọn đến. Ta chỉ là hâm mộ bọn họ có bằng hữu làm bạn, quan tâm gạo kê hơi hơi nhấp miệng, từ trong túi móc ra một con phúc túi, đưa cho thẩm như như, thẩm lão bản, cảm ơn ngươi vì ta nối mặt, đây là ta chính mình làm phúc túi, tặng cho ngươi. Thẩm như như nhận lấy phúc túi sau, gạo kê thân hình dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất tại chỗ. Nàng mở ra phúc túi, một khối trong suốt thủy tinh dường như cục đá hoặc đến nàng lòng bàn tay. mươi 52. Trong suốt cục đá xúc tua lạnh lẽo chân trượn, Đông lạnh đến nàng một cái giật mình. Cục đá thể tích hước một phần ba cái lòng bàn tay như vậy đại, tính chất toàn thân trong trẻo, trong suốt, từ mặt bên xem ngẫu nhiên sẽ bắt giữ đến mơ hồ lam nhạt ánh huynh quang. Đây là cái gì? Thầm như như nhéo cục đá đặt ở ánh đèn xuống dưới hồi nhìn trong chốc lát, cảm giác có điểm giống ngọc thạch. Nàng nghĩ nghĩ, thu hồi cục đá tắt đèn trở lại hậu viện. Qua 12 giờ, đại gia đã sớm đã về phòng nghỉ ngơi, trong viện im ắng, dưới mái hiên đèn lồng tản ra nhu hòa ánh đèn. chiếu sáng lên đình viện bậc thang nàng hướng từ dẫn chu phòng ngủ nhìn lại mỏng manh ánh sáng từ bức màn sau lộ ra tới đèn sáng lên hẳn là còn không có nghỉ ngơi đi thậm như như bước nhanh đi qua đi đạp lên bậc thang thời điểm nàng hậu chi hậu giác phản ứng lại đây hơn phân nửa đêm đi gõ khác phái cửa phòng thật sự quá thất lễ lại không phải cái gì quan trọng sự ngày mai hỏi lại cũng không muộn không thể cho người ta lưu lại tùy tiện ấn tượng nghĩ vậy nàng quyết đoán xoay người về phòng của mình nhưng mà không đi ra vài bước Mỏng manh tiếng bước chân bỗng nhiên từ sau người truyền đến, nàng bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn lại. Từ dẫn chu an mặc một thân thuần trắng áo ngủ đứng ở cửa phòng, ngọn tóc hơi loạn, mặt mày giấu ở vài sợi toái phát sau thấy không rõ tích. Có việc tìm ta. Thầm như như trần chờ mà lấy ra gạo kê lưu lại kia khối trong suốt cục đá, tưởng thỉnh ngươi giúp ta nhìn xem đây là cái gì. Ngươi hiện tại phương tiện sao? Thời gian rất chậm, nếu không ngày mai lại nói. Vào đi, bên ngoài ánh sáng không đủ. Từ dẫn chu đem cửa phòng rộng mở, tuyết trắng ánh đèn chiếu vào trên hành lang, giống vô một tầng xương. Thậm như như đem cục đá đưa cho hắn, vừa rồi một vị khách hàng trước khi đi để lại cho ta, ta nhìn giống ngọc thạch, không quá xác định. Từ dẫn chu nắm cục đá cẩn thận đánh giá, xem biểu hiện hẳn là pha lê loại phỉ thúy, hơn nữa phẩm chất thực hảo. Loại này phỉ thúy độ cứng phi thường cao, người nếu không có khác tác dụng, có thể đem nó làm thành pháp khí, một khối đủ điều hai thanh kiếm. Hắn lấy ra một bàn tay đèn tin chiếu cục đá lại nhìn một lát, mày nhíu lại, từ từ, này không phải phỉ thúy. thậm như như chính hoang mang đâu, gạo kê một cái không cha không mẹ cô hồn dã quỷ từ đâu ra thượng phẩm phỉ thúy, nghe từ dẫn chu sửa miệng nói không phải phỉ thúy, lập tức thò lại gần, đó là cái gì? Từ dẫn chu ninh mày đem kia tảng đá lăn qua lộn lại cẩn thận nghiệm mấy lần, trầm ngâm trong chốc lát, lát đầu, ta chưa bao giờ gặp qua loại này tính chất cục đá, có lẽ không phải dương gian vật phẩm. Hắn biết thầm như như có một đám sẽ chỉ ở nửa đêm tới cửa âm phủ khách nhân, lúc này đúng là đêm khuya khai trương thời gian. Cục đá khẳng định là âm phủ khách nhân đưa, nếu cục đá nguyên chủ nhân không phải người sống, nó rất có thể cũng đều không phải là dương gian vật phẩm. Thầm như như bị hắn một ngữ đánh thức, là nàng vào trước là chủ. Thứ này vào tay lạnh lẽo, cho dù lâu dài nắm ở lòng bàn tay, độ ấm cũng sẽ không sinh ra biến hóa, quái khiến người cảm thấy lạnh lẽo, tuy rằng không có âm khí, nhưng cũng xác thật không giống dương gian đổ vật nàng lập tức lấy ra di động chụp ảnh chia thái thái hỏi nàng đây là cái gì cái này điểm đúng là thái thái nhất sinh động thời điểm nàng cơ hồ dây trở về một cái giọng nói tin tức Thầm như như cờ lực mở giọng nói một trận ồn ào ầm ị âm nhạc thanh lập tức ở an tĩnh phòng nội vang lên ống nghe thái thái lôi kéo giọng tê thanh kiệt lực mà giống đây là địa phủ hoàng tuyền bờ biển hoàng tuyền thạch lại ngạnh lại đen đủi không biết cái nào ngốc bức hạt chuyển khai nói hướng nguyện thực linh nghiệm hiện tại đều mau bị nhặt không có Tâm sai riêng ở bờ biển vây quanh hàng rào trộm một khối bị bắt được muốn chịu tiên hình thầm đại sư ngươi này khối từ chỗ nào làm ra sẽ không cũng muốn hướng nguyện đi ta cùng ngươi nói căn bản chính là gặp người cư nhiên là hoàng tuyền trên bờ cục đá thầm như như kính sợ mà nhìn hoàng tuyển thạch thượng thủ sờ sờ hỏi từ tiên sinh cục đá có thể điều thành kiếm sao từ dẫn chu khẽ lắc đầu nhìn chằm chằm hoàng tuyền thạch như suy tư gì này cục đá tài chất không rõ ta cũng không biết được chưa có lẽ có thể thử một lần vậy thử một lần đi thậm như như nghiêng đầu nhìn hắn lạnh băng nghiêm túc sườn mặt chỉ cảm thấy khỏe mắt đuôi lông mày đều như vậy hấp dẫn người liền môi bộ đường cong đều thập phần hoàn mỹ quả thực không chê vào đâu được nàng nhìn trong chốc lát yên lặng dịch khai tầm mắt che lại ngực tim đập thật nhanh bùm bùm thanh âm vang cùng xét đánh dường như không biết có hay không bị hắn phát hiện từ dẫn chu không hề sở rác hắn lấy bút ở hoàng tuyển thạch thượng tả hữu khoa tay múa chân một chút khỏe miệng gợi lên ân ngày mai liền ra thành phẩm sáng sớm hôm sau thậm như như tỉnh ngủ nhìn thời gian còn sớm vì thế đệm tử thượng làm một bộ giãn da yoga xong rồi uống một chén ôn khai thủy nhuận hầu lúc này mới thay quần áo đi ra cửa phòng bắt đầu tân một ngày hôm nay thời tiết thực không tồi sáng sớm lên chính là tinh không vật lý thiện lam trên bầu trời một kia vân đều xem không thậm như như đi cấp tiểu hoàng cùng hai chỉ anh vũ huy thực rửa sạch vịt lều khi phát hiện trong ổ thế nhưng nhiều một con trứng vịt tiểu hoàng nguyên lai like nguyên là nữ sinh a Thẩm Như Như khiếp sợ mà nhặt lên trứng vịt, nàng phía trước dựa theo bách khoa bái đủ thượng phương pháp nếm thử quá mức biện Tiểu Hoàng giới tính. căn cứ lông chim nhan sắc phán đoán sau vẫn luôn cam chịu nó là chỉ vị được. Hơn nữa nó lớn lên sao phần lớn không gặp sinh chứng, giới tính vì nam khả năng tinh cơ hổ cao tới trăm phần trăm. Thượng cuối tuần triệu hàng nhất tới xem nó thời điểm còn nói phải cho nó mua chỉ tức phụ làm bạn. Tiểu Hoàng bình tĩnh mà dúi đầu vào lu nước uống nước. Đối với Thẩm Như Như khiếp sợ thở ơ, uống xong thủy còn vây vây đầu bắn nàng một thân. Sau đó nên ngang mà tránh ra. thậm như như tâm tắc mà cúi đầu nhìn mắt dính đầy vệt nước váy, đành phải về phòng một lần nữa thay đổi thân quần áo ra tới, nhân tiện đem trứng vịt mang đi nhà ăn gửi đến tủ lạnh. Hôm nay nhà ăn cơm sáng là tuệ trí nấu gạo lức cháo thêm tố bánh có nhân, còn có chiêm hạc bí chế dưa chua, hương vị thực không tồi. thậm như như cầm một con bánh đánh một chén cháo đến lao vị trí ngồi xuống, đang muốn đào muông dưa chua ăn với cơm, liền thấy mạch mạch huy một phong chuyển phát nhanh chạy vào. hắn đem chuyển phát nhanh đưa cho thẩm như như dùng ngôn ngữ của người cầm điếc khoa tay múa chân nói không biết là ai từ ngoài tường ném vào tới chuyển phát nhanh không thấy được đưa kiện chuyển phát nhanh nhân viên thẩm như như buông cái muốn đem chuyển phát nhanh cầm lấy tới xem gửi kiện người nơi đó trống giống, thu kiện người là tên nàng thu kiện địa chỉ cũng không sai là huyền thiên quan ai a gửi cái chuyển phát nhanh thần thần bí bí chẳng lẽ là thổ lộ tin nàng ước lượng khinh phiêu phiêu túi giấy mở ra phong thư một chương ngạnh tạp giấy trượt ra tới Màu đen tạp trên giấy thiếp vàng thư mời ba cái chữ to thập phần bắt mắt trên bàn cơm ánh mắt mọi người tức khắc đều bị hấp dẫn lại đây. Chim hạc di một tiếng lộ ra hâm mộ biểu tình, cái này thư mời ta đã từng may mắn ở địa phương khác thấy quá, tựa hồ là nói hiệp cao tầng phát ra tới đồ vật, giống nhau đạo sĩ không tư cách thu được. Tuệ trí duỗi cổ trông mòn con mắt nói hiệp cao tầng thư mời gửi cấp quan chủ làm gì, mau mở ra nhìn xem, chúng ta xem có phải hay không muốn phát đạt, thậm như như đem tạp giấy phiên cái mặt. chỉ thấy phản diện dùng thiếp vàng số 4 xấu kim thể lưu loát viết một thiên mời tin góc phải bên dưới ký tên đặc biệt ban bên cạnh còn có một cái kim sắc mã qr nàng đem nội dung nhanh chóng đọc một lần đại khai ý tứ chính là trải qua nhiều phương diện khảo sát tổ chức cảm thấy ngươi người này không tồi các phương diện điều kiện đều phù hợp điều kiện hiện tại trịnh trọng quyết định mời ngươi gia nhập quét qua chuyên trúc mã qr điền hoàn chỉnh tư liệu có thể trở thành chính thức hội viên cư nhiên là đặc biệt ban đăng ký xin Thầm như như phi thường ngoài ý muốn, nhiều phương diện khảo sát là có ý tứ gì, đối phương phái người tới giám sát nàng. Nàng cái thứ nhất liền nghĩ đến bách lý vô thủ, chính mình bên người chỉ có hắn là đặc biệt ban người, 89 chín phần mười là hắn lộ ra chuyện của nàng. Tuệ trí cùng chiêm hạc thò qua tới nhìn kỹ một lần, hai người đều thực nghi hoặc, cái này đặc biệt ban là địa phương nào. Thầm như như chính mình hiểu biết cũng không nhiều lắm, liền theo chân bọn họ đơn giản giải thích một chút, xem như một cái so nói hiệp cảng cao cấp huyền môn câu lạc bộ đi. chiêm hạc cái hiểu cái không loát dâu gật đầu vậy chúc mừng quan chủ tuệ trí cùng mạch mạch cũng đi theo chúc mừng trên bàn một mảnh hòa thuận vui vẻ thầm như như lúc này mới phát hiện giống như thiếu điểm cái gì nàng ngẩng đầu tìm tìm hỏi từ dẫn chu đâu như thế nào không có tới ăn cơm hắn còn ở ngủ đi ta xem hắn môn vẫn luôn đóng lại tuệ trí nói đến này bỗng nhiên đệ thấp tâm lượng quan chủ tối hôm qua khuya khoác ta giống như nghe được cách vách có cái nữ nhân la to thành âm. Từ cư sĩ có phải hay không ở trên mạng nói chuyện hiếm. Ngươi nhưng phải cẩn thận điểm. Thậm như như, lần sau tuyệt không có thể dễ dàng đem Thái Thái giọng nói công thả ra. Đoàn người ăn xong cơm sáng từng người đi đến từng người cương vị thượng công tác. Thậm như như thấy thời gian còn đã sớm không vội vã đi trong tiệm mở cửa. Nàng cầm đặc biệt ban thư mời nhìn kỹ mấy lần, lấy ra di động mở ra giả quét công năng đối với mã cửa giờ quét một chút. Tích nhắc nhở âm hưởng khởi, một cái đao loạn giao diện nhảy ra tới. Thầm như như động cũng chưa động một chút, giao diện thượng liền nhảy ra một cái đao loa hoàn thành chữ cũng tự động đóng cửa giao diện, trong lúc liền áp cửa hàng cũng chưa nhảy chuyển qua. Lại là công nghệ đen. Nàng mở ra đặc biệt ban áp, cái này phần mềm đơn sơ đáng sợ, sở hữu văn tự đều là số 3 thêm thô màu đỏ tiểu quảng cáo tự thể, trừ bỏ một cái giải quyết tốt hậu quả xin đệ trình bản khối ở ngoài, thế nhưng còn có thân cận bản khối cùng nói chuyện phiếm tới nước bản khối, mặt sau hai cái bản khối trống rỗng cái gì nội dung đều không có. Không biết là chưa khai phá hảo vẫn là đồng hành nhóm đều không có hứng thú. Thầm như như kẹp mày đem cái này áp trong ngoài phiên một lần cũng chưa có thể tìm được về đặc biệt ban chỉ tự phiên ngữ, hoàn toàn không có một chút tương quan giới thiệu, thật là một cái không đủ tiêu chuẩn phía chính phủ áp. Nàng xem thời gian không sai biệt lắm, liền tắt đi di động đứng dậy đi trong tiệm mở cửa buôn bán, đại môn mới vừa mở ra, liền thấy trên đầu triển một vòng băng gạc từ viên viên từ phố cũ một khác đầu bước nhanh đi tới, hùng hổ rất là không tốt. Thầm như như trong lòng lột bột một chút, lập tức tìm cái cái sẻng nắm ở trên tay. Ngươi là thẩm lão bàn đi. Từ viên viên ở cửa tiệm dừng lại, thái độ không có trong tưởng tượng như vậy ác liệt, thậm chí có điểm quỷ dị khách khí. phiền thoái ngươi giúp ta kêu một chút vị kia tuổi trẻ đạo trưởng. Ta tìm hắn có chút việc nhi. Tuổi trẻ đạo sĩ. thầm như như chớp chớp mắt, xem nàng này muốn nói lại thôi biểu tình, khẳng định không phải tìm tuệ trí. vậy chỉ có bách lý vô thủ. chương 53. từ tiểu thư tìm ta. Tuệ trí vừa lúc từ cửa hàng cửa sau trải qua, nghe được Từ Viên Viên nói, dò xét nửa cái thân mình tiến bảo, có chuyện gì sao? Từ Viên Viên đầu tiên là kinh hỉ mà chiều cửa sau nhìn lại, ngay sau đó liền biến sắc mặt, mày một đạp khỏe mắt một tủng, trong mắt ngầm có ý ghét bỏ, ngoài miệng đảo còn tính khách khí, ngượng ngùng không phải tìm ngươi, ngày hôm qua cùng thẩm lão bản cùng đi thành phố vị kia đạo trưởng ở đâu? Có không giúp ta kêu một tiếng? Quả nhiên là tới tìm bách lý vô thủ, thậm như như không chút nào ngoài ý muốn. Tử viên viên biểu hiện thật sự quá rõ ràng, liền kém đem ta coi trọng hắn bốn chữ trực tiếp viết ở trên mặt. Phần 35 Nga, ngươi tìm hắn A. Tuệ trí tính tình hảo hàm dưỡng công phu về đến nhà, cũng lời đến so đo nàng thái độ, như cũ cười ha hả mà nói, hắn không ở nơi này, ngươi đến đi trên núi Tam Thanh quan tìm, hiện tại thời gian không còn sớm, ngươi chạy nhanh đi, còn có thể đuổi trước khi trời tối trở về. từ viên viên không nghi ngờ có hắn, vội vàng ném xuống một câu cảm ơn ném đầu liền đi. Trên chân tế cao cùng đạp lên không thế nào san bằng trên đường lát đá bước đi như bay, người khác nhìn đều phải vì nàng ruốt mồ hôi. thậm như như không rên một tiếng nhìn theo người đi xa, quay đầu lại nhìn mắt tuệ trí, muốn nói lại thôi. Bách lý vô thủ rõ ràng liền ở tại hà bờ bên kia, từ huyền thiên quan đi bộ qua đi không dùng được 10 phút lộ trình, ly tử ra nhà cũ càng gần. Từ viên viên sớm muộn gì sẽ phát hiện bị tuệ trí lửa, đến lúc đó khẳng định sẽ tới cửa tới tìm phiền thoái. Tuệ trí vẻ mặt vô tội Giống vị thành niên bề ngoài cực có lửa gạt tính, bách lý đạo hưu nhưng còn không phải là tam thanh quan đạo sĩ sao, chúng ta nào biết đâu rằng hắn có ở đây không trong quan lột, lại không ở trên người hắn ấn định vị theo dõi. Quan chủ, ngươi nói đúng không? Hành đi, đến lúc đó nàng muốn náo lên, chúng ta liền nói không biết. Đúng rồi, ngươi nhớ do cùng chiêm hạc mạch mạch nói một tiếng, miễn cho lòi. Thầm như như lắc đầu ngồi vào bên cạnh bàn để nét bút phù, một bên nhỏ giọng nói thầm, thật là lam nhan họa thủy. Đem người vào đầu bổ nhất kiếm ngược lại bị nhớ thương thượng. Gần nhất là du lịch mua hế hàng, hôm nay lại là thời gian làm việc, phố cũ thượng du người rất ít, bởi vậy trong tiệm thập phần thanh nhàn. Nhưng mà thẩm như như như cũ không được nhàn, nàng không chỉ có muốn nỗ lực vẽ bừa, còn phải bất thời giờ ứng phó hệ chặt thượng quần quận không ngừng khách nhân cố vấn cộng thêm thu khoản giao hàng, bận tối mày tối mặt. Không biết sao lại thế này, gần nhất tân thêm tiến vào khách hàng tuổi tổng thể so với phía trước đều phải đại một vòng. Mỗi ngày đều lấy các loại sinh hoạt vụn vặt vấn đề quân lấy nàng muốn biện pháp giải quyết. Lúc này liền có một cái 46 tuổi tuổi hạc sản phụ hỏi nàng có hay không an thai bờ chú, trong nhà nàng đã có hai cái nhi tử, tưởng tái sinh một cái nữ nhi thấu cái nhi nữ xong toàn, đáng tiếc liều mạng mười mấy năm vẫn luôn không thành công, hoài rất nhiều lần không phải ngoài ý muốn không có chính là thai nhi không khỏe mạnh không thể muốn. Vốn dĩ đã từ bỏ, kết quả trước mấy tháng lại ngoài ý muốn có mang, hơn nữa kiểm tra xuống dưới không có gì vấn đề. là cái khỏe mạnh nữ anh nàng vì đứa nhỏ này liền giường cũng không dám hạ cả ngày nằm ăn thai hiện tại mau năm tháng gần nhất nàng cảm giác thân thể có điểm không thoải mái sợ hai tử lại sẽ giữ không nổi nghe thân thích nói thẩm như như bữa chú thực linh liền phải hẹn chặt cố vấn Thẩm như như tỏ vẻ không có an thai bữa chú bất quá có cường thân kiện thể ích khí phủ hỏi nàng muốn hay không tuổi hạc sản phụ lập tức liền hạ đơn mua hai quả Giữa trưa chuyển phát nhanh thu kiện viên tới cửa đem lớn lớn bé bé chuyển phát nhanh đều lấy đi sau, thầm như như đứng dậy dối người, giấu tới cửa đi nhà ăn ăn cơm. Cơm trưa khi như cũ không thấy tử dẫn chu thân ảnh, mạch mạch tỏ vẻ hắn phòng ngủ môn từ buổi sáng đến bây giờ vẫn luôn không khai quá. Chiêm hạc liền nói, hắn không phải bệnh đến rất trọng sao, không chuẩn tắt thở. Thầm như như tâm đi xuống trầm xuống, lập tức buông chiếc đuôi chạy đi ra ngoài. Nàng chạy đến tử dẫn chu ngoài cửa phòng. trong đầu đèn kéo quân dường như hiện ra các loại không tốt suy đoán cùng hình ảnh nàng nỗ lực bình phục cảm xúc dơ lên tay gõ cửa bên trong cánh cửa im ắng ba tiếng qua đi bên trong như cũ không có động tĩnh thầm như như thật sự nóng nảy đang muốn phá cửa xông vào trước mặt cửa phòng đỗng nhiên mở ra phía sau cửa từ dẫn chu như cũ ăn mặc tối hôm qua kia bộ áo ngủ thanh âm hơi có chút ngẹn ngào thoạt nhìn một bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng như như làm sao vậy ngươi không có việc gì nha Thầm như như vội vàng rừng đang muốn đá ra đi chân, nhưng mà dùng sức quá mạnh nhất thời căn bản thu không trở về, nàng lay động hai hạ không có thể ổn định, đi phía trước một phát, ngã vào một cái lạnh băng trong ngực. Đi theo cùng nhau chạy ra tuệ trí chiêm hạc mạch mạch đồng thời lớn lên miệng, theo sau ăn ý mà lặng lẽ xoay người lưu hồi nhà ăn, trốn đến sau cửa sổ trộm quan vọng. chiêm hạc lắc đầu cảm thán, quan chủ thế nhưng nhào vào trong ngực, không khỏi cũng quá chủ động, kia tử cư sĩ thực sự có lớn như vậy mị lực Tuệ trí không nháy mắt mà nhìn chằm chằm đối diện hai người, phất tay nói, ngươi không hiểu, hiện tại tiểu cô nương liền thích này một khoảng, quan chủ tuổi còn trẻ không có gì lịch duyệt, sẽ bị mê hoặc thực bình thường. Chim hạc thập phần lo lắng, các ngươi nói cô nương ra như vậy chủ động, về sau có thể hay không bị từ cư sĩ ăn đến gắt gao, đến lúc đó có hại làm sao bây giờ. Sao có thể? Tuệ trí nói, chúng ta người nhiều, còn có thể sợ hắn. Mạch mạch ngươi nói đúng không? Mạch mạch liên tục gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh. ba người nghiễm nhiên đã đem chính mình đại nhập nhà mẹ để người nhân vật mà bên kia toàn bộ đầu bị âm hàn khiến người cảm thấy lạnh leo hơi thở vào đầu che lại thậm như như trong lòng về điểm này Tiểu diễm còn không có tới kịp sinh ngôi đầu đã bị dập tắt nàng run bần bật mà đứng thẳng người thân thể không thoải mái sao như thế nào ngủ đến bây giờ còn không có khởi từ dẫn chu không tự giác mà trà sát đầu ngón tay mỗi một lần ngắn ngủi đụng chạm làm hắn càng ngày càng khát vọng kia một lát ấm áp áp lực nội tâm thật là một kiện lệnh người không thoải mái sự tình Hắn hơi hơi nhấp môi, khắc chế mà sau này lui hai bước, đưa ra hai quả ngón tay lớn nhỏ trong suốt kiếm, tối hôm qua khác, ngươi thử xem xem có thể hay không dùng. Tiểu kiếm toàn thân trong sáng trong trẻo, đặt ở dưới ánh mặt trời sẽ phản xạ ra xinh đẹp vần sáng, có góc độ còn có lam quang thoáng hiện, nhan giá trị phi thường cao. Thậm như như liếc mắt một cái liền thích thượng hai thanh tiểu kiếm, giơ tay hướng không chung một ném, hai thanh kiếm lập tức quấn quanh ở một khối, cho nhau triển đấu hướng nơi xa hang hái vọt tới. Lúc này. Hậu viện cửa hông đống nhiên bị đẩy ra, Bách Lý vô thủ đi vào tới, hai thanh kiếm vừa lúc hướng hắn cái kia phương hướng vào tới, thẩm như như kinh ngạc, đang muốn thanh kiếm thu hồi tới, liền thấy Bách Lý vô thủ tức khắc liền rút kiếm cùng hai thanh tiểu kiếm đấu lên. Hắn từ nhỏ luyện kiếm, phương diện này so với thẩm như như cường rất nhiều, không mấy chiêu liền đem hai thanh tiểu kiếm cấp chế phục. Người đây là dùng cái gì tài liệu làm? Bách Lý vô thủ thu hồi kiếm đi tới, cư nhiên phách bất động, quá cứng rắn. Nếu không phải ta kiếm có tinh tôn linh quang hộ thể, thiếu chút nữa bị chấn ác. Là hoàng tuyển thạch, bản thân không như vậy cứng rắn, linh lực rót vào lúc sau sẽ trở nên thập phần cứng rắn, chém sắt như chém bùn. Thập như như cũng là ở vừa mới luận bản chung phát hiện, nay hoàng tuyển thạch làm thành pháp khí lại là như vậy dùng tốt. Đến thác thái thái hỗ trợ lại mua mấy khối trở về, về sau đều dùng hoàng tuyển khắc đa kiếm. Bách lý vô thủ có điểm hâm mộ, hán kiếm pháp cùng thẩm như như bất đồng, cả đời chỉ có thể tuyển một phen kiếm Vô pháp đổi mới. Hắn túi đầu xoa xoa chua kiếm, lại cảm thấy vẫn là chính mình kiếm nhất tiện tay tốt nhất dùng, vừa rồi ý niệm thật là thực xin lỗi nhà mình kiếm. Đúng rồi bách lý đạo trưởng, ta buổi sáng phải cho ngươi gửi tin tức, kết quả vội quên mất. Thậm như như đem từ viên viên tới tìm chuyện của hắn nói một lần, nàng ngày mai phỏng chừng còn sẽ đi tìm tới, ngươi muốn hay không đi bên ngoài trốn một trốn. Bách lý vô thủ không để trong lòng, hắn lớn lớn bé bé nhiệm vụ ra quá rất nhiều trở về. Đối hắn tỏ vẻ quá ái mộ nữ sinh không ở số ít, không một không bị hắn mặt lạnh dọa lui. Đối với cự tuyệt kẻ ái mộ phương diện này, hắn có thập phần phong phú kinh nghiệm. Thậm như như thấy hắn một chút cũng không hoảng hốt liền càng không nhọc lòng, người chính mình đều không lo lắng, nàng sợ cái gì? Từ dẫn chu về phòng thay đổi thân quần áo, đoàn người đến nhà ăn ngồi xuống. Đồ ăn đã lạnh, mạch mạch đoan đi phóng lò vi ba nhiệt, bách Lý vô thủ móc ra một con chuối lột ra cắn một ngụm, ta tối hôm qua khảo vấn thật lâu, Cầm Dung đem nàng biết đến đều cùng ra tới. Cái kia bà cốt rất cẩn thận, không lưu lại quan trọng tin tức. Duy nhất có thể xác định, nàng là một cái tu vi cao thâm tà tu, căn cứ kia trường nhiếp hồn phù tới xem, nàng ít nhất có 60 năm trở lên tu vi. Nhưng ta chưa từng nghe qua nhân vật này, phòng trừng nàng trước kia không ở này một mảnh hoạt động, bởi vì nào đó nguyên nhân mới đến đến nơi đây. Thậm như như có loại dự kiến bên trong cảm giác, ngày đó ở bệnh viện gặp phải khi, nàng thần thái nạo mạn mà lạnh nhạt, hơn nữa hành sự cũng không xúc động. Vừa thấy chính là cái có nguyên liệu thật thực lực phái tà tu. Chúng ta hiện tại đỉnh đầu nắm giữ tin tức quá ít, liền người ở đâu cũng không biết, tiếp theo phải làm sao bây giờ. Vẫn là cái kia tự, chờ. Bách lý vô thủ nhìn về phía từ dẫn chu, hơi hơi mỉm cười, thủ này cây, không lo bắt không đến con thỏ. từ dẫn chu nhàn nhạt liết hắn một cái, thần sắc quỷ dị, cười như không cười, ta khuyên ngươi gần nhất vẫn là điệu thấp một chút. Bách lý vô thủ. từ dẫn chu lại không hề phản ứng hắn, túi đầu chuyên tâm ăn cơm. Mới vừa nhiệt tốt đồ ăn hương vị rất thơm, nước sốt thập phần ngon miệng, phi thường ăn với cơm. Ngày hôm sau giữa trưa, bách lý vô thủ lại tới nữa, lúc này không phải một người, phía sau còn đuổi theo tử viên viên. Hắn sát mặt thực xú, so chém giết ác quỷ thời điểm còn hung ác, giữa mày nhăn hoa văn có thể sống sở sở chết giả ông mật. Nhưng mà tử viên viên tựa như cái người mù dường như hoàn toàn làm lơ hắn mặt đen, nửa bước không rời mà đi theo hắn, giống khôi ném không xong kẹo mạch nha. Bách Lý vô thủ tiến Huyền Thiên quan hậu viện liền giữ cửa cấp đóng, từ viên viên chậm một bước bị nhốt ở ngoài cửa, giữ cửa gõ đến rung trời vang. Bách Lý vô thủ, ngươi hại ta hủy dung, đừng nghĩ trốn tránh trách nhiệm. Mặc kệ ngươi trốn đến nào, ta đều sẽ đem ngươi tìm ra. Bách Lý vô thủ một trương khuôn mặt tuấn tú cơ hồ hắc thành đáy nổi, hắn ở từ dẫn chu đối diện ghế đá ngồi xuống, thanh kiếm hướng trên bàn một phách, nàng nếu là quỷ ta đã sớm nhất kiếm đánh chết. Chưa thấy qua như vậy ra mặt dạy lại khó chơi nữ nhân, căn bản không biết xấu hổ. Từ dẫn chu ngừng tay chung khắc đao, nhỏ vụn dương quang xuyên thấu qua giản trồng hoa chiếu vào hắn khỏe mắt đuôi lông mày, bằng thêm vài phần mộng ảo mị hoặc cảm. Nàng từ trước đến nay như vậy, thích đồ vật lì lợm la liếm cũng muốn được đến tay, nếu không chiếm được, liền phải nghĩ cách hủy hoại. Chương 54 Từ bị tử viên viên theo dõi, bách lý vô thủ liền chỗ ở đều không trở về, cả ngày đãi ở huyền thiên quan. Hắn phát hiện, từ viên viên tuy rằng đối ai đều một bộ kiều căng ngạo mạn bộ dáng, nhưng trên thực tế có điểm sợ từ dẫn chu. Nhìn đến hắn nói chuyện âm lượng đều sẽ không tự giác so ngày thường thấp một chút, hơn nữa đối đạo quan cũng có kính sợ chi tâm, không dám xông vào nháo sự. Bởi vậy, hắn quyết định tạm thời đãi ở huyền thiên quan không đi rồi, lưu tại nơi này không những có thể cỏ ăn cỏ uống cọ trụ, tâm tình tới còn có thể tìm thầm như như luận bàn một phen, nhật tử quá đến so một người trụ khi càng tiêu dao, quả thực vui đến quên cả trời đất. Chính là khổ tuệ trí cùng chiêm hạc, mỗi ngày đều phải ứng phó tới cửa tìm người từ viên viên. Nghĩ mọi cách đem nàng ngăn ở tiền viện không cho đi vào, hằng ngày lượng công việc thành tăng gấp bội thêm, chiêm hạc trên mặt nếp gấp càng sâu, liên quan bảo dưỡng thỏa đáng tuệ trí cũng đi theo mạo mấy cái khỏe mắt văn ra tới. Từ viên viên ngay từ đầu còn không đội mỗi ngày tới huyền thiên quan thượng nén hương, khuyên điểm giàu mẹ tiền, ý đồ đánh cảm tình bài, kết quả hợp với 10 ngày qua cũng chưa có thể nhìn thấy bách lý vô thủ, nàng ngồi không yên, bắt đầu vừa đe dọa vừa dụ dỗ, đáng tiếc không có tác dụng, lại một lần bị cử tri ngoài cửa sau. Từ viên viên phổi đều phải khí tạc, hận không thể tìm người đem này hai cái chướng mắt đạo sĩ hung hăng tấu một đốn quang ra ngoài. Chỉ tiếp nơi này không phải nàng địa bàn, không có bằng hữu cũng không có nhân thủ, nàng căn bản không phải nhân ra đối thủ. Hơn nữa huyền thiên quan ở bản địa rất có uy vọng, cùng cảnh sát quan hệ cũng không tồi, chấn trên tên côn đồ cũng không dám tới chỗ này náo sự, liền tính nàng hoa số tiền lớn mướn người cũng tìm không thấy nguyện ý xuất đầu, quả thực nơi nào đều không hài lòng. Từ viên viên nổi giận đùng đùng mà trở lại từ gia nhà cũ, một phen kéo xuống trên vai bao bao ném xuống đất, hung hăng giống mấy đá cho hả giận. Nàng chưa từng có như vậy hao hết tâm tư mà truy quá một người, thế nhưng liền mặt đều không muốn thấy, thật sự là vũ đủ. Di chu chính ngồi sổm giếng trời bá rau dưa hạt giống, hôm nay là xuân phân, lại quá gần tháng thời tiết liền sẽ hồi ôn, hiện tại gieo đi mới vừa thích hợp. Nàng nghe được động tĩnh lập tức buông công cụ sắt bắt tay chạy ra xem, đại tiểu thư làm sao vậy? từ viên viên giải khí đem mười mấy vạn bao tùy tay ném vào thùng rác và hoan trách nói di chu ngài có phải hay không không chiếu cố hảo dẫn chu hắn em đẹp như thế nào phóng trong nhà không được một hai phải dọn đến đạo con đi nơi đó mặt lại không có bảo mẫu sinh hoạt đều đến tự gánh vác quá khang khổ nếu không ngươi đi khuyên một khuyên làm hắn dọn về tới di chu khỏe mắt một trận run rẩy từ dẫn chu rốt cuộc vì cái gì dọn đi nàng trong lòng môn thanh dọn đi lên hắn còn riêng phân phó qua Chờ từ viên viên đi rồi hắn mới có thể dọn về tới. Đại tiểu thư, ngươi nếu là thật muốn thiếu gia trở về, liền chạy nhanh hồi em mở cốt đi. Ngươi cũng biết thiếu gia từ trước đến nay không thích cùng từ gia người tiếp xúc, càng miễn bản thế từ gia ra mặt cầu người, hà tất còn tại đây lãng phí thời gian, không bằng sớm một chút trở về khác dự kiến hoa, từ gia như vậy đại gia nghiệp, sao có thể nói đảo liền đảo. Liền tính thật tới rồi cái kia nông nỗi, cũng tuyệt không phải kẻ hèn mỹ nhân kế là có thể văn hồi. gì chu nghĩ vậy liền tới khí lại nói đại tiểu thư ngươi muốn thật đem thiếu da chọc giận thiếu da đi người nọ trước mặt đối từ ra bỏ đá xuống giếng chẳng phải là thảm hại hơn thư viên viên theo bản năng phản bác sao có thể hắn dám sao hỏi xong nàng chính mình liền do dự y đi theo từ dẫn chu qua đi ở từ ra đủ loại biểu hiện tới xem giống như thực sự có cái này khả năng nàng lập tức thay đổi chủ ý tính hắn ở đạo quan ở cũng khá tốt thần minh sẽ phù hộ hắn thân thể khỏe mạnh bất quá đạo quan ẩm thực khẳng định so ra kém trong nhà dì chu ngài làm vài đạo hắn thích ăn đồ ăn ta hỗ trợ đưa qua đi thuận tiện xem hắn hiện tại thân thể chẳng uống ba mẹ trước hai ngày còn hỏi khởi đâu lời này nói đến dì chu tâm khảm nàng đi huyền thiên quan nhìn vài lần nhà ăn thức ăn thực phong phú từ dẫn chu cũng chưa nói không thói quen gì đó nhưng rốt cuộc không phải chính mình động thủ làm không tránh được trong lòng nhớ mong nàng nghĩ nghĩ lập tức về phòng thay quần áo ra cửa mua nguyên liệu nấu ăn ta đi mua chỉ lao vịt trở về hầm cái ngọt vịt canh cấp thiếu ra bổ một bổ. Dì Chu rời đi không đến 5 phút, một chiếc màu đen hót chờ ngừng ở nhà cũ cổng lớn, cửa xe mở ra, một vị xuyên đậu mảnh sắc sườn sáng mỹ mạo phụ nhân từ trên ghế sau xuống, dưới, đi vào đại môn, tư thái ưu nhã vũ mị. Từ Viên Viên còn tưởng rằng dì Chu nhanh như vậy liền đã trở lại, tham dò vừa thấy tức khắc ngây người, "Mẹ, sao ngươi lại tới đây?" "Ta không tới, thả ngươi tại đây mà cái một hai năm." Hoa Thu nhiêu xoa xoa thái dương, đi vào phòng khách. người khác đâu mang ta đi gặp một lần buổi chiều 4 giờ rưỡi kính hoa duyên thầm như như chính lôi kéo mạch mạch cùng nhau bao chuyển phát nhanh hôm nay đơn tử có điểm nhiều một người lo liệu không hết quá nhiều việc nàng một bên đánh chỉ một biên lấy băng dính triển chuyển, chuyển phát nhanh động tác sạch sẽ lưu loát lúc này dư quang xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh thầm như như quay đầu vừa thấy khoe miệng cười thiếu chút nữa không phải trụ từ tiểu thư tới mua đồ vật sao từ viên viên giơ lên trên tay giữ ấm thùng, ta cấp dẫn chu đưa ngọt vị canh gì chu cho hắn làm, bổ thân thể. Thầm lão bản, người chạy nhanh đi theo hắn nói một tiếng, ta mẹ cố ý từ nước ngoài gấp trở về xem hắn, làm hắn ra tới thấy cái mặt. Thầm như như lúc này mới đem tầm mắt phóng tới từ viên viên bên cạnh phụ nhân trên người, phụ nhân hơi hơi gợi lên khỏe môi gật đầu ý bảo, ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú vào nàng, phảng phất ở đánh giá một kiện hàng hóa rốt cuộc có đáng giá hay không tiền. Nàng kéo xinh đẹp bùi tóc, trang dung tinh xảo, da thịt tinh tế. Trắng nón bành thai thượng mang một đôi lóa mắt phỉ thúy hoa thai, thấy thế nào, đều không giống một cái năm gần 50 a gì nói là từ viên viên tỷ tỷ còn cẳng có thể tin một ít. Nay bảo dưỡng thủ đoạn cùng tuệ trí có đến liều mạng A. Chẳng qua tướng mạo thật sự là kém chút. thậm như như làm mạch mạch đi hậu viện thông chi từ dẫn chu một tiếng, mời hai vị ngồi xuống uống ly trà, từ tiên sinh đang ở vội, chờ một lát trong chốc lát. Nàng ngày hôm qua tân tới tay hai khối hoàng tuyển thạch, cái đầu không nhỏ, đều giao cho từ dẫn chu Lúc này phòng trường vội vàng điều khác đâu. Hoa thu nhiêu ở ghế trên ngồi xuống, nàng dáng ngồi phi thường tiêu chuẩn, sống lưng thẳng tắp, cái mông chỉ có một phần ba rừng ở ghế trên, hai chân khép lại nghiêng phong đến một bên, mười phần thục nữ. So sánh với giới tử viên viên liền không như vậy ưu nhã, tùy ý hướng bên cạnh bàn ngồi xuống, nến lên chân bắt chéo đánh giá trên bàn còn không có thu hồi tới giấy vàng cùng chu sa. Trước vài lần tới nàng cũng chưa nhìn kỹ, hôm nay mới phát hiện này trong tiệm còn có không ít mê tín vật phẩm. Nàng đông nhiên tới hứng thú, thầm lão bản, nghe nói ngươi bửa chú phi thường linh nghiệm, ngươi nơi này có hay không chiêu đào hoa phủ. Thầm như như gật đầu, đương nhiên, ta nơi này cái gì phù đều có, bất quá đào hoa phủ đối với bách lý đạo trưởng khả năng không có tác dụng gì. Đào hoa phủ có thể giúp đeo giả phóng đại mị lực, hấp dẫn nguyên bản liền đối nàng có hảo cảm người. Liền lấy vương tây nhã nêu ví dụ, nàng lớn lên xinh đẹp năng lực lại cường, bản thân chung quanh liền có rất nhiều nam tính đối nàng có hảo cảm. chỉ là trình độ có thâm có thiện, có sẽ không nói xuất khẩu, lúc này xứng với đào hoa phủ, hiệu quả liền sẽ phi thường rõ ràng, những cái đó vốn dĩ chỉ là có một chút hảo cảm sẽ bị vô hạn phóng đại. Mà nguyên bản đối đeo giả không hề hứng thú thậm chí chán ghét người, đào hoa phủ là không có tác dụng. Từ viên viên không tin, cảm thấy thẩm như như lòng mang ý xấu, tám phần là không nghĩ nhìn đến chính mình cùng bách lý vô thủ ở bên nhau. Nàng chụp bàn nói, thử mới biết được có hiệu quả hay không, ta mua một quả, có tiền kiếm đương nhiên không thể ra bên ngoài đầy thậm như như lập tức cầm một quả đào hoa phù cho nàng 800 đồng tiền vào tay hoa thu nhiêu bưng trà lên hơi hơi nhấp một ngụm, động tác ưu nhã chú ý làm người cảnh đẹp y vui cái ly thượng liền một chút son môi ấn cũng chưa lưu lại nàng không giấu vết mà chiều cửa sau phương hướng nhìn lướt qua mày lá liều hơi hơi nhăn lại rất nhỏ không vui biểu tình dây lắt lướt qua dây tiếp theo nàng cười nói thẩm lão bản thật sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn không chỉ có có chính mình cửa hàng bán hoa còn tinh thông đạo pháp ta sở tiếp xúc quá huyền học đại sư đều là qua tuổi nửa trăm lão tiên sinh bọn họ cũng không dám tùy tiện nói ngoa chính mình bùa chú linh nghiệm người trẻ tuổi vẫn là không cần quá trương dương lao tiền bối đều thích khiêm tốn thầm như như cũng cười chúng ta người trẻ tuổi không thịnh hành tiết bộ danh khí càng lớn càng tốt càng trương dương càng tốt chờ đến huyền thiên quan nổi danh thiên hạ thời điểm nàng liền có thể thu một đống hạt giống tốt sau đó chính mình đương phủi tay trưởng quầy chuyên trách dưỡng hoa loại thảo lạp nghĩ vậy nàng mi mắt con con nói, a gì kỳ thật ta không chỉ có sẽ vẽ bừa, gần nhất còn tân học tướng mạo xem mắt tự, ngài có hứng thú hiểu biết sao? Ta xem ngài sắc mặt không tốt lắm, sắp tới khả năng sẽ tao nộ phiền thoái. Há ngăn là phiền thoái, ấn đường biến thành màu đen, xương gỏ má cằm chỗ hơi hơi phím hồng, không chỉ có biểu thị sẽ có huyết quang hai hương, phu thê sinh hoạt cũng không hài hòa, hai người đồng sàng dị mộng, chửa phu 89 chín phần 10 đã có ngoại tình, chính mình cũng có tân hoan. Hoa thu nhiều khỏe miệng độ cung bình chút. không cần ta người này không tin số mệnh càng tin tưởng sự thành do người a di thật là cái ý chí kiên định người thập như như cười ha hả khen chính cho chuyện từ dẫn chu từ cửa sau đi vào tới đầu tiên là đệ hai thanh tiểu kiếm cho nàng theo sau mới xem hoa thu nhiêu ta nói rồi ta sẽ không đi hoa thu nhiêu đứng dậy đứng ở trước mặt hắn tươi cười không chê vào đâu được dẫn chu ngươi hiểu lầm ta hôm nay tới không phải vì kia sự kiện còn có mặt khác sự tình từ dẫn chu mày ninh ở bên nhau tràn đầy không kiên nhẫn từ viên viên lập tức đem giữ ấm thùng đưa qua đi cho ngươi đưa ngọt vịt canh a gì chu làm bổ dưỡng hiệu quả thực hảo hoa thu nhiều tinh tế đánh giá hắn mặt ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu nghe gì chu nói ngươi thân thể càng ngày càng yếu ngươi ba thập phần lo lắng chỉ là công ty sự tỉnh quá nhiều đi không hay, đành phải để cho ta tới nhìn xem ngươi Ngươi ngàn vạn đường ngạch căng thật sự không thoải mái liền cùng ta trở về Mở Quốc có trên thế giới tiên tiến nhất chữa bệnh kỹ thuật, ở nơi đó người mới có thể được đến tốt nhất trị liệu. Từ dẫn chu nhìn trước mắt đôi mẹ con này, không thể nói là cái gì tâm tình, hắn dội tay đi tiếp giữ ấm thùng, không có cố tình tranh né, mu bàn tay ai tới rồi từ viên viên ngón tay. Từ viên viên chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay đột nhiên cứng đờ, một cổ âm hàn hơi thở từ cánh tay của nàng hướng thân thể bốn phía khuyết tán, cơ hồ là nháy mắt, nàng liền mất đi ý thức. Từ viên viên bỗng nhiên té xỉu. Hoa Thu nhiêu trên mặt biểu tình rốt cuộc bành không được, nàng ngồi xổm xuống đi đỡ Từ Viên Viên, thấy nàng cả người lạnh leo giống rơi vào hầm băng dường như, giận trưng mắt từ Dẫn Chu, ngươi làm gì? Từ Dẫn Chu vươn một lòng tay dựng ở nàng trước mặt, ngươi thử xem sẽ biết. Chương 55. Hoa Thu nhiêu lập tức gọi điện thoại thông chi tài xế, làm người lại đây đem Từ Viên Viên đưa bệnh viện, nàng nhìn chằm chằm Từ Dẫn Chu ngón tay, ánh mắt lập lòe, ngươi mấy năm nay ở tại quốc nội không chịu trở về, liền vi học này đó không đứng đắn thủ đoạn. Phần 36. Từ dẫn chu thu hồi ngón tay, hơi hơi bỏ qua một bên tầm mắt, ngữ khí bình đạm, ngươi quá lo, ta chỉ là làm ngươi nhìn xem đụng tới ta kết cục, ngươi cảm thấy, ta như vậy, có thể thế tử ra cầu tới cái gì. Không duyên cớ thêm một cái kẻ thù mà thôi. Hoa thu nhiêu cứng đờ một lát, đè nén xuống lửa giận ẩn nhẫn nói, từ dẫn chu, việc này ngươi không muốn không ai có thể bức bách ngươi, ta chẳng qua thay ngươi phụ thân tới thăm ngươi quan tâm ngươi. Ngươi không cảm kích liền tính. em đẹp giận chó đánh mèo tròn tròn làm cái gì à đúng rồi ta thiếu chút nữa đã quên ngươi người này trời sinh máu lạnh vô tâm không phổi liền thân sinh mẫu thân đều có thể hại chết huống chi chỉ là một cái tỷ tỷ ngươi thật đúng là một chút cũng chưa biến Liên như vậy nói mấy câu công phu tài xế lái xe chạy tới cửa tiệm hai gã bảo tiêu vọt vào cửa hàng một tay đem từ viên viên vứt lên nâng tiến thùng xe động tác sấm rền do cuốn. hoa thu nhiêu nguyên bản còn tưởng nói vài câu chắc tâm lời nói cấp từ dẫn chung một ngạc nhưng thấy hôn mê trùng tử viên viên sắc mặt thập phần khó coi cũng liền không rảnh lo đùa nghịch này đó tiểu xiết vội vàng lên xe đi trước thị bệnh viện nhìn theo này ba người gió cuốn mây tan tan đi thầm như như yên lặng nhẹ nhàng thở ra hoa thu nhiêu lại đãi đi xuống không biết còn sẽ rũ ra cái gì kính bạo hào môn dèm pha nàng một ngoại nhân vây xem thực xấu hổ nha đặc biệt là ở rèm pha nhân vật chính là nàng thích đối tượng dưới tình huống từ dẫn chu thập phần chấn định phản phất hoa thu nhiêu vừa mới chỉ là khai cái không ảnh hưởng toàn cục vui đùa hắn khẽ cười một tiếng mở ra hộp giữ ấm nghe nghe nói dì chu là chết nam người nàng quê quán bên kia thói quen hầm dược thiện canh bổ dưỡng thân thể nghe nói này nói lao vịt canh đối nữ tính phi thường hảo ngươi muốn hay không thử nếm thử xem bất quá vị khả năng sẽ có điểm kỳ quái thầm như như không giấu vết mà ngắm hắn vài lần xem hắn cảm xúc một chút không đã chịu ảnh hưởng lúc này mới bông tâm túi người thọ lại gần hút khẩu hương khí gật đầu khen nói nghe rất hương dì chu tay nghề luôn luôn hảo cái này khẳng định cũng không kém tới một chén thử xem đi trở lại hậu viện hai người cầm chén muỗng ngồi ở dàn trồng hoa phía dưới bàn đá bên đang ở trong phòng đả tọa bách lý vô thù người được hương vị lập tức mở cửa ra tới cọ ăn hắn rỗi cổ đi phía trước duyên cùng cửa hàng phương hướng quét một vòng kia nữ đi rồi nàng tiếp được mấy ngày đều sẽ không tới tìm ngươi thầm như như nói múc muỗng đen xì lì chạy uống canh thả rất nhiều liêu thượng vàng hạ cám cái gì đều có hạch đào, nhân sâm cậu kỷ vị sắc thật có chút quái dị thịt vịt ngọt lành hơi khổ còn khá tốt an bách lý vô thù uống một ngụm canh sắc mặt liền thay đổi hắn trầm mặc mà cầm chén đẩy đến một bên ngoài ý muốn nói vì cái gì nàng rốt cuộc rời đi mộ nguyên trấn thậm như như nhìn nhìn chuyên tâm ăn canh từ dẫn chu thấy hắn không phản ứng liền đem chuyện vừa rồi đơn giản nói một lần hoa thu nhiều những lời này đó tự nhiên lược quá không để bách lý vô thù hiểu rõ ngay sau đó chiều từ dẫn chu giơ ngón tay cái lên vẫn là ngươi hảo đều không cần nơi nơi trốn hướng chỗ đó vừa đứng liền không ai dám chạm vào ngươi từ dẫn chu nhàn nhạt nghiêng hắn liếc mắt một cái người, thị bệnh viện từ viên viên bị đưa đến khám gấp trung tâm thời điểm môi đã tím liền sắc mặt đều hôi bại xuống dưới trạng thái kém lệnh người nhìn thấy ghê người khám gấp hộ sĩ vừa thấy nàng sắc mặt trực tiếp cho nàng bài phòng giải phẫu tiến hành cứu viện hoa thu nhiều mắt thấy nữ nhi nằm ở trên giường bệnh bị đẩy mạnh phòng giải phẫu bên cạnh người ngón tay đều ở run nhẹ nhẹ nàng cảm thấy nghĩ mà sợ đồng thời càng manh liệt lửa giận từ ngực bốc cháy lên từ dẫn chu rốt cuộc làm cái gì rõ ràng liền ở nàng mí mắt phía dưới hắn đến tột cùng lại như thế nào thương đến từ viên viên hoa thu nhiêu ngồi ở hành lang ghế trên một mặt hồi tưởng vừa rồi ở cửa hàng mỗi một màn cảnh tượng một mặt cầm di động chuẩn bị đánh điện thoại việt dương cùng trượng phu tố khổ thuận tiện cáo trạng điện thoại mới vừa lấy ra tới một cái tóc dài nữ nhân bỗng nhiên đi đến nàng trước mặt dừng lại từ phu nhân ngươi hảo nàng xuất hiện thực đột ngột hoa thu nhiêu ngẩng đầu xem nàng Như thế nào cũng nhớ không nổi vừa mới rốt cuộc có hay không nghe thấy giày cao gót tới gần tiếng bước chân. Người là vị nào? Tóc dài nữ nhân ân hoàng môi cong lên một mặt mỉm cười độ cung, ta là có thể giúp ngươi người. Người rốt cuộc là ai? Giả thần giả quỷ kia một bộ, ta không ăn. Hoa thu nhiều hai tay dao điệp đáp ở trước ngực, cằm hơi hơi nâng lên, quý phụ nhân khí chất tức khắc hiển lộ hoàn toàn, từ ra cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể leo lên. Tóc dài nữ nhân trong mắt bay nhanh hiện lên một tia trào phúng chi ý Từ phu nhân yên tâm, ta vừa không đòi tiền cũng không cầu danh, chỉ cần ngươi giúp ta lấy tử dẫn chu mệnh là được. Quy kết rốt cuộc, chúng ta mục đích chẳng lẽ không phải giống nhau sao? Hoa thu nhiêu phi thường kinh ngạc, nàng cảnh giác mà hướng bốn phía nhìn nhìn, nhìn thẳng trước mắt cái này không thể hiểu được quỷ dị nữ nhân, ngươi cùng tử dẫn chu có thủ án. Không có, ta cùng hắn không thân. Nữ nhân khỏe miệng độ cung lớn chút, lộ ra trong miệng hơi hoàng hàm răng, cùng nàng lửa cháy môi đỏ hình thành tiên minh đối lập. Hoa thu nhiều nhất để ý này đó chi tiết nhỏ, thấy thế ghét bỏ mà bĩu môi, thái độ cũng tùy ý rất nhiều, không thủ ngươi muốn hắn mệnh. Làm ta như thế nào tin tưởng ngươi, ai biết có phải hay không hắn cố ý cho ta thiết bấy dập. Cái này đơn giản. Lệnh nữ bị trên người hắn sát khí thương tới rồi đi, người thường không có 1-2-5 tỉ mỉ điều dưỡng căn bản hảo không đứng dậy, liền tính dưỡng hảo, cũng có thể rơi xuống các loại di chứng nữ nhân nói, vươn chỉ một quyền đầu đặt ở hoa thu nhiều trước mặt, hơi hơi mở ra năm ngón tay. lộ ra một cái đang ở trong lòng bàn tay nhanh chóng bò sát đảo quanh ngon cái lớn nhỏ con giết, nhưng là có nó không những có thể nhanh chóng khôi phục đỉnh trạng thái còn có thể kéo dài tuổi thọ a hoa thu nhiêu thình lình nhìn đến một cái mấp máy sâu sợ tới mức hồn đều đi một nửa nàng thét chói thai sau này dựa đến trên mặt tường lúc này mới phát hiện hai gã bảo tiêu không biết đi đâu vậy thế nhưng vẫn luôn không có xuất hiện nàng bạch mặt cả giận nói ngươi rốt cuộc là ai nơi này là bệnh viện ngươi nếu là dám sàng bậy ta liền báo nguy, thật dông dài, nữ nhân lạnh lùng mà nói một câu, ngay sau đó liền thượng thủ bóp chặt hoa thu nhiều cảm, đem con rết một phen nhét vào miệng nàng. tiểu con rết lập tức dọc theo hết hầu bò đi vào. vào đêm, xuân hàn xe lạnh, tiểu hoàng sớm chui vào nó tiểu hoa, chu chu cùng lượn lờ cho nhau rửa gần đứng ở tế đầu gỗ trên giá, nhắm mắt nghỉ ngơi. nhà ăn sáng lên một chản đèn dây tóc, lưỡng đạo an tĩnh bóng người ngồi ở bên cửa sổ, trong không khí tràn ngập bơ thơm ngọt tư vị. thẩm như như cầm lấy di động nhìn hạ thời gian còn muốn nướng 20 phút mới được từ dẫn chu một tay nắm hoàng tuyên thạch một tay nắm tiểu khắc đao một bút một bút tinh tế mà tạo hình hoàng tuyên thạch tính chất đặc thù so phỉ thúy ngọc thạch cứng rắn đến nhiều điêu khắc lên cũng phá lệ lao lực hắn khắc xong một phen tiểu kiếm thổi thổi thân kiếm thượng phân tiết đưa cho thẩm như như ngươi ở nướng cái gì thương quá bánh kem phôi a ta nhớ rõ ngày mai là ngươi sinh nhật đi thẩm như như cười khanh khách mà nói Buổi tối làm tốt phóng tủ lạnh, ngày mai ăn hương vị tốt nhất. Từ dẫn chu lông mày hơi trọn, đôi mắt mở to chút, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, sắc thật là ngày mai. Người như thế nào biết? Hắn từ nhỏ liền bất quá sinh nhật, hơn 20 năm qua, đã sớm đã quên cái này nhật tử, không nghĩ tới có một ngày còn có thể từ người khác trong miệng nghe được. Thầm như như thu hồi tiểu kiếm, khoa tay muối chân một cái bấm tay niệm thần chú xem bói động tác, nghiêm túc gật đầu, đương nhiên là tính ra tới. Thế nào, chuẩn không chuẩn? khu nàng là tuyệt đối sẽ không đem xem xét hắn vào ở đăng ký tin tức chuyện này cấp nói ra từ dẫn chu trần chờ một lát chậm rãi gật đầu thực chuẩn cảm ơn ngươi như như thầm như như tâm tình cực hảo đôi tay phùng mặt khuỷu tay chống ở trên mặt bàn liệt miệng ngây ngô cười ngươi thích ăn cái gì khẩu vị bánh kem có thể độc nhất vô nhị định chế nga đều có thể ngươi làm đều ăn rất ngon từ dân chu che miệng cụ một tiếng đánh lên tinh thần chuẩn bị trước mắt một phen kiếm thầm như như vội vàng đem dư lại kia nửa khối hoàng tuyển thạch lấy đi đừng khắc lại phía trước những cái đó đủ dùng ngươi sớm một chút nghỉ ngơi tranh thủ sớm ngày đem thân thể dưỡng hảo cho dù biết từ dẫn chu bệnh không phải đơn giản nghỉ ngơi có thể giải quyết nàng vẫn là nhịn không được sẽ như vậy khuyên đại khái liền cùng uống nhiều nước sôi một đạo lý ta đã hảo rất nhiều từ dẫn chu khỏe mắt hơi hơi giơ lên hàng mi dài ở trước mắt phát họa ra một đạo xinh đẹp bóng ma đơn thuần hấp thu ác quỷ tu vi có thể trợ giúp ta kéo dài thọ mệnh ta hiện tại ít nhất có thể so nguyên lai sống lâu 3 năm. thậm như như có điểm thất vọng, hai chỉ ác quỷ Tu Vi chỉ có thể làm hắn sống lâu 3 năm, xem ra về sau con đường còn thực dài lâu. Nàng khổ sở trong chốc lát, đồng nhiên nghĩ đến một khác sự kiện, vậy ngươi tìm được tiêu trừ sát khí phương pháp sao? Chỉ cần trên người sát khí không tiêu trừ, hắn đối Tu Vi nhu cầu liền sẽ giống một cái động không đáy. Bởi vì hắn lợi dụng thuần tỉnh Tu Vi bổ khuyết lỗ hổng đồng thời, tự thân mang theo sát khí sẽ không ngừng tiến hành phá hư. chế tạo ra tân lỗ hồng như vậy đi xuống không dứt căn bản nhìn không tới cuối tạm thời còn không có từ dẫn chu lắc đầu nói bách lý cũng không có cách nào thậm như như cân nhắc trong chốc lát nói nếu không ngươi làm ta dùng chém giết phủ chém một đao thử xem từ dẫn chu hai người cho tới đêm khuya thẳng đến bánh kem hoàn thành tổn tiến tủ lạnh ướp lạnh lúc này mới từng người về phòng nghỉ tạo ngày hôm sau sáng sớm thậm như như ăn cơm sáng đến trong tiệm mở cửa buôn bán cửa vừa mở ra liền nhìn đến hoa thu nhiêu cùng từ viên viên hai mẹ con đi tới nàng sửng sốt một chút hôm qua mới ăn mệnh hôm nay lại tới thật là bất khuất kiên cường a nàng yên lặng đánh giá từ viên viên ngày hôm qua nàng bị mang đi thời điểm sắc mặt phảng phất một cái người chết lúc này nhìn lại phá lệ hồng nhuận có ánh sáng khôi phục năng lực cũng phi thường cường hãn chỉ là không biết vì cái gì tướng mạo tựa hồ cùng ngày hôm qua không quá giống nhau còn không có nhìn kỹ hai mẹ con đã đi vào kính hoa duyên các nàng không vội vã tìm từ dẫn chu trước tiên ở trong tiệm dạo qua một vòng, sau đó đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Từ viên viên có vẻ đặc biệt nhiệt tình, thầm lão bản, ngươi bủa chú chân linh nghiệp a ta tối hôm qua ở bệnh viện thu được vài cái thổ lộ đâu. Thầm như như thập phần khách sáo, chủ yếu vẫn là bởi vì ngươi tự thân có mị lực. Từ viên viên che miệng ha hả cười rộ lên, thầm lão bản thật có thể nói, ngươi nơi này còn có khác cái gì có ý tứ bủa chú sao, ta rất có hứng thú, tưởng mua điểm chơi chơi. thẩm như như mang sang chuyên môn phóng đùa chú hộp gỗ cho nàng xem nhất nhất giải thích mỗi loại bừa chú công hiệu từ viên viên tựa như nhìn đến món đồ chơi tiểu hải tử cái này cũng muốn cái kia cũng thích cuối cùng mỗi loại đều mua một quả hoa mười mấy vạn hoa thu nhiêu thờ ơ lạnh nhạn, cũng không ngăn cản nàng thẩm lão bản làn da của ngươi thật tốt ngày thường dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da có thể chia sẻ một chút bảo dưỡng bí quyết sao từ viên viên tiến đến thẩm như như trước mặt thậm chí vươn tay muốn hướng trên mặt nàng sở thậm như như phiết đầu tránh đi, vừa lúc nhìn đến nàng xương quai xanh chỗ có khối di động nổi lên, nàng trong lòng cả kinh, lập tức nhớ tới dương nữ sĩ trên người chui ra tới đại quan giết. chương 56. đây là cái gì? thầm như như làm bộ nhìn đến thứ đổ dơ gì bộ dáng, trong tay néo chấn tà phù liền hướng từ viên viên xương quai xanh thượng dán, động tác mau chuẩn tân nhẫn, ba một chút ở giữa kia khối di động nổi lên, Đùa chú dính vào làn da nháy mắt hóa thành không khí dung đi vào. Ở tử viên viên tiếng kêu sợ hãi chung, xương quai xanh phía trên làn da bị xé rách một lỗ hổng, đầu ngón tay thô con rết từ miệng vết thương chui ra một cái đầu, nó tựa hồ rất thống khổ, dãy rùa muốn bỏ ra tới. Nhưng mà chấn tà phụ lực lượng đã đem nó hơn phân nửa tiệt thân thể hủy hoại, kia cổ đáng sợ linh lực quần quận không ngừng mà dũng mãnh vào thân thể hắn, khó có thể tránh thoát. Con rết tạp ở miệng vết thương vị trí liều mạng dãy rùa, đem miệng vết thương xé rách càng thêm dữ thợn, đỏ tươi máu giống nước máy dường như phun trào. từ viên viên sắc mặt mắt thường có thể thấy được mà hôi bại đi xuống nàng liền thét trói hai sức lực cũng chưa mềm đến trên mặt đất hoảng sợ mà chụp đánh chính mình xương quai xanh phía trên y đồ đem sâu đổi đi thầm như như mang lên bao tay đem tiêu chặt đứt hơn phân nửa chỉ còn lại có hai sen thì mẹ không đến con rết bắt được tới vứt trên mặt đất một chân dẫm trụ qua lại nghiền thẳng đến no biến thành một đống bẹp bẹp bầm thây hoa thu nhiêu còn vẫn duy trì phẩm tra động tác ngồi ở ghế trên không phản ứng lại đây nàng bị vừa mới đột phát trạng vũng sợ ngây người Nàng không suy nghĩ cẩn thận, các nàng rõ ràng là tới ám toán người, như thế nào còn không có triển khai kế hoạch đã bị hoàn toàn phá hủy. Từ Viên Viên lại lần nữa lâm vào hôn mê, xương quai xanh chỗ miệng vết thương còn ở không ngừng đổ máu. Thậm như như thấy nàng thương thế như vậy trọng, lập tức cho nàng gián trương cầm máu phủ, sau đó đánh cấp cứu điện thoại kêu xe cứu thương. Tiêu tới mạch mạch hỗ trợ đem người nâng đến phóng bình trên ghế nằm sau, nàng vòng đến quầy sau nhảy ra một con gia đình hồng thuốc. Nàng ngày thường thực chú ý an toàn khỏe mạnh vấn đề. trong dương không chỉ có chuẩn bị vài loại thường dùng dược, còn có đầy đủ hết xử lý miệng vết thương công cụ, cầm máu phù hiệu quả thực hảo. Từ viên viên miệng vết thương đã đình chỉ xuất huyết. Thậm như như dùng rượu sát trùng vì miệng vết thương đơn giản tiêu độc bao thượng băng gạc. Quay đầu phân phó mạch mạch đi đánh một chậu nước giếng lại đây. Nước giếng thực lạnh, thậm như như ném khối sạch sẽ tân khăn lông đi vào. Chiều hoa thu nhiều nhìn lại, a gì, ngươi cho nàng sắt một lau mình thượng vết máu đi. Thiên máu lạnh ngưng mau, trong chốc lát làm liền không hảo lau. hoa thu nhiêu như ở trong ngộng mới tỉnh bổ nhào vào từ viên viên bên người bắt lấy tay nàng rớt nước mắt mỹ nhân liền khóc đều là hoa lê dính hạt mưa nàng nước mắt từng viên hướng trên mặt đất lạc gương mặt trang dung như cũ dễ bảo một tia cũng chưa hoa đỏ bừng đáy mắt tràn ngập hắn hận chừng mắt thẩm như như ngươi đối nàng làm cái gì thẩm như như chính cảm thán nàng khóc diễn lợi hại không biết lén luyện nhiều ít hồi đông nhiên bị pháo hoanh một câu có điểm vô ngữ a di giảng điểm đạo lý ta rõ ràng là ở cứu nàng Trên người nàng bị người tắc mượn mệnh trùng, không lấy ra tới sẽ giảm thọ. Vừa mới dùng hết bữa chú ngươi cũng không thể quy nợ, ta tịch thu ngươi thêm vào băng bó phí liền không tội. Hoa Thu Nhiêu nghe được mượn mệnh trùng ba chữ trinh lăng một chút, theo sau nhanh chóng thu liễm lộ ra ngoài cảm xúc, nàng lấy khăn giấy để đẻ khoe mắt, dường như không có việc gì hỏi, mượn mệnh trùng là có ý tứ gì? Một hai câu lời nói giải thích không rõ ràng lắm, ngươi chỉ cần biết rằng bị nó đuổi kịp sẽ giảm thọ là được. Thậm như như tầm mắt dừng ở trên người nàng. từ trên xuống dưới quan sát kỹ lưỡng các ngươi ngày hôm qua ở bệnh viện có hay không gặp được một cái tóc dài nữ nhân nàng trên mũi có một viên trí hoa thu nhiều mí môi khẽ lắc đầu không lưu ý lúc này xe cứu thương chạy tới nhân viên y tế nhanh chóng nâng đi từ viên viên hoa thu nhiều do dự một chút cũng đi theo lên xe rời đi thầm như như nghĩ nghĩ cảm thấy việc này không đúng lắm phân phó mạch mạch ở trong tiệm nhìn hồi hậu viện tìm từ dẫn chu cùng bách lý vô thủ thương thảo bách lý vô thủ vừa nghe liền vui vẻ Đợi nhiều ngày như vậy, cá lớn rốt cuộc tới. Từ dẫn chu trầm tư một lát, các nàng nhất định cùng người nọ đạt thành nào đó hợp tác, hiệp nghị nội dung hẳn là cùng ta có quan hệ. Thậm như như tán đồng, ta cũng là như vậy tưởng, từ viên viên trên người trùng không có, người nọ nhất định còn sẽ đi tìm nàng. Chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, tiếp tục chờ tùy cơ ứng biến, vẫn là chủ động xuất kích. Bách lý vô thủ chém đinh chặt sắt mà nói, đương nhiên là chủ động xuất kích, đánh nàng cái trở tay không kịp. Vạn nhất đấu không lại nàng làm sao bây giờ. Thậm như như có điểm lo lắng, còn có kia đối ngột ngạt mẹ con, chỉ sợ không dễ làm. Từ dẫn chu vươn ra ngón tay hướng trên bàn khấu khấu, ta tán đồng bách lý ý kiến. Người nọ đã ngồi không yên, sớm muộn gì sẽ có một trận ác đấu, không bằng chúng ta không chế quyền chủ động. Đến nôi các nàng nơi đó, ta tới ứng phó, mượn mệnh trùng không dám tiến ta thân, không cần lo lắng. Ba người nghiêm túc thương nghị một phen, cuối cùng quyết định đi bệnh viện ôm cây lợi thỏ. Trấn bệnh viện. khu nằm viện thậm như như cùng bách lý vô thủ từng người bộ một kiện áo bờ lọc trắng tránh ở từ viên viên phòng bệnh đối diện nước trà gian theo dõi từ dẫn chu tắc một mình đi đối diện trong phòng bệnh thăm, sám vai một quả mồi khu nằm viện người không nhiều lắm nước trà gian quặng cu thật sự cơ hồ không có gì người đi lại thậm như như bái ở cửa sổ thượng nhìn đối diện đối diện môn không quan từ dẫn chu liền đứng ở bên trong cánh cửa trường thân ngọc lậu, biểu tình lãnh đạo hoa thu nhiêu đứng ở hắn đối diện không biết đang ở nói cái gì đó thường thường túi đầu lau nước mắt trong lúc còn ý đồ đi bắt hắn tay người này thật hội diễn trong lòng hận không thể từ dẫn chu chết mặt ngoài còn muốn trang nhu nhược nữ nhân đều như vậy trong ngoài không đồng nhất sao bách lý vô thủ chiều đối diện ngắm liếc mắt một cái quay đầu dựa vào ngăn tủ thượng gặm quả đào. thậm như như không phản ứng hắn chuyên tâm nhìn chằm chằm đối diện mắt thấy hoa thu nhiều càng ngày càng tới gần từ dẫn chu biểu tình tư thái đều hướng quỷ dị phương hướng phát triển nàng cảm giác có điểm không thích hợp hô bách lý Ngươi mau xem, nàng có phải hay không bị bám vào người, như thế nào kỳ kỳ quái quái. Bách lý vô thủ ninh mày nhìn một lát, nhìn không ra tới a, ta cùng nàng lại không thân. Đang nói, liền thấy hoa thu nhiêu khóc lóc khóc lóc đống nhiên túi đầu làm chim nhỏ nép vào người trạng hướng từ dẫn chu trên người dựa, thậm chí vươn tay ý đồ ôm hắn eo. Theo dõi chung hai người đột nhiên chừng lớn mắt, khiếp sợ dị thường. Nàng cư nhiên tưởng đối từ dẫn chu xử mỹ nhân kế, trong đầu nghĩ như thế nào, thật là già mà không đứng đắn. cho rằng mỗi người đều cùng nàng giống nhau trọng khẩu sao? thậm Như như vẻ mặt ghét bỏ mà phun tảo. Phần 37. Bách Lý vô thủ cũng thực vô ngữ, chảo cái tay là có thể loại mượn mệnh trùng, thế nào cũng phải bế lên đi, nàng là cố ý chiếm tiện nghi đi. Thẩm đạo hữu, nghe Tuệ Trí nói, Từ Dẫn Chu đã là người của ngươi rồi. Ngươi đừng tức giận, chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi, không cần để ở trong lòng. Từ Dẫn Chu chính mình hiển nhiên cũng bị kinh tới rồi, lập tức sau này thối lui hai bước, cùng nàng sai mở ra. nàng một lần không ôm làm bộ muốn ôm lần thứ hai này lão bà thật quá đáng Thậm như như xem đến thực khó chịu chỉ cảm thấy đầy ngập khí huyết đều ở hướng trên đỉnh đầu dũng nàng cũng chưa ôm quá đâu dựa vào cái gì làm nàng chiếm tiện nghi nàng một phen vận ra khóa cửa vừa muốn tiến lên dư quang liền ngắm đến một cái cao gầy nữ nhân thân ảnh nàng trong lòng cả kinh đầu góc thanh tỉnh không ít lập tức lui trở lại phía sau cửa tránh ở tầm mắt góc chết kia nữ nhân chậm rãi đi đến nước trà gian cửa ngừng trong chốc lát đi hướng đối diện phòng, thậm như như một tay các bắt lấy tam đem tiểu kiếm, cùng bách lý liếc nhau, xác định đối phương chuẩn bị tốt sau, bước nhanh theo đi lên. trong phòng bệnh, hoa thu nhiêu không thuận theo không cào mà hướng từ dẫn chu trên người dựa, nàng hơi hơi thu cảm, dương mắt nhìn hắn, đôi mắt mở tròn tròn, hốc mắt chứa nước mắt, có vẻ phá lệ nhu nhược đáng thương. Nhiều năm như vậy, lòng ta kỳ thật vẫn luôn đem ngươi làm như một cái phi thường đặc biệt tồn tại tới đối đãi. Từ dẫn chu một lùi lại lui Sau lưng chống tưởng đã không chỗ thối lui, hắn trên mặt xẹt qua một tia tàn khốc, tràn đầy trào phung nói, ngươi nếu không muốn sống nữa, ta liền thành toàn ngươi. Nói xong, hắn chịu đựng cả người chán ghét bài xích cảm chảo một cái đã bắt được hoa thu nhiều thủ đoạn. Hoa thu nhiều trong lòng vui mừng, đang muốn rửa theo người nọ giáo phương pháp đem con rết xua đổi đến trong thân thể hắn, một cổ đến xương lạnh thấu xương hàn ý từ thủ đoạn chỗ tư tán khai, trong chớp mắt thổi quét toàn thân. Nàng theo bản năng tưởng ném ra cái tay kia, nhưng mà thời gian đã muộn. Nàng ý thức mơ hồ mà lảo đảo hai bước, mê đầu ngã xuống đất. Nhìn mắt bất tỉnh nhân sự hoa thu nhiều, Từ Dẫn Chu quay đầu nhìn phía cửa, "Là ngươi?" Tóc dài nữ nhân chậm rãi dạo bước tiến vào, "Không sai, là ta." "Nghe nói thân thể của ngươi càng ngày càng kém, thế nào, muốn hay không suy xét lúc trước ta đề nghị?" "Đa tạ, ta quyết định sẽ không thay đổi." Từ Dẫn Chu móc ra một chương khăn tay, tỉ mỉ bắt tay lau một lần, ném vào thùng rác. "Kia lần này khả năng không phải do ngươi." tóc dài nữ nhân hừ lạnh một tiếng, hướng hắn đi tới. lúc này, một thanh trong suốt tiểu kiếm từ nàng thai phải sẽ qua, đinh ở đối diện trên vách tường. nàng bước chân một đốn, sờ sờ thai phải, vành hai bị xuyên một cái động, nhưng không xuất huyết. tóc dài nữ nhân xoay người nhìn thẩm như như cùng bách lý vô thủ, trên mặt không lộ chút nào kinh hoàng chi sắc, ngược lại ta cười nói, tới vừa lúc, hôm nay khiến cho các ngươi vài vị chết có ý nghĩa, chỉnh chỉnh tề tề. ít nói nhảm, thẩm như như lại quăng thanh kiếm đi ra ngoài. lần này chính xác không tồi, ở giữa giữa mày, hoàng tuyên thạch sở chế thành kiếm kiên lợi vô cùng, dễ dàng đâm xuyên qua tóc dài nữ nhân đầu lâu, nguyên cây thân kiếm hoàn toàn đi vào cái chán. nhưng nàng không có như vậy ngã xuống, ngược lại giống cái không có việc gì người dường như, cười lạnh đánh ba cái vang chỉ, vang chỉ qua đi, một trận tinh tế rào rạt thanh âm vang lên, thậm như như nhìn quét trung quanh, liền thấy trên mặt đất, trên tường, trên trần nhà nhiều thượng trăm điều con giết, rậm rạp hướng bên này bỏ tới, như vậy nhiều con giết. cũng không biết nàng là từ đâu nhi làm ra thậm như như ra đầu tê dại từng thanh tiểu kiếm ném văng ra chặt đứt tới gần con rết ta tu liền thích làm này đó ghê tở loạn ý nơi này giao cho ta ngươi cùng từ dẫn chu đi giải quyết trong phòng cái tiêu đại bách lý vô thủ sắc mặt khó coi đến có thể so với đáy nổi dẫn theo kiếm một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm vọt vào con rết trong đàn hắn tựa như một đài máy say thịt nơi đi qua kiếm quang lân lân mảnh vụn bay đầy trời tóc dài nữ nhân thần sắc ngưng trọng chút nàng không hề chần chờ giơ lên một quả nhiếp hồn phủ niệm chú hướng từ dẫn chu trên người rán từ dẫn chu lắc mình tránh đi dỗi tay bắt lấy nàng chân dùng sức một túm nàng té ngã khi trên mặt xuất hiện một lát kinh ngạc tựa hồ có cái gì ngoài dự đoán phát hiện ngay sau đó ngay tại chỗ xoay người hướng trên mặt đất một bò tứ chi biến mất thay thế chính là rậm rạp con giết chân nàng bò đến từ dẫn chu trên đùi biểu tình thập phần say mê thật sâu hít một hơi há mồm liền phải cắn đi xuống sắc khi đối người thường tới nói là chí mạng nguy hiểm sự vật nhưng đối tà tu tới nói lại là tu luyện trong quá trình ngắt không thể thiếu năng lượng nàng đã sớm đối từ dẫn chu thân thể này chảy nước dại ba thước thiên âm thân thể nếu lợi dụng hảo là tà tu tuyệt hảo thể chất chỉ tiếc lúc ấy nàng năng lực không đủ để khống chế cho nên chậm chạp không có động thủ hiện tại nàng năng lực lên đây thân thể này cũng đã rách nát quá mức lợi hại âm hàng nhập thể bất lợi tu luyện còn không bằng thân thể của mình cái này phát hiện làm nàng lâm thời thay đổi đoạt xá chủ ý quyết định trực tiếp đem hắn cấp ăn cướp lấy sát khí từ dẫn chu một chân đem nàng đá văng bắt lấy nàng con giết chân hung hăng mà túm rất mấy cây tóc dài nữ nhân phát ra phẫn nộ gầm rú lại lần nữa hướng hắn nhảo qua đi thậm như như vội vàng móc ra dẫn lôi phủ hô to từ dẫn chu ngươi tránh xa một chút tiểu tâm nộ thương từ dẫn chu bị rầm rạp con giết chân gắt gao bắt lấy trốn đều trốn không thoát hai người trên mặt đất quay cuồng vài vòng chiến đấu đến khó xá khó phân thậm như như vẫn luôn tìm không thấy phóng lôi cơ hội đành phải sửa dùng tiểu kiếm hỗ trợ đem tóc dài nữ nhân con rết chân cấp tức đi một bộ phận nhưng mà nàng chân tựa như trong đất rau hẹ cắt xong một vụ còn có một vụ không dứt từ dẫn chu tinh thần độ cao tập trung thật vất vả bắt được nàng một sơ hở lập tức nhân cơ hội xoay người đem người đẻ ở góc tường đem nàng đầu hướng trên mặt đất ấn xuống hung hăng tạp vài cái tóc dài nữ nhân bị tạp đến choáng váng thậm như như lập tức thả ra dẫn lôi phủ ba đạo lôi liên tiếp vỗ xuống tóc dài nữ nhân mới hoàn toàn hóa thành một phủng cho tàn. thậm như như nháy mắt nằm liệt ngồi dưới đất, hợp với dùng quá nhiều linh lực, nàng có điểm hoan bất quá tới, tay chân nhũn ra. Nàng hữu khí vô lực mà phun tảo từ dẫn chu, ngươi này thể chất, sợ là thuộc đường tăng. Từ dẫn chu chậm rãi dịch lại đây ngồi vào nàng bên cạnh, dựa vào tường cười một chút, vậy ngươi muốn ăn sao? Thầm như như trái tim run rẩy quay đầu chiều hắn nhìn mắt, phân không rõ hắn là nói giỡn cũng hoặc có khác dụng ý. Muốn ăn sao? Đương nhiên là... Thường A. Chương 57 không khí bỗng nhiên chi gian ái muội lên thầm như như ha miệng thở dốc muốn ăn hai chữ mới vừa hoạt đến môi răng gian chưa tới kịp xuất khẩu bách lý vô thủ bỗng nhiên xông vào hắn cả người lạc mãn màu đen mảnh vụt, búi tóc hôn độn phá lệ chật vật ánh mắt lại thập phần sáng ngời. thiếu đốt hừng hực chiến ý nhìn đến bọn họ hai người không hề hình tượng mà ngồi dưới đất hắn nhanh chóng nhìn quét một vòng trong phòng cuối cùng tầm mắt dừng ở góc kia đóng cho tàn thượng hứng thú thiếu thiếu mà nói như vậy không trải qua đánh so với ta trong tưởng tượng muốn được a Thầm như như, nếu kết thúc, ta đi xin giải quyết tốt hậu quả xử lý. Hắn lấy ra di động đăng nhập đặc biệt ban áp, đem tình huống hội báo đi lên, giải quyết tốt hậu quả tổ thực mau liền cho đáp lại, an bài giải quyết tốt hậu quả nhân viên 30 phút sau tới hiện trường. Thầm như như nhìn mắt hôn mê ngã xuống đất hoa thu nhiều cùng trên giường bệnh từ viên viên, đứng dậy chuẩn bị rời đi, này hai người rơi xuống hiện tại kết cục này, hoàn toàn có thể nói là gieo gió gật bão nàng mới lười đến quản các nàng chết sống. Bách lý vô thủ cũng chuẩn bị chạy lấy người, thấy Từ Dẫn chu ngồi dưới đất không nhúc ních, hỏi, ngươi như thế nào còn ngồi, không sức lực đi đường. Từ Dẫn chu gặp lên một chân, tay đặt ở đầu gối, lắc đầu nói, các ngươi đi trước đi, ta cùng các nàng chi gian sự còn không có xong. Bách lý vô thủ trường mi một trọn ngươi sẽ không muốn giết người đi, các nàng chỉ là người thường, giết thuộc về phạm tội, sẽ bị trộm tới ngồi tù. Yên tâm, ta là tuân kỷ thủ pháp hảo công dân, tuyệt không động tư hình. Từ dẫn chu nhìn về phía hoa thu nhiều, đầu gối tay hơi hơi quơ quơ, chỉ là đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, có một số việc không giải quyết, liền vĩnh viễn là một viên tùy thời sẽ bạo bom, nếu người an bình. Có một số người, không phải đơn phương làm lơ, tránh đi liền sẽ thật sự cả đời biến mất lại vô liên quan. Tương phản, có đôi khi hắn thoái nhượng thái độ ngược lại sẽ làm những người đó tự mình bành trướng, khí thế càng hơn từ trước. Thậm chí cho rằng có thể đem hắn làm như một con mềm quả hồng, tưởng như thế nào nhất, liền như thế nào nhất. trốn tránh vô pháp giải quyết bất luận cái gì sự tình thầm như như bước chân một đốn quay đầu lại xem hắn ngươi tính toán hồi từ ra từ dẫn chu gật đầu ân trở về một chuyến đem nên giải quyết người cùng sự đều rửa sạch một lần vậy ngươi nhất định phải chú ý an toàn thầm như như nhấp môi nói từ dẫn chu mặt mày hàn ý nháy mắt hòa tan hiện lộ ra hiếm thấy ôn nhu ân ta sẽ mau chóng xong xuôi sự gấp trở về hai người thực bình thường mà nói nói mấy câu Một bên vây xem bách lý vô thủ đống nhiên sở sở chính mình cánh tay, trong lòng khó hiểu, rõ ràng không lạnh à, như thế nào lỗ chân lông đều dựng thẳng lên tới. Cùng ngày ban đêm, từ dẫn chu trực tiếp mang theo từ ra hai mẹ con rời đi mộ nguyên Trấn cưới phi cơ đi trước em mở quốc. Không có tử viên viên dây dưa, bách lý vô thủ liền không có lý do tiếp tục ở huyền thiên quan ở nhờ, rốt cuộc đây là một tòa đạo quan, không phải từ thiện cơ cấu. Hắn từ bệnh viện sau khi trở về đến nhà ăn cọ một đốn ăn khuya, Sau đó tự giác dọn về chính mình thuê chô ở đi. Thầm như như liền không có gì ăn uống, cùng kia tả tu đánh nhau hình ảnh đều còn ở nàng trong đầu vứt đi không được, thật sự ảnh hưởng muốn ăn, chỉ uống lên mấy khẩu trẻ liền về phòng tẩy tẩy ngủ hạ. Đêm nay nàng ngủ đến đặc biệt trầm, nhưng giấc ngủ chất lượng không tính là cao. Khả năng bởi vì linh lực tiêu hao quá nhiều mệt tới rồi, nàng không ngừng mà nằm mơ, so ban ngày làm việc còn mệt. Ngày hôm sau sáng sớm, thầm như như bị cửa phòng hai chỉ anh vũ tiếng kêu đánh thức Mơ mơ màng màng trận mắt nhìn hạ thời gian, tức khắc kinh một cái té ngã từ trên giường phiên xuống dưới. Như thế nào đều mau giữa trưa cũng không ai tới kêu ta. Nàng có điểm đốc, tởi ra áo ngủ vọt vào phòng tắm rửa mặt đánh răng. Chờ nàng đổi hảo hàng ngày quần áo mở cửa đi ra ngoài, vừa lúc nhìn đến nhàn nhã từ trước viện lại đây tuệ trí. Quan chủ, ngài tỉnh lạc, ta mới vừa nói muốn hay không làm ngài lên ăn một bữa cơm, không thể tưởng được ngài chính mình liền tỉnh. Tuệ trí cười ha hả đi tới. Tối hôm qua thượng xem ngài trở về khí sắc không được tốt, như là mệnh tới rồi, cho nên buổi sáng xem ngài không động tĩnh liền không tiêu ngài ăn cơm. Thế nào, nghỉ ngơi còn hào đi. Thậm như như rối người, đầu hạ chu chu, lượn lờ hai phu thề, xoay người hướng nhà ăn đi, mộng có điểm nhiều, ngủ đến không quá an ổn. Tuệ trí gật gật đầu, bình thường, quá mệt mỏi là như thế này. Ta giáo ngài một cái bí phương, ngủ trước minh tưởng 10 phút, lại mát xa phần đầu thả lỏng trong chốc lát, nếu có hứng thú. Còn có thể điểm cái hơn hương, bảo đảm dính vào gối đầu liền ngủ qua đi, một giấc ngủ tỉnh làn da hảo đến sẽ sáng lên. Thật vậy chăng? Thầm như như nhìn mắt hắn làn da, sắc thật rất có ánh sáng cảm, hơn nữa phi thường thủy nộn, một chút đều không giống trung niên nam nhân mặt. Nàng yên lặng ghi nhớ bí phương, ta đây buổi tối thử xem. Nhà ăn, mạch mạch cùng chiêm hạc đã đánh hảo cơm chờ bọn họ ăn cơm. Thầm như như nhìn mắt thức ăn trên bàn sắc, cơ hồ đều là nàng thích ăn. Nàng trinh lăng một chút trong lòng nảy lên một cổ ấm áp. Trong quan thiếu hai người, ngược lại càng thêm náo nhiệt chút. Từ dẫn chu cùng bách lý vô thủ đều không phải ái làm ầm ý tính cách, hai người mỗi ngày ghé vào cùng nhau chính là so với ai khác nói càng thiếu, ăn cơm thời điểm càng là một câu không có, liên quan trong quan những người khác cũng không thế nào nói chuyện phiếm nói chuyện. Bọn họ vừa đi, tuệ trí cùng chiêm hạc tựa như từ lồng sắt thả ra điểu, dịu dít thập phần hưng phấn, trên bàn cơm tất cả đều là hai người bọn họ thảo luận chấn trên mới nhất bắt quái thanh âm Thập như như một bên liền đồ ăn lùa cơm ăn, một bên nghe bọn hắn nói chút có không, vui vui vẻ vẻ cơm nước xong đi kính hoa duyên cửa hàng mở cửa buôn bán. Buổi sáng cửa hàng không khai trương hẹ chặt cũng vẫn luôn không thấy, muốn mua đồ vật khách nhân đều đang chờ. Giữa trưa bắt đầu buôn bán sau, nàng liền vội đến chân không chạm đất, vẽ bửa, thu khoảng, đóng gói, gửi chuyển phát nhanh. giống chỉ xoay tròn con quay một khắc không được ngừng lại. Như vậy bình tĩnh mà bận rộn nhật tử qua hơn phân nửa tháng. từ dẫn chu vẫn luôn không có tin tức truyền quay lại tới thầm như như nhịn không được bắt đầu não bổ các loại hào môn ân đoán cốt truyện càng nghĩ càng lo lắng buổi sáng hôm nay nàng chính vội vàng cấp cung hóa thương tân đưa tới chủng loại nguyệt quý tu bổ cánh lá một cái xa lạ quốc tế điện thoại bỗng nhiên đánh tiến vào nàng không nhìn kỹ liên tiếp di động kẹp ở lỗ thai cùng bả vai chi gian một bên cắt chi một bên nói chuyện nơi này là huyền thiên quan kính hoa duyên xin hỏi có chuyện gì sao Một đạo hơi khàn khàn quen thuộc tiếng nói từ mịt rổ phổn rõ ràng mà truyền ra tới, ta tìm thẩm lão bản mua điểm lá bừa. Thẩm như như cả kinh, trên tay lực độ không khống chế được, sai tay đem đóa hoa đều cấp cắt xuống dưới, nàng cầm hoa đi đến một bên, từ dẫn chu, ta còn tưởng rằng ngươi chạy án, một chút âm tín đều không có. Xin lỗi. Từ dẫn chu thấp thấp tiếng cười truyền đến, vừa đến bên này sự tình có điểm nhiều, hôm nay mới không xuống dưới. Hai người cách 12 giờ sai giờ hàn huyên hồi lâu. Từ dẫn chu đem từ ra hai mẹ con hiện trạng, còn có một ít sinh hoạt thượng lông gà vỏ tỏi việc nhỏ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà nói một lần. Từ ra mẹ con lúc trước đều đã chịu trên người hắn sát khí ăn mòn, lại bị mượn mệnh trùng bị thương thân thể, tuy rằng còn sống, nhưng cũng tương đương với đi nửa cái mạng. Đặc biệt là hoa thu nhiêu, bởi vì nàng trong cơ thể mượn mệnh trùng không có kịp thời trừ bỏ, tiêu tả tu treo sau sâu cũng đi theo chết hóa thành một đoàn âm khí ngưng lại ở thân thể của nàng, cho nên đối nàng tạo thành rất nghiêm trọng ảnh hưởng. nhất trực quan hậu quả chính là vô pháp đứng thẳng hoành cẩu không có có thể cùng chi đối kháng tu vi chống đỡ nàng nửa người dưới toàn bộ héo rút mất đi chi giác nửa người trên hành động cũng trở nên thập phần chậm chạp trên mặt nếp nhăn đốm khối trải rộng mặt bộ cơ bắp cứng đờ liền biểu tình đều rất khó làm ra tới tâm tình phập phòng lớn còn sẽ thường thường hốc máu phi thường thảm hơn nữa bởi vì trên người nàng này đó biến hóa từ dẫn chu phụ thân đối nàng hoàn toàn mất đi cảm tình đem nàng đưa đi một nhà viện điều dưỡng đợi. tuy rằng không có ly hôn nhưng bọn hắn hôn nhân đã tồn tại trên danh nghĩa nàng tình nhân tắc lập tức phủi sạch cùng nàng quan hệ bán đi nàng đưa tặng phòng ở xe bộ hiện cùng tuổi trẻ bạn gái rời đi em mở quốc đi châu âu phát triển từ viên viên so hoa thu nhiều tốt một chút chỉ là bệnh nặng một hồi thể chất trở nên tương đối suy yếu thổi không được gió lạnh động bất động liền sinh bệnh trừ cái này ra nàng chi nhánh công ty tổng tài thân phận cũng bị người cấp loát rớt hiện giờ bị nhốt ở trong nhà hảo hảo dưỡng bệnh nào đều đi không được Hai mẹ con ở quốc nội gặp lớn như vậy tội, trở về lại đã chịu lãnh đãi vừa mới bắt đầu còn làm vài lần, diễn mấy ra trò khôi hải. Nhưng những cái đó trò khôi hải không chỉ có không làm các nàng được đến hảo, còn bị người có tâm lợi dụng khiến các nàng rơi xuống thảm hại hơn kết cục, hơn nữa từ dẫn chu uy hiếp. Dần dần, các nàng một chút gây sóng gió tâm tình cũng chưa, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt hoảng sợ độ nhật. Các nàng trong lòng miễn bản có bao nhiêu hối hận lần này về nước hành vi, nếu trời cao lại cho các nàng một lần cơ hội. Các nàng đánh chết cũng sẽ không đi mộ nguyên trấn cái kia địa phương quỷ quái. Biết được kia hai mẹ con như vậy bi thảm kết cục, thậm như như không trải qua thổn thức, hảo hảo sinh hoạt bất quá, thế nào cũng phải lăn lộn một ít chuyện xấu ra tới hại người hại mình, thật không biết các nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nàng yên lặng cảm khái hai câu, ngược lại hỏi từ dẫn chu khi nào trở về. Từ dẫn chu trầm mặc một lát, khả năng còn cần một đoạn thời gian, ta lần này lại đây, là tưởng đem có một số người, có một số việc hoàn toàn giải quyết, nhiều năm như vậy chướng nên hảo hảo thanh toán sạch sẽ thậm như như khe nhíu mày từ gia gia nghiệp khổng lồ nội bộ ích lợi gút mắt nhất định rắc rối phức tạp từ dẫn chu lẻ loi một mình ở quốc nội cư trú nhiều năm như vậy nhất định là bị xa lánh ở ích lợi tập đoàn bên ngoài thân phận của hắn lại mất cảm cũng không biết trở về sẽ khiến cho bao nhiêu người chú ý nếu động tác quá nhiều nói không chừng sẽ đưa tới không cần thiết phiền thoái nhưng những lời này nàng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại không có nói ra Từ dẫn chu đối từ ra hiểu biết không phải nàng một cái tin vỉa hè người có thể so sánh nếu làm ra như vậy quyết định khẳng định là trải qua suy nghĩ cặn kẽ có chính hắn suy tính vậy ngươi hết thể cẩn thận nếu có yêu cầu hỗ trợ địa phương có thể nói cho ta cảm ơn ngươi như như thông xong điện thoại thậm như như ra một lát thần thẳng đến mạch mạch tới nhắc nhở nàng có nói lời cảm tạ chuyển phát nhanh tới rồi nàng mới lấy lại tinh thần đem đế cắm hoa tiến bình thủy tinh đảo tiếp nước nàng cầm lấy kéo hủy đi chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh không lớn, chính là một con bình thường hình vuông cái dương, nhưng là phi thường có trọng lượng, trầm đến muốn mệnh. Nàng mở ra hộp, liền thấy bên trong là tràn đầy một dương mễ. Bên cạnh còn gấp một tấm cản, mặt trên viết: "Nói hiệp phó chủ tịch Trương đạo nhân thân thủ gieo trồng, hôm nay có thể được mùa, đặc gửi cho đại gia bình luận một phen." Chương 58. Lại là ủ rượu lại là loại lương thực, cái này nói hiệp như thế nào cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau đâu. Mơ hồ tựa hồ có điểm người già hưu nhàn câu lạc bộ ý từ a. thập như như đem chuyển phát nhanh dương giao cho mạch mạch làm hắn bắt được nhà ăn phòng bếp đi giữa chưa nấu một nồi cơm tới nếm thử hương vị buổi sáng cửa hàng sinh ý không tồi 8 giờ nhiều bắt đầu liền lục tục có khách nhân tới cửa bán không ít nhiều thịt tiểu bùn hoa Thậm như như đem hoa tươi bùn hoa nhất nhất xử lý hảo sau riêng đằng ra một cái cái giá bày biện nàng đặc chế tân phẩm chủ đề hoa khô hoa quả sở dĩ sẽ chế tác hoa khô hậu quả là bởi vì cửa hàng cùng đạo quan hoa thật sự quá nhiều tuy rằng mỗi ngày đều có thể bán ra không ít nhưng mỗi tháng khó tránh khỏi vẫn là sẽ có như vậy vài quặng không người hỏi thăm hoa tươi sinh mệnh lực hữu hạn chẳng sợ có linh lực tầm bổ. một đóa hoa nhiều nhất cũng chỉ có thể nở rộ một tháng tả hữu một tháng sau liền sẽ chậm rãi điêu tản khô khốc Thậm như như xem nhiều đóa hoa khô héo sau lạc đầy đất cảnh tượng dần dần liền có thay đổi chúng nó ý tưởng hơn nữa gần nhất bằng hữu vòng thực lưu hành vĩnh sinh hoa nàng cân nhắc mấy ngày liền lợi dụng trừ ớt phù đem sắp điêu tàn đóa hoa tiến hành gia công rút cạn cánh hoa chung hơi nước chế thành hoa khô. Cái này bữa chú có một chút đặc biệt hảo, cánh hoa hơi nước không có, nhan sắc lại sẽ không phát sinh quá lớn biến hóa ảnh hưởng nhan giá trị. Tương phản, đóa hoa sẽ trở nên càng thêm xinh đẹp. Cánh hoa mỏng như cánh ve, nhan sắc trong sáng uyển chuyển nhẹ nhàng. Hoa chi mất nước lúc sau màu sắc càng cụ phục cổ cảm. Mười mấy đoá hoa hợp lại ở bên nhau, trang ở hộp quà chung, điểm suyết thượng tương ứng trang trí phẩm, phi thường hút tỉnh. Phần ba bởi vì chỉ là thí thủy. cho nên hộp quà chuẩn bị không nhiều lắm, chỉ có ba cái, đều là cô bé lọ lem chủ đề. Thầm như như đem hoa khô hộp quà dọn xong, ngồi vào bên cạnh bàn để bút bắt đầu vẽ bừa. Phương Nam vùng sông nước hơi ẩm trọng, đặc biệt mùa xuân, mỗi ngày tí tách tí tách hạ không xong kéo dài mưa phùn, liền không khí đều là ướt át, làm khô tóc đi ra ngoài đi một chuyến, trở về khả năng liền lại du, dính thắp thắp rất là khó chịu. Lại quá một tháng chính là hồi Nam Thiên, đến lúc đó hơi ẩm sẽ càng trọng Năm rồi bản địa có kinh nghiệm lão nhân đều sẽ trước tiên bị hảo ngải thảo pha trà, phao chân, lấy loại bỏ hơi ẩm. Năm nay tình huống lại có điều bất đồng, Thượng Chu Kính Hoa Duyên mới vừa đẩy ra một khoản trừ đớt phù, trừ đớt hiệu quả có thể so với đại hình hong khô cơ, trong nhà phóng một quả, mỗi ngày đều thanh thanh sẵn sàng, sàng, càng khó đến chính là còn không có tác dụng phụ, sẽ không ảnh hưởng nhân thể hơi nước hàm lượng. Trừ đớt phù vừa lên giá liền đã chịu các vị a di bà bà nhóm nhiệt liệt hoan nghênh. Những cái đó kính hoa duyên đáng tin phân trước tiên liền tới mua dùng, nhà khác người nhìn đến hiệu quả như vậy dựng xào thấy bóng, cũng đều cướp tới mua. Thầm như như hiện giờ vẫn như cũ vẫn duy trì tạp ký mỗi một loại phù một ngày chỉ họa 10 lần thói quen, cho nên trừ ớt phù lượng không nhiều lắm, mỗi ngày cũng không đủ cầu. Ngồi xuống không trong chốc lát, liền có người vào tiệm tới mua trừ ớt phù. Thầm như như ngẩng đầu vừa thấy, là lão người quen Lý Mạnh Huy. Nàng có chút ngạc nhiên, từ lao quan sự tình giải quyết lúc sau. Lý Mạnh Huy liền nhân gian bước hơi dường như, thật lâu không xuất hiện quá, hôm nay như thế nào đột nhiên lại xuất hiện. Lý Mạnh Huy như cũ một bộ trung niên giàu mỡ nam trang điểm, tỏa sáng áo ra xứng với góc cạnh rõ ràng kính dâm, hầu thật sự, hắn vừa ở vào cửa liền tê, thẩm đại sư. Đã lâu không thấy, ta khoảng thời gian trước xuất ngoại làm việc đi, hôm qua vừa trở về, nghe nói ngài nơi này đẩy ra một khoản trừ đất phủ, riêng tới cổ động, hôm nay còn có bao nhiêu? Ta đều phải. Nói liền móc di động ra chuẩn bị tiền trả Thẩm Như như chết khởi một quả hiện họa từ trên bàn ném qua đi, hạn mua, mỗi người giới hạn một quả. Hào đi, thẩm đại sư bừa chú vẫn là như vậy đoạt tay. Lý Mạnh Huy nói thầm thu hồi bừa chú, cấp thẩm Như như xoay tiền, quay đầu lại hướng trong tiệm khắp nơi đánh giá, ngài đổi đến nơi này mặt tiền cửa hàng nhưng thật ra lớn không ít, so với phía trước nơi đó rộng mở nhiều. gì đây là cái gì hoa? Hắn đi đến dàn trồng hoa trước, nhìn chằm chằm hoa khô hộp quà nhìn kỹ một lát, đây là giả hoa đi làm quá giống như thật, thậm như như dẫn theo bút tiếp tục vẽ ra một quả bừa chú, một bên họa một bên phân tâm nói chuyện, là thật hoa khô, hảo hảo bảo tồn có thể phóng thật lâu, thượng trăm năm đều sẽ không hư. Lý Mạnh Huy liếm liếm khỏe miệng, cầm lấy một con hoa khô hộp quà, ta đây mua một hộp, lấy về đi đưa vị hôn thê. Người xuất ngoại làm chuyện này, liền vị hôn thê đều có. Thậm như như thập phần kinh ngạc, không phải là cố ý đi mua đi. Lý Mạnh Huy lập tức cười, thực dáng vẻ hạnh phúc, không phải. thẩm đại sư ngải như thế nào cũng thích nói giỡn. nàng là ta đoàn đội thành viên chi nhất em mở quốc người phía trước cùng ta một khối đi qua sa mạc năm trước cuối năm nàng đột nhiên hướng ta thổ lộ ta liền đuổi theo nước mỹ cùng nàng một khối thấy cha mẹ thậm như như gật gật đầu vậy chúc mừng ngươi hoa khô hộp qua định giá hơi cao muốn chín khối một hộp lý mạnh huy bàn tay vung lên liền tiền trả lấy hoa chuẩn bị chạy lấy người thậm như như khách khí hỏi câu giữa chưa muốn hay không lưu lại ăn một đốn hắn trần chờ một lát thế nhưng gật đầu đồng ý tháng sau ta muốn đi núi sâu chụp phim phóng sự trong chốc lát cấp tổ sư ra thượng nén hương khuyên điểm dầu mẹ tiền làm hắn lao nhân ra phù hộ ta thuận tiện ở ngài nơi này ăn một bữa cơm cọ cọ phúc khí thậm như như không nghĩ tới hắn thật sẽ lưu lại đành phải đến hậu viện cùng mạch mạch nói thanh làm hắn cơm chưa nhiều chuẩn bị một người phân lý mạnh huy mua xong đồ vật đi tiền viện đại điện dân hương thái độ thập phần thành kính dầu mẹ tiền cũng quên không ít chiêm hạc đứng ở một bên nhìn thẳng khen hắn tâm thành Cũng nhiệt tình mời hắn đăng ký vì huyền thiên quan tục gia đệ tử, không cần ở trong quan làm việc đúng giờ, mỗi tháng đúng hạn dân hương, quên giàu mẹ tiền là được, có thể đã chịu vô lượng tổ sư trọng điểm che chở. Lý Mạnh Huy nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này được không, vô đùi liền đồng ý, đi bên cạnh phòng nhỏ đăng ký thời điểm còn có điểm tiểu kích động. Kết quả chờ chiêm hạc chậm gì gì mở ra đăng ký buồn, hắn nhìn đến kia thật dày một chồng tục gia đệ tử danh sách, có điểm nói không ra lời. Các người này đều có có nhiều như vậy tục ra đệ tử lạp. Chiêm Hạc mang lên kính viễn thị, chậm rãi phiên đến chỗ chống giao diện, chỉ chỉ, làm hắn điền tư liệu, đó là tự nhiên, vô lượng tổ sư pháp lực vô biên, tín đồ rất nhiều. Lý Mạnh Huy tưởng tượng cũng là, thẩm đại sư như vậy lưu, nàng cung phụng thần tiên khẳng định càng yêu, vì thế nghiêm túc điền hảo cá nhân tư liệu, giao nộp đăng ký phí. Đảo mắt tới rồi cơm chưa thời gian, thậm như như tắt đi cửa hàng môn, treo lên nghỉ trưa thẻ bài, đi nhà ăn ăn cơm. Giữa trưa đồ ăn có điểm nhiều, hậu viện đất trồng rau rau dưa đều thành thục, mạnh mạch cắt hai viên súp lơ, rau chân vịt cùng ớt xanh xào rau, tam tố tam hơn một canh, phi thường phong phú. Lý Mạnh Huy ngồi vào bàn an bên, kinh ngạc nói, Thẩm đại sư, các ngươi đạo quan còn có thể ăn món ăn mặn. Thầm như như uống trước khẩu canh, giải thích nói, đạo sĩ cùng hòa thượng không giống nhau, phân rất nhiều loại mẹ phái, có xuất thế, có vào đời, tuân thủ giới quy đều không giống nhau. Chúng ta trong quan đạo sĩ đều là có thể ăn thịt thì ra là thế lý mạnh huy bừng tỉnh hắn bưng lên bắt cơm lột khẩu cơm ăn nhai hai hạ tức khắc kinh ngạc này cái gì mễ hào hào ăn a phải không thầm như như vừa nghe cũng gấp một tiểu đống cơm ăn thơm nồng mễ hương ở đầu lưỡi giật hai gạo viên viên rõ ràng mềm mại nhai rất ngon gọi người muốn ngừng mà không được thầm như như bị kinh diễm tới rồi chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy cơm nàng nhịn không được lại đào khẩu cơm ăn hương vị xác thật thực hảo mạnh mạnh đây là nói hiệp gửi tới mê đi mạch mạch gật gật đầu, chiêm hạc cùng tuệ trí cũng nhanh chóng bị cơm vị chính phục, sôi nổi do hỏi hiệp mễ từ đâu ra, thậm như như đem chuyển phát nhanh dương tấm cạt tìm ra cho bọn hắn xem, là nói hiệp phó chủ tịch thân thủ loại mễ, ta phỏng chừng là đặc thù chủng loại, khả năng chính hắn nghiên cứu ra tới. Lý mạnh huy cầm di động lên mạng lục soát hạ, không tìm được nói hiệp mễ tương quan tin tức, lục soát hạ nói hiệp phó chủ nhiệm, nhưng thật ra có một đống tin tức nhảy ra. Hắn nhìn trong chốc lát, phi thường giật mình. trương đạo nhân cư nhiên chính là trương hoàn trương hoàn là ai thậm như như đối tên này thực xa lạ một chút ấn tượng đều không có hắn là nghiên cứu khoa học giới rất có danh đại lao đặc biệt tam hiểu trồng trọt chuyên môn nghiên cứu phát minh các loại cây nông nghiệp tân chủng loại bất quá hiện tại tuổi lớn đã về hưu dưỡng lao lý mạnh huy thực kích động ta trước kia đại học còn chọn học quá hắn khóa đâu không nghĩ tới loanh quanh lòng vòng cư nhiên cùng hắn lão nhân ra thành một đường người Chắc không được thích trồng trọn nguyên lai like là nghiên cứu cây nông nghiệp nhà khoa học nói hiệp thật đúng là ngọa hổ tàng long đầu. bất quá, thầm như như nghi hoặc mà xem lý mạnh huy liếc mắt một cái, an chén hắn loại mễ liền thành một đường người. ta đăng ký huyền thiên quan tục gia đệ tử. hắn nhịn không được dơ lên khoe miệng, phi thường vui vẻ, miễn cưỡng cũng có thể tính nói hiệp một phần từ đi. thầm như như yên lặng quay đầu chiều chiêm hạc nhìn lại, lại tới. chiêm hạc phảng phất giống như không nghe thấy, dường như không có việc gì mà gấp đồ ăn ăn canh, thập phần bình tĩnh. thầm như như Lý mạnh huy cơm nước xong hỉ khí dương dương mà phủng hoa khô hộp qua đi rồi, thầm như như lôi kéo chiêm hạc nói vài câu, tục gia đệ tử cũng không thể loạn thu, nhất định phải đối tổ sư gia phi thường thành kính đáng tin phấn mới được, hơn nữa nhân phẩm muốn qua quan, mỗi người ít nhất muốn quan sát một hai tháng, như thế nào có thể thượng một lần hương liền thu. Chiêm hạc thực đạm nhiên, quan chủ, ngài đừng lo lắng, ta khác không được, ánh mắt đặc biệt độc ác, xem một cái liền biết được chưa, chỉ cần là ta nhận chuẩn, tuyệt đối không thành vấn đề. Lời này chiêm hạc phía trước liền nói quá rất nhiều lần, thầm như như như cũng nửa tin nửa ngờ, người dù sao cũng là có độc lập tư tưởng sinh vật, chi nhân chi diện bất chi tâm, sao có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấu một người bản chất. Nàng thở dài, nói, ta biết ngươi ước nguyện ban đầu là tốt, nhưng lần sau tái ngộ đến chọn người thích hợp, ngươi vẫn là nhiều quan sát một đoạn thời gian lại làm quyết định đi. Chiêm hạc trầm rãi gật đầu, hảo, nghe quan chủ, nghỉ trưa qua đi, thầm như như đi trong tiệm tiếp theo buôn bán. Buổi chiều sinh ý giống nhau đều so buổi sáng tốt lành, du khách sẽ nhiều một ít, bó hoa buồn hoa linh tinh cũng sẽ tương đối hảo bán. Khai cửa hàng không một lát liền có một đống du khách đẩy cửa tiến vào, là một đôi tuổi trẻ tình lữ, nhìn giống ở đọc sinh viên. Nữ sinh vừa vào cửa đã bị dàn trồng hoa thượng hoa khô hộp quà hấp dẫn lực chú ý, nàng đi qua đi nhìn trong chốc lát, cũng hỏi cùng Lý Mạnh huy đồng dạng vấn đề, đây là giả hoa sao. Thậm như như nói, thật hoa, còn có thể nghe đến mùi hoa. Nữ sinh thấu đi lên nghe thấy hạ, hai mắt sáng lên, thật sự ra, sắc thật là mùi hoa, thực tự nhiên hương vị. Nam sinh đi theo nhìn một lát, hỏi hạ giá cả, vừa nghe muốn 999, tức khắc vẻ mặt khó xử. Tiểu tình nữ thấu cùng nhau thảo luận trong chốc lát cuối cùng vẫn là không mua, lưu luyến không rời mà rời đi. thậm như như cũng không thèm để ý, hoa khô hộp quả sản lượng vốn dĩ liền không cao, mỗi tháng liền như vậy mấy hộp, chậm rãi tổng có thể bán rớt. chương năm chín Dư lại hai cái hoa khô hộp quà trưa hôm đó liền lục tục bán đi, đảo mắt lại đến có thể đóng cửa thời gian, Thậm như như nhìn nhìn ngoài cửa sổ, trên bầu trời mưa nhỏ, sắc trời âm trầm, trên đường người đi đường thưa thớt. Cái này điểm hẳn là sẽ không lại có sinh ý tới cửa, nàng đứng dậy đang chuẩn bị đóng cửa ngừng kinh doanh, giữa trưa kia đối tuổi trẻ tiểu tình nữ đi mà quay lại, lại vào tiệm tới. Nữ sinh vừa vào cửa liền thẳng đến dàn trống hoa, nhìn đến trên giá trống rỗng, nàng di một tiếng, lao bản Hộp quà bán xong rồi sao thậm như như gật đầu đều bán xong rồi ngày mai còn sẽ có sao nữ sinh đầy cõi lòng chờ mong hỏi đến chờ tháng sau mới có thể thượng tân hơn nữa sẽ đổi tân chủ đề không có khả năng cùng hôm nay bán giống nhau như lúc thậm như như nói ngươi nếu cảm thấy hứng thú có thể tăng thêm ta hệ trạng có tân phẩm thượng thời điểm ta sẽ chụp ảnh phát bằng hữu vọng, bổn tiệm duy trì trên mạng hạ đơn sẽ an bài chuyển phát nhanh gửi đi nữ sinh phi thường thất vọng ưu hoán mà nhìn mắt bạn trai Lắc đầu liền phải rời đi, cảm ơn lão bản không cần. Nam sinh chào chào đầu, cười đến có điểm xấu hổ, nếu không chờ chúng ta hồi trường học lại đến vụ cận cửa hàng bán hoa nhìn xem, nói không chừng có thể tìm được giống nhau. Nữ sinh không để ý đến hắn, túi đầu đi ra ngoài, hiển nhiên tâm tình không tốt. Nam sinh thở dài, đang muốn đuổi theo đi, thầm như như gọi lại hắn, đồng học, các ngươi buổi tối sớm một chút hồi trọ ở nghỉ ngơi, đừng ở bên ngoài hoảng. Nam sinh sửng sốt một chút, vì cái gì? Nơi này chị An không hảo sao. Ta xem ngươi quanh thân có đen đuổi quân quanh, buổi tối lưu lại bên ngoài khả năng sẽ tao ngộ nguy hiểm hoặc là hao tiền, tốt nhất đừng ra cửa. Thậm như như nghiêm túc nói, nàng đi theo bách lý học mấy chiêu xem tướng, không có việc gì liền nhìn một cái lui tới khách nhân luyện tập, trình độ còn có thể, rất ít có trông nhầm thời điểm. Nam sinh không thể tưởng tượng mà nhìn nàng, giống như thấy cái gì không thể tưởng tượng sự tình, lão bản, thời đại nào, ngươi như vậy tuổi trẻ, như thế nào đi học này đó. ngưỡng ngùng, ta là ngành kỹ thuật sinh, đối phong kiến mê tín không có hứng thú, bất quá vẫn là cảm ơn hảo ý của ngươi, chúng ta sẽ chú ý an toàn. Thầm như như, ngành kỹ thuật sinh làm sao vậy, ta còn là y đi học sinh đâu. Quá mức phong kiến mê tín xác thật không được, nhưng trong lòng đối với không biết lực lượng nhất định đến có kính sợ chi tâm, tùy thời bảo trì tự thân cảnh giác, mới có thể tránh cho ở trong sinh hoạt đi sai bước nhầm. Nói ngắn lại, có thể không tin số mệnh, nhưng số phận gì đó, vẫn là phải tin một chút. nhìn theo nam sinh đuổi theo nữ sinh đi xa thập như như khóa lại cửa hàng môn hồi hậu viện nghỉ ngơi buổi tối cơm như cũng là trương đạo nhân loại mê nấu bởi vì thật sự quá hương bình quân mỗi người ăn nhiều ít nhất nửa chén sau khi ăn xong thập như như ngồi ở trên sofa xem tv gần nhất ra không ít cao phẩm chất tân kịch khoảng thời gian trước nàng bận quá cũng chưa cái gì thời gian xem chữ hàng mười mấy bộ hạ tới lúc này nhàn rỗi rốt cuộc có thể ngồi xuống chậm rãi thưởng thức chính xem đến mùi ngon Mạch mạch đống nhiên thỏ qua tới tìm nàng nói chuyện này. Thầm như như ấn tạm dừng, nghi hoặc mà nhìn mạch mạch, làm sao vậy? Mạch mạch mở to tròn xoe sáng ngời mắt to, đệ trương tiện lợi dán cho nàng, phía trên viết mấy cái thanh tú sạch sẽ bút máy tự. Quan chủ, ta tưởng xuất ra làm đạo sĩ. Thầm như như nhìn đến những lời này cũng không có thập phần ngoài ý muốn, nàng chỉ là giật mình mạch mạch quyết định này làm so với chính mình đoán trước muốn sớm rất nhiều. Sớm tại đầu năm thời điểm mạch mạch cũng đã là trong quan tục gia đệ tử Sau lại đi theo tuệ trí nơi nơi đi, lớn lớn bé bé các loại pháp sự cũng giúp đỡ làm rất nhiều lần, này đó nàng đều nhất nhất xem ở trong mắt. Hắn là cái đơn thuần thông minh lại thực có thể chịu khổ nam sinh, đạo quan đơn điệu thông thả sinh hoạt hắn đều có thể thích ứng hơn nữa thích thú. Các loại kỹ năng học lên cũng phi thường mau, đặc biệt với đạo pháp này một hàng phi thường có thiên phú cùng hứng thú. Tuệ trí mấy ngày hôm trước còn nói qua không bao lâu hắn có thể một mình tiếp đơn làm pháp sự. thậm như như suy tư thật lâu sau, hỏi. Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Xuất gia về sau ngươi phải đăng ký tiến nói hiệp danh sách, đến lúc đó tưởng đi ăn máng khác hoặc là hoàn tục nhưng không dễ dàng như vậy. Mạch mạch lập tức viết chương ghi chú đưa cho nàng, ta nghiêm túc nghĩ tới, nơi này sinh hoạt ta thực thích, công tác cũng phi thường vui vẻ, ta tưởng ở chỗ này sinh hoạt cả đời. Hành, vậy làm chiêm hạc tuyển cái ngày lành, giúp ngươi tổ chức xuất gia nghi thức. Thầm như như thấy hắn thái độ thành khẩn hơn nữa cũng là suy nghĩ cặn kết quá, liền đồng ý chuyện này. tuệ trí cùng chiêm hạc biết được tin tức này sôi nổi hướng mạch mạch tỏ vẻ chúc mừng chiêm hạc lập tức lấy ra lão hoàng lịch phiên một hồi lâu lấy ra cái thích hợp này tốt liền vào tháng sau 15 hảo đến chờ hơn 20 thiên Này hơn 20 thiên vừa lúc dùng để trước tiên làm chuẩn bị công tác định chế đạo cụ trang phục gì đó thậm như như cùng mạch mạch đều không có phương diện này kinh nghiệm bởi vậy tất cả sự vật đều giao cho tuệ trí chiêm hạc hai người toàn quyền xử lý sáng sớm hôm sau tuệ trí mang theo mạch mạch ra cửa biện pháp xử đi Chim hạc xuống tay liên hệ định chế đạo bảo chủ quán, mọi người đều vội vàng từng người công tác. Thậm như như ăn cơm sáng đến trong tiệm mở cửa buôn bán. Hôm nay thời tiết không tồi, Thái Dương không đến 8 giờ liền cao cao dâng lên, ấm áp dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên bàn, dàn trông hoa thượng, lệnh người cảm thấy thập phần thoải mái. Nàng ngồi ở bên cửa sổ phơi một lát, có điểm mơ màng sắp ngủ. Đang muốn khai loa nghe ca thanh tỉnh một chút, một chiếc xe đạp điện ngừng ở bên cửa sổ, là truyền tin người phát thư. Người phát thư rút ra một phong bưu kiện từ cửa sổ tiến dần lên tới, buổi sáng tốt lành á thẩm lão bản, đây là người tin. Buổi sáng tốt lành, cảm ơn lạp. Thẩm như như tiếp nhận bưu kiện, lật qua tới vừa thấy, gửi kiện người kia lan viết nói hiệp. Như thế nào lại là nói hiệp biêu kiện? Nàng nghi hoặc mở ra phong thư, bên trong rút ra một chương tam chít cùng loại thiệp chúc mừng đồ vật, còn không có tới kịp nhìn xem mặt trên viết cái gì, trong tiệm tới khách nhân. Là ngày hôm qua đã tới hai lần kia đối tình lữ. bọn họ hôm nay thoạt nhìn thập phần suy sụp tinh thần cùng ngày hôm qua tinh thần phân chấn đồng bột bộ dáng kém khá xa thầm như như đứng dậy chiêu đãi hôm nay muốn mua cái gì sao nam sinh vẻ mặt xấu hổ muốn nói lại thôi nữ sinh không vui mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái tiến lên một bước nói lao bản ngày hôm qua ngươi đã nói chúng ta khả năng sẽ hao tiền thầm như như qua lại nhìn hai người bọn họ khẽ gật đầu ân ứng nghiệm vậy ngươi có biện pháp giúp chúng ta đem tiền tìm trở về sao nữ sinh có điểm kích động Liên tục gật đầu, tối hôm qua chúng ta ra cửa ăn khuya, kết quả tiền bao bị trộm, đi cục cảnh sát báo án, chỉ cho chúng ta lập án, nói có tin tức sẽ liên hệ, không biết muốn bao lâu mới được. Trong bóp tiền phóng hai người bọn họ thân phận giấy chứng nhận, học sinh chứng, thị thực, thẻ ngân hàng, tiền mặt từ từ đổ vợ, bị mất bổ xử lý lên thực phiền thoái, càng lo lắng chính là khả năng sẽ bị người có tâm ăn trộm tin tức dùng cho không hợp pháp con đường. thậm như như nghĩ nghĩ, vẽ trương chiêu tài phụ cho nàng, mang theo cái này. Có lẽ có thể tìm trở về, hôm nay hai người các ngươi trên người đen đuổi đều tiêu, sẽ không lại xui xẻo. Phần 39 Nữ sinh tiếp nhận bùa chú nghiêm túc đánh giá, cái này đòi tiền sao? Tiêu chuẩn rơi 800 một quả. Thầm như như cười nói. Nam sinh nhịn không được nói câu, một chương giấy mà thôi, cư nhiên như vậy quý. Lão bà ngươi nhưng đừng cố định lên giá, chúng ta đều là học sinh, không có gì tiền. Nữ sinh cũng đối cái này giá cả phi thường trần chờ lắc lư không chừng một hồi lâu. Thấy thẩm như như trước sau không buông khẩu, cuối cùng cắn răng một cái, lấy ra di động quét mã tiền trả, như vậy thì tốt rồi sao? Thẩm như như gật đầu, nghiêm túc dặn dò nói, ngươi mang theo đùa chú đi ra ngoài khắp nơi đi dạo, cũng có thể đi tối hôm qua ném đồ vật địa phương nhìn xem, nếu trong vòng một ngày không tìm được tiền bao, ta cho ngươi lui khoản. Hai người mang theo đùa chú rời đi kính hoa duyên, nàng lúc này mới có rảnh xem xét nói hiệp thư tín, đem tam chiếc tạp giấy mở ra, mùa xuân đạo pháp giao lưu đại hội mấy cái chữ to tức khắc ánh vào mi mắt thầm như như tò mò mà đi xuống xem nguyên lai like nói hiệp mỗi năm đều sẽ tổ chức giao lưu đại hội mùa không chừng xem tổ chức phương tâm tình, có đôi khi là mùa hè có đôi khi là mùa thu năm nay đạo pháp giao lưu đại hội liền định ở mùa xuân tháng sau mặt ở thành phố b tổ chức đạo pháp giao lưu đại hội là nói hiệp một cái truyền thống hoạt động đã rằng co thượng hơn trăm năm thượng thế kỷ như vậy dung chuyển niên đại đều vẫn luôn lặng lẽ vẫn duy trì đến bây giờ đã trở thành đồng hành nhóm giao lưu buổi lễ long trọng nhiều ít đạo sĩ hướng tới cái này hoạt động bất đắc dĩ lấy không được vé vào cửa trừ bỏ đạo pháp cao thâm đại sư ở ngoài chỉ có các nơi đạo quan quan chủ mới có tư cách thu được vé vào cửa thậm như như chính là dựa vào huyền thiên quan quan chủ thân phận được đến này chương vé vào cửa đem vé vào cửa thích đáng thu hảo nàng tâm tình vô cùng nhảy nhót nhập này hành lâu như vậy nàng còn không có gặp qua chính thức đại sư đâu bách lý tuy rằng cũng rất lợi hại Nhưng có lẽ bởi vì tuổi gần quan hệ, nàng chưa bao giờ đem hắn làm như huyền môn đại sư đối đãi, không biết giao lưu đại hội thượng đại sư đều là cái dạng gì. thậm như như một mình cao hứng trong chốc lát, nhịn không được cấp từ dẫn chu đã phát điều tin tức chia sẻ tin tức này. Em mở quốc bên kia lúc này đúng là ban đêm thời gian nghỉ ngơi, từ dẫn chu thực mau trở về phục nàng. Giao lưu đại hội khi nào cử hành? Thầm như như, tháng sau cuối tháng, từ dẫn chu, hảo xảo, ngày đó ta vừa lúc về nước. tổ chức địa điểm định ở đâu thầm như như ở thành phố b thấy hắn rốt cuộc định ra về nước thời gian thầm như như liền hỏi nhiều vài câu hai người vui sướng mà hàn huyên trong chốc lát nàng xem thời gian không còn sớm liền hướng hắn nói ngủ ngon thúc dục hắn đi nghỉ ngơi kết thúc nói chuyện thiếm, nàng bắt đầu chuyên tâm vẽ bữa làm buôn bán thời gian một chút trôi đi trước mắt lại đến giữa trưa nàng đóng cửa hàng môn hồi nhà ăn ăn cơm ăn đến một nửa thời điểm kia đối tình lữ lại lần nữa tới cửa lúc này hai người trực tiếp tìm được trong quan tới nói là muốn lễ tạ thần thập như như đành phải buông chén đua lau lau miệng đến tiền viện tiếp đái bọn họ nữ sinh biểu hiện đến phi thường kích động không ngừng đối nàng không lưng nói lời cảm tạ đại sư quá cảm tạ ngài bùa chú thật sự quá linh nghiệm buổi sáng rời đi kính hoa duyên sau bọn họ hướng ngày hôm qua đãi quá địa phương một lần nữa đi rồi một chuyến cùng một cái người xa lạ gặp thoáng qua thời điểm người nọ trong túi bỗng nhiên rất cái tiền bao ra tới đúng là bọn họ vứt bọn họ sấn người nọ không phát hiện lặng lẽ nhặt về tiền bao hơn nữa hướng cảnh sát cung cấp ăn trộm ảnh chụp cảnh sát lập tức liền đem người cấp bắt được mời ra làm chứng còn tìm hiểu nguồn gốc dắt ra hắn trước kia trộm cấp xử liền phá nhiều khởi trộm đạo án tựa như chụp tivi dường như phi thường hí kịch tính nữ hải tử ngành kỹ thuật bạn trai cũng một sửa buổi sáng bán tín bán nghi thái độ tất cung tất kính hướng thẩm như như không lưng xin lỗi hai người cấp tổ sư ra dân hương lễ tạ thần sau lại đến kính hoa duyên mua mấy chỉ tiểu bồn hoa Lưu lại gửi qua bưu điện tin tức sau mới cảm thấy mị mãn mà rời đi. Chim hạc loát dâu đứng ở một bên vây xem, cười tủm tỉm gật đầu, vẫn là quan chủ lợi hại, vừa ra tay chúng ta tổ sư ra lại nhiều hai ga fans. Chương 60 Thanh Minh là từng nhà tảo mộ tế tổ nhật tử, không ít hàng năm lưu tại nơi khác công tác người cố ý chạy về chấn trên cấp trưởng bối tảo mộ. Chấn trên bán thuốc lá ngọn nến địa phương rất ít, đại gia theo bản năng hướng huyền thiên quan tìm, đạo quan sao, khẳng định không thể thiếu mấy thứ này. Tuệ trí rất có phương diện này kinh thương đầu góc, trước tiên chuẩn bị đại lượng tổn kho, tới cửa dò hỏi người nhiều liền trực tiếp ở đạo quan đại môn bên cạnh tiểu đỉnh tử chi cái sắp bán, sinh ý rực rỡ, lui tới khách hàng so kính hoa duyên còn nhiều. Mấy ngày bán số dưới, thực sự vì đạo quan kiếm lời không ít tiền. Thanh minh qua đi, mộ nguyên chấn thời tiết bắt đầu dần dần ấm lại, trên đường các du khách đều bỏ đi giày nặng áo khoác dày, thay sát thái sáng ngời bạc sam, đạo quan nặng nề cảm giác. Bất chi bất giác. mạch mạch xuất ra ngày tốt tới rồi huyền thiên quan các thành viên đối này thập phần coi trọng không chỉ có kính hoa duyên ngừng kinh doanh một ngày liền đạo quan cũng đóng cửa cấm người ngoài tùy ý xuất nhập hôm nay sáng sớm thậm như như cô ý tắm gội dân hương chọn một bộ thuần tịnh rộng thùng thỉnh trịt phòn bạch dí bạch quần xuyên tóc dài vặn thành một cái bối tóc thúc lên đỉnh đầu cắm một cây một cây trơm sấn đến cả người lại cao lại gầy lại bạch khí chất thanh lãnh một trận gió lạnh thổi tới và áo tung bay phiêu phiêu dục tiên Tuệ trí nhìn đến nàng hai mắt sáng ngời, giơ lên ngón tay cái khen, quan chủ, khó được thấy ngài xuyên như vậy khí chết, rất có cao thủ phong phạm. Ngài ngày thường cũng nên như vậy trang điểm, các khách nhân tuyệt đối sẽ không nghi ngờ ngài trình độ. Thầm như như hướng cửa sổ pha lê thượng thân ảnh nhìn liếc mắt một cái, nhấc tay sửa sang lại bối tóc, mỗi ngày như vậy trang điểm nhiều không thú vị, chúng ta tiên nữ liền thích thường thường đổi một cái phong cách, tương đối có mới mẻ cảm. Tuệ trí nghe túi đầu nhìn nhìn chính mình nhiều năm như một ngày rộng thùng thình áo choàng. cân nhắc một chút gật đầu quan chủ nói chính là như vậy xác thật rất nhàm chán ngẫu nhiên nếm thử một chút tân phong cách cũng không tồi hai người nói đi đến tiền viện đại điện mạch mạch cùng chiêm hạc đã chuẩn bị ổn thỏa một người tay phủng đạo bảo phát quan đứng một người quỷ gối đệm hương bổ thượng loa truyền phát tin đạo ra nhạc khúc bàn thờ thượng bày biện mới mẻ mâm đựng trái cây điểm tâm cùng rượu thuốc lá lượn lờ vô lượng tổ sư cao lớn kim thân quan sát phía trước cho người ta một loại vô hình áp lực tuệ trí lẳng lặng đi đến bên cạnh thúc thủ trạng hảo thậm như như đi lên trước chiêm hạc đem đạo bảo phát quan phóng đến bên cạnh người trên bàn nhỏ cầm bùn quyển sách nhỏ đưa cho nàng quan chủ ngài chiếu niệm một lần là được thậm như như đánh tạp nhìn một lát quyển sách nhớ rất nhiều lặp lại vấn đề chủ yếu là vì xác nhận chuẩn bị xuất gia đệ tử quyết tâm cho hắn một cái đổi ý cơ hội nàng dựa theo mặt trên viết lưu trình bắt đầu trước hướng tổ sư gia dân hương cũng đem mạch mạch tên đăng báo giới thiệu một phen nói cho hắn đây là tân nhập môn đệ tử lư hương phía trên đằng khởi một mảnh hơi mỏng mây mù Một đạo hư ảnh xuất hiện ở mây mù trung, hướng về phía thẩm như như nói, tiểu tử này là cái hạt giống tốt, nhưng nhập ta huyền thiên môn hạ. Thẩm như như hơi hơi sửng sốt, gật đầu đồng ý, hảo, đệ tử minh bạch Vô lượng tổ sư hư ảnh chỉ có nàng một người có thể nhìn đến, bởi vậy mặt khác ba người thấy nàng đống nhiên nhảy ra như vậy một câu không thể hiểu được nói đều có chút kỳ quái, đây là cho chính mình thêm diễn. Tuệ trí ngẩng đầu nhìn mắt vô lượng tổ sư kim thân, như suy tư gì. Tiếp theo thẩm như như đem đạo quan giới quy cao giọng niệm một lần, lại lặp lại dò hỏi mạch mạch hay không đã xác nhận chính mình nội tâm, dò hỏi chín biến lúc sau thế hắn mang lên phát quan hệ thượng đạo bảo, cuối cùng dẫn hắn hướng tổ sư ra hành lễ. Nay liên chính thức trở thành người xuất gia Xuất gia lưu trình kỳ thật phi thường đơn giản, chính yếu chính là cần thiết có được một viên kiên định không lay được quyết tâm. Bất quá hiện tại rất nhiều trong thành thị lộng lẫy sẽ có thêm vào điều kiện, tỉ như bằng cấp hộ khẩu hạn chế gì đó. Huyền thiên quan dân cư thiếu diện tích tiểu liền không chú ý nhiều như vậy, hơn nữa mạch mạch vốn dĩ chính là trong quan bên trong nhân viên, mọi người đều rõ ràng hắn là người, càng không cần xem những cái đó hư tên tuổi. Song xuôi xuất ra nghi thức, vì mạch mạch xin nói hiệp thành viên thân phận tạm, đoàn người hồi hậu viện nhà ăn ăn cơm sáng. Tổ chức nghi thức phía trước không thể ăn cơm, cho nên đại gia đến bây giờ đều còn đói bụng đâu. Thậm như như vừa rồi ở đại điện trên không bụng nói một đống lời nói, bụng đã sớm đói ngao ngao kê ngồi xuống hạ liền gấp không chờ nổi uống một hớp lớn nhiệt sữa đậu nành chim hạc loát dâu nói quan chủ đừng nóng lỏng trong phòng bếp còn có một hồ tối hôm qua cây đậu phao nhiều buổi sáng ép hai hồ ra tới tuệ trí thất thần mà kẹp lên bánh bao cuộn cắn một ngụm dương mắt ngắm hạ đối diện thẩm như như quan chủ ngài vừa rồi ở đại điện thượng với ai nói chuyện Tổ sư gia hiền linh đúng vậy tổ sư gia cùng ta nói mạch mạch là cái hạt giống tốt làm ta hảo hảo bồi dưỡng đâu thầm như như nửa thật nửa giả mà nói đối với huyền môn ở ngoài bình thường đạo sĩ nàng sẽ không tùy ý lộ ra huyền thiên môn tồn tại nàng nhìn về phía mạch mạch từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta đồ đệ đồng thời cũng là vô lượng tổ sư môn hạ đệ tử ta sẽ đem bửa chú chi thuật chậm rãi truyền thụ cho ngươi hảo hảo nỗ lực mạch mạch vẻ mặt kinh hỉ, hắn viết chương tiện lợi gián đưa qua sư phụ ta nhất định hảo hảo nỗ lực tuệ trí cùng chiêm hạc ở một bên xem đến đỏ mắt thầm như như bửa chú là huyền thiên quan lớn nhất cậy vào độc cụ đặc sắc công năng đầy đủ hết thực dụng lại phương tiện, tin chúng nhóm đều phi thường thích, nếu có thể học một tay, kia thật là kiếm lớn. Tổ sư ra liền không nhắc tới đôi ta sao? tuệ trí không tin tả, chiêm hạc cũng tràn đầy chờ mong. thâm như như vô tội mà chớp chớp mắt lắc đầu, mọi người thiên phú sở trường bất đồng, khả năng các ngươi không thích hợp học tập đùa chú chi thuật. hai người song song trầm trọng mà thở dài, thất vọng chi tình buộc lộ ra ngoài. tháng thứ mạc, thâm như như dẫn theo nhẹ nhàng tiểu xảo dương hành lý một mình bước lên đi trước thành phố phi cơ Ngày mai là đạo pháp giao lưu đại hội chính thức ngày khai mạc, nàng đến trước tiên một ngày qua đi dàn xếp hảo. Giao lưu đại hội trong khi một vòng, nàng ít nhất muốn ở thành phố Bê Đái 8 ngày, bởi vậy nàng đem kính hoa duyên cửa hàng giao cho Mạch Mạch trông giữ, làm hắn giúp đỡ chăm sóc hoa cỏ, thuận tiện bổ họa một ít đơn giản bán chạy bữa chú. Chính như tổ sư ra lời nói, Mạch Mạch xác thật là cái hạt giống tốt, hắn tuy rằng không có bẩm sinh linh lực, học phù tốc độ cũng coi như không thượng mau, nhưng lực lĩnh ngộ phi thường cường, hơn nữa có kiên nhẫn lại khắc khổ. nay non nửa tháng xuống dưới, hắn đã học được tạp ký tiền 10 trang đùa chú, đều là mỗi ngày có người mua bán chạy phủ. Thậm như như đi lên cho hắn định rồi yêu cầu, mỗi ngày mỗi một loại đùa chú ít nhất họa 10 trường, bán đi một trường, trong đó một nửa tiền lời về chính hắn sở hữu, mặt khác một nửa chuyển nhập đạo quan công chứng. Có người hỗ trợ xem cửa hàng, chính mình đương phủi tay trưởng quầy cảm giác tương đương hảo. Hai cái giờ sau, phi cơ tới thủ đô sân bay, thậm như như từ ngầm xuất khẩu rời đi. cưới tàu điện ngầm trực tiếp đi nói hiệp an bài khách sạn nói hiệp toàn xương gọi là quốc gia đạo giáo tổ chức hiệp hội tổng bộ ở vào hát tỉnh phân bộ trải rộng cả nước các nơi theo tuệ trí theo như lời hiệp hội bên trong có rất nhiều ưu tú giáo người ngoại sĩ trong đó không thiếu các giới tinh anh nhân tài cùng sĩ nghiệp đại lao những người này đều là thành kính tín đồ vì bảo trì hội viên thân phận mỗi năm sẽ hướng hiệp hội giao nộp một tuyệt bút hội phí nói hiệp hàng ngày chi ra cơ hồ đều nơi phát ra với này thậm như như vừa mới bắt đầu còn đối một tuyệt bút hội phí không có gì khái niệm đi vào khách sạn cửa lúc sau nàng liền đã hiểu lớn như vậy hình giao lưu hội tham gia người không có hơn một ngàn cũng có mấy trăm cư nhiên cấp an bài khách sạn năm sao chỗ ở thật là tài đại khí thô nàng đi đến khách sạn trước này lấy ra nói hiệp mời tin cùng thân phận chứng trước đài nhân viên công tác nhìn đến phong thư lập tức cung kính mà đứng dậy đôi tay tiếp nhận xử lý xong và ở thủ tục sau lại tất cung tất kính mà không lưng đem đồ vật đưa cho nàng thẩm đại sư Ngài phòng ở 1602, đây là ngài phòng tạp, thỉnh lấy hảo. Thậm như như cầm phòng tạp hướng thang máy đi đến, trước đài nhân viên công tác một đường đi theo nàng đi đến trước cửa thế nàng ấn nút thang máy, toàn bộ hành trình mặt mang mỉm cười, thái độ cẩn thận, phản phất đối mặt thượng cấp lãnh đạo dường như. Nàng trong lòng âm thầm phân biệt rõ, xem ra nói hiệp ở chỗ này danh vọng thực không tồi à, chỉ là một chương người tin, nhân viên công tác thái độ liền khoa trương như vậy. Cửa thang máy khai, thầm như như đi vào đi. Trước đài nhân viên công tác cũng theo tiến bảo nàng soát công nhân tạp đơn xuống 16 tầng lầu cái nút, cười nói, thẩm đại sư, ngài là lần đầu tiên tới, ta cho ngài dẫn đường quen thuộc một lần. Thầm như như có điểm kỳ quái, ngươi như thế nào biết ta là lần đầu tiên tới? Khách sạn bên trong hệ thống sẽ có ký lục. Trước đài mỉm cười giải thích, nàng thoạt nhìn có chút khẩn trương ngài không cần lo lắng, này chỉ là khách sạn đối khách một cái đơn giản ký lục, sẽ không xâm phạm cá nhân riêng tư. Thầm như như gật gật đầu. Nhà nàng cũng là khai khách sạn, tuy rằng không thế nào tiếp xúc công tác nội dung, nhưng trong đó một ít quy tắc nhiều ít vẫn là rõ ràng, đang muốn nói tiếng không có việc gì, thang máy ngừng ở lầu 4, môn mở ra, vài vị thân xuyên đạo bảo đại thúc đại gia nói nói cười cười đi vào tới. Nhìn đến như thế tiêu chí tính quần áo, thậm như như biết chính mình gặp nói hiệp đồng hành. Nàng nhìn nhìn chính mình trên người châm rẹt sam váy dài, do dự mà muốn hay không cùng các đạo hữu chào hỏi. Tổng cảm thấy cùng bọn họ so sánh với nàng tựa hồ có chút không hợp nhau. Liên ở nàng trần chờ không quyết thời điểm, đối phương có người chú ý tới nàng, xác thực mà nói, là chú ý tới nàng lấy ở trên tay mời tin. Đĩnh bụng to béo đại thúc di một tiếng, ánh mắt chuyển qua thẩm như như trên mặt, qua lại đánh giá một lát, hỏi, tiểu cô nương, ngươi là nhà ai đệ tử? Thẩm như như ngẩng đầu xem hắn, ta là mộ nguyên Trấn huyền thiên quan quan chủ, đạo hữu ngươi hảo. Vài vị đại thúc đại gia nhóm hai mặt nhìn nhau. Đều ở tự hỏi cái này mẫu nguyên Trấn huyền thiên quan là chỗ nào, nghe cũng chưa nghe qua địa phương, hơn nữa là cái tuổi còn trẻ tiểu cô nương, cư nhiên thu được mẫu thiên thanh mời tin. Nói hiệp bên trong trên thực tế là một cấp bậc chế độ phi thường nghiêm ngặt địa phương, thực lực vi tôn, ai quyền đầu cứng ai chính là lao đại, nhiều đời chủ tịch, phó chủ tịch đều là đạo pháp cao thủ. Mà nói hiệp mỗi năm đối ngoại gửi ra mời tin hoặc là năm lễ tiết lễ cũng có chú ý. Màu trắng đại biểu bình thường hội viên. cũng chính là những cái đó giao nộp hội phí mới có thể lưu lại người. Kim sắc đại biểu chính thức hội viên, giống nhau chỉ các nơi đạo quan, ai đương quan chủ ai chính là thu tin người, màu đen đại biểu cao cấp hội viên, chỉ có ở trong vòng cụ bị nhất định uy vọng mới có thể đạt được, thông thường đều là nhập hành vài thập niên người từng trải, thang máy nội này vài vị đại thúc đại gia đều là cao cấp hội viên, mà màu thiên thanh là nói hiệp bên trong. Nhất đặc thù nhan sắc, nó đại biểu huyền môn. Một cái cùng đạo giáo trọn vẹn một khối rồi lại phản phất càng cao nhất đẳng tồn tại, có tư cách thu được nói hiệp mầu thiên thanh mời tin người, nhất định là huyền môn nội mộ nhất phái đệ tử đích truyền, nắm tay phi thường người. Cái này tiểu cô nương, như vậy xem đều không nghĩ có thể đánh. Thập như như cũng không biết này đó loanh quanh lòng vòng quy củ, nàng ngạy bén mà cảm giác được trước mắt vài vị đạo hưu thái độ có chút quái dị, không khỏi hỏi, làm sao vậy, có phải hay không chưa từng nghe qua huyền thiên con tên. Nay tòa đạo quan năm nay đầu năm mới bắt đầu dùng, hiện tại còn không có cái gì danh khí. Huyền Thiên quan ở mộ nguyên chấn bản địa thanh danh đã mở ra, nhưng bên ngoài người đối với này tòa đạo quan cũng không rõ ràng, lan truyền huyền thiên môn trọng trách còn có rất dài con đường phải đi. Khi nào đại gia có thể bởi vì huyền thiên quan mà đến mộ nguyên chấn du lịch, mà không phải tới mộ nguyên chấn du ngoạn thuận tiện bái nhất bái huyền thiên quan, kia mới xem như danh dương thiên hạ. Nghĩ vậy, thầm như như yên lặng cho chính mình cổ vũ, thừa dịp lần này giao lưu đại hội cần thiết muốn nhiều kết bạn một ít đạo hữu nỗ lực mở rộng nhà mình đạo quan béo đại thúc cười đến thực hiện tử, có tiểu đạo hữu nhân tài như vậy ở huyền thiên quan không dùng được bao lâu liền sẽ thanh danh thức khởi thập như như khẽ gật đầu mượn ngài cắt ngôn đúng rồi còn không biết đạo hữu ngài là chỗ nào lúc này thang máy ngừng ở lầu 16, sáu thập như như đành phải xin lỗi mà cười hạ rời đi thang máy trước đài mội tử lãnh nàng đi đến một nghìn trước cửa đang muốn soát tạp mở cửa đối diện 1600 môn bỗng nhiên khai. nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại liền thấy hai tháng không thấy tử dẫn chu Nghịch Quang đứng ở cửa trên người hắn bọc một kiện màu đen nhung mà áo tắm dài sợi tóc cơ tác thâm thúy đôi mắt lộ ra ngoài ý muốn cùng ý cười hào xảo thậm như như không nghĩ tới hai người gặp lại sẽ là dưới tình huống như thế nàng ánh mắt tinh tế đảo qua hắn ngọn tóc gương mặt cùng hơi lộ ra tuyết trắng xương quay xanh trong đầu bất kỳ nhiên hiện ra một cái lôi thời hình dung tử xuất thủy phụ dung chương 61. Từ Dẫn chu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thầm như như mà thu hồi lung tung rối loạn ý tưởng, hỏi, nguyên bản không phải nói ngày mai về nước sao? Từ Dẫn chu tùy ý ngọn tóc bọt nước tích tiến áo tắm dài cổ áo, dựa ở khung cửa thượng, sự tình so dự tính sớm hơn giải quyết, liền trước tiên đã trở lại, buổi sáng vừa đến phi cơ. Ta nhớ rõ ngươi đã nói sẽ ở khách sạn này và ở, cho nên cũng định rồi nơi này, không nghĩ tới như vậy xảo, vừa vận trụ đối diện. xác thật thực xảo. Ta cho rằng này chỉnh tầng lầu hộ gia đình đều là giao lưu đại hội người đâu. thậm như như chú ý tới hắn trên cổ chảy xuống bọc nước, không khỏi quan tâm mà nói, ngươi trước đem đầu tóc làm khô đi, tiểu tâm cảm bạo. Không có việc gì, một lát liền làm. Từ dẫn Chu cười một cái, buổi tối có rảnh sao? Nay thật đúng là không biết, thậm như như lắc đầu, không rõ ràng lắm, ta còn không có nhìn thấy ban tổ chức người, không biết có hay không an bài. Buổi tối có thể tự do hoạt động. Một bên bị hoàn toàn làm lơ trước đài mội tử thật cẩn thận mà đánh giá hai người, nhẹ giọng cắm câu miệng, ba ngày có việc cũng có thể xin nghỉ rời đi. Nàng nhân cơ hội đơn giản nói vài câu những việc cần chú ý sau lập tức thức thời rời đi, làm một con không quá sáng ngời bóng đèn, cảm giác hảo chắc tâm. Từ dẫn chu ngay sau đó phát ra mời, đêm đó điểm cùng nhau ăn bữa tối đi. Thậm như như gật đầu đồng ý, hai người đứng ở cửa nói nói mấy câu, bên cạnh phòng môn bỗng nhiên mở ra. hai cái tây trang dạy ra 40 tới tuổi trung niên nam nhân từ bên trong ra tới, bọn họ nhìn đến thẩm như như hơi hơi sửng sốt. ngay sau đó dường như không có việc gì mà bỏ qua một bên tầm mắt đối từ dẫn chu nói, từ tổng, video hội nghị còn có 5 phút bắt đầu, ngài chuẩn bị tốt sao? Tốt, ta lập tức lại đây. từ dẫn chu chiều bọn họ gật gật đầu. phần 40 như như, ta còn có chút việc, buổi tối lại liên hệ ngươi. thẩm như như chớp chớp mắt, chậm rãi gật đầu. hảo, ngươi chút muội. Xoát tạp vào 1.602, nàng còn có điểm hồi bất quá thần, thấp giọng lẩm bẩm, ra cái quốc trở về giống như trở nên không quá giống nhau. Đem tắm rửa quần áo cùng đồ dùng tẩy rửa lấy ra tới bày biện hảo, nàng cầm di động rửa vào trên sofa về tin tức, sáng sớm thượng không thấy, đã tích lũy đến 99. Cho dù ra cửa bên ngoài, hệ chặt thượng hướng nàng hạ đơn khách hàng vẫn là rất nhiều, nàng cứ theo lẽ thưởng tiếp đơn, sau đó đem khách hàng tin tức chuyển phát cấp mạch mạch, từ hắn phụ trách đóng gói giao hàng. nói hiệp vì nàng an bài chính là xa hoa giường lớn phòng phòng phương tiện phi thường hoàn thiện tựa như một cái giỏ sách và ở bìa cứng độc thân trung cư nàng hồi phục xong tin tức xem thời gian còn sớm ở phòng nhàn rỗi cũng là nhàm chán đơn giản cầm phòng tạp ra cửa lắc lư khách sạn ở vào nội thành trung tâm ra cửa đi vài bước chính là cố cung viện bảo tàng thậm như như đọc sách thời điểm tới viện bảo tàng dạo quá vài lần bởi vậy đối này một khối thập phần quen thuộc nàng dọc theo lối đi bộ đi rồi một đoạn đi vào một nhà thương trường Thành phố B bên ngoài độ ấm so ngộ nguyên chấn thấp đến nhiều, nàng quần áo không đủ giữ ấm, đi ở trên đường có điểm lãnh. Thương trường người đến người đi, cho dù là thời gian làm việc, mỗi ngày như cũ có rất nhiều du khách tới nơi này du ngoạn mua sắm. Nàng khắp nơi đi dạo một lát, không khỏi cảm thán, ngộ nguyên chấn nếu có thể có như vậy cao lượng người, huyền thiên quan đã sớm danh chấn tư phương. Thậm như như vừa đi một bên cân nhắc, một cái không lưu ý nên diện cùng người đụng phải, nàng ngại bén mà cảm thấy quần áo túi bị sờ soạn một chút. lập tức bắt lấy người nọ thủ đoạn đồ vật trả ta Cung nàng chạm vào nhau chính là một cái xã hội khí thực trọng tuổi trẻ nam nhân nhìn dáng vẻ đại khái 25-26 tuổi tác lớn lên không tuổi, ngũ quan lập thể rõ ràng rất có công kích tính nhiễm một đầu hôi mau ngọn tóc thượng còn giải lượng phấn ánh đèn hạ thoạt nhìn bờ lỉnh bờ lỉnh phi thường chói mắt hôi mau dùng sức bắt tay trở về chịu ý đồ tranh thoát nghề hà sức lực cư nhiên đua bất quá người nữ hài tử hắn chịu chịu khỏe miệng dừng lại dãy rủa mắt lẽ nhìn thẩm như như Đại tỷ, ngươi xem ta soái liền tưởng chiếm ta tiện nghi đúng không? Thầm như như, bất luận cái gì tuổi tác nữ tính đều không thích bị người hướng già rồi xưng hô, Huống chi trước mắt người này rõ ràng so với chính mình đại. Thầm như như trong lòng bốc hỏa, trên tay chảo đến càng khẩn, cao mày quắc mắt mà nhìn hắn, trộm ta đồ vật còn dám trang nộn, ngươi có xấu hổ hay không a? Nàng vươn tay, hôi mau căn bản không thấy rõ nàng động tác, ngay sau đó liền thấy vừa mới sở tới tiền trinh bao đã trở lại trên tay nàng. Thẩm Như Như nhữ mảy trừng hắn một cái, thấy hắn tướng mạo đoan chính nghiêm nghị, không phải vi phạm pháp lệnh người, nghi hoặc dưới đánh mất báo nguy ý niệm, giáo dục vài câu chuẩn bị rời đi. Cao Thủ A, hôi mau hai mắt sáng lên, tâm tư tức khắc lung lay, đi theo Thẩm Như Như phía sau. Xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, ta sai rồi, ta cho ngươi xin lỗi. Ngươi vừa mới kia một tay là chuyện như thế nào, có thể giáo giáo ta sao? Không tiếp thu xin lỗi, không giáo. Thẩm Như Như cũng không nhìn hắn cái nào, bước nhanh đi vào bên cạnh sở ta bút. Hôi mau theo sát tiến vào cập nhả, đừng nóng giận nhà, ta chỉ là luyện tập thủ pháp, một lát liền sẽ đem tiền bao lặng lẽ còn cho ngươi, không nghĩ tới bị phát hiện. Ngươi muốn uống cái gì, ta mời khách. Ngươi muốn lại đi theo ta, ta liền báo nguy. thậm như như nhíu mày xem hắn. Hai người dây dưa khiến cho nhân viên cửa hàng cùng các khách nhân chú ý, đại gia ánh mắt sôi nổi hướng bọn họ đầu tới, tìm tòi nghiên cứu chung hỗn loạn lo lắng. Gần nhất xã hội trong tin tức thường xuyên xuất hiện theo đuôi tình sát sự kiện. làm cho đại gia trồng gà hoa quốc. Trong đó một người nam nhân viên cửa hàng trực tiếp đi tới, cảnh giác mà nhìn hôi mau, hỏi thầm như như, tiểu thư, yêu cầu trợ giúp sao. Thầm như như trong lúc nhất thời có điểm xấu hổ, nàng lại lần nữa nhìn kỹ xem hôi mau tướng mạo, gật đầu nói, ơn, ta không quen biết hắn, không biết vì cái gì vẫn luôn đi theo ta. Nam nhân viên cửa hàng lập tức đứng ở nàng trước người, đang muốn đem hôi mau thỉnh đi ra ngoài, ngoài cửa tiến vào một đám đạo sĩ, mười mấy người đều ăn mặc không sai biệt lắm đạo bảo. từng cái vào cửa tới cảnh tượng thập phần dẫn nhân chú mù hôi mao đối với trong đó một vị đạo sĩ hô một tiếng quang sư thúc tia đạo sĩ nhìn qua vẻ mặt kinh ngạc vưu nhất ngươi như thế nào ở chỗ này ta ra tới tùy tiện đi dạo khiến cho một chút tiểu hiểu lầm sư thúc ngươi mau giúp ta giải thích giải thích hôi mau vẻ mặt buồn bực quang hữu văn không tình nguyện mà đi tới vưu nhất cái gì đức hạnh hắn rõ ràng thật sự đầu góc một cây gần ba ngày hai đầu trêu chọc thị phi xong rồi còn không biết chính mình sai ở đâu Lần tới tiếp tục gây chuyện, sư huynh đều bị cái này đồ đệ khí ra bệnh tới, và không lần này cũng không tới phiên hắn thế sư huynh lại đây tham gia giao lưu đại hội. Hắn đi đến view nhất bên người, quay đầu liếc mắt một cái nhìn đến thẩm như như, đôi mắt chừng, đạo hữu, ngươi cũng ở chỗ này. Hai người trước đó không lâu mới ở khách sạn thang máy từng có gặp mặt một lần. thẩm như như có điểm đốc, nhìn nhìn hôi mau, như thế nào đều không thể tưởng tượng hắn cư nhiên cũng là đồng hành. Nguyên lai like là người một nhà, ta đều nói là hiểu lầm. Các ngươi không tin, đều tan đều tan. Vũ nhất hướng nam nhân viên cửa hàng xua xua tay, đuổi vịt dường như đem hắn đuổi khai, mời thẩm như như ngồi xuống uống một chén. 5 phút sau, các đạo sĩ sôi nổi ngồi xuống, thuận lợi chiếm cư trong tiệm hơn phân nửa bàn ghế, kia tư thế rất giống tà giáo thế lực tụ chúng mở họ. Thẩm Như Như làm duy nhất nữ sinh kẹp ở bên trong phi thường bắt mắt, phàm là vào cửa khách nhân đều sẽ hướng bọn họ nơi này coi trọng vài lần, có khách nhân sợ tới mức trực tiếp quay đầu chạy lấy người, liền đồ vật đều không mua. nhân viên cửa hàng nhóm mặt hắc như lấy nổi đoàn người ở sở tạ bột ngồi hơn nửa giờ thậm như như cùng các vị tiền bối trao đổi từng người thân phận tin tức biết được bọn họ phần lớn là các nơi tam thanh quan quan chủ hơn nữa ở trong vòng rất có danh vọng tức khắc rất là kính nghệ mà vưu nhất biết được nàng cũng là đánh giá chi chủ hơn nữa thu được vẫn là mỏ thiên thanh mời tin khi cả người đều không tốt lại không dám tùy tiện nói dỡn liên tục xin lỗi thẩm đạo hữu hôm nay thật sự chỉ là ngoài ý muốn ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá ngàn vạn không cần đặt ở trong lòng thậm như như thấy hắn cuối cùng biết sai cũng liền bóp quá nảy trang không hề nhiều lời có không hàn huyên trong chốc lát mắt thấy mau đến cơm điểm mọi người đứng dậy hồi khách sạn trở lại khách sạn từ dẫn chu điện thoại vừa lúc đánh lại đây hắn tựa hồ mới vừa kết thúc công tác giọng nói hơi có chút nghẹn ngào như như ngươi ở đâu thậm như như cầm di động đi đến bên cạnh an tĩnh địa phương ta ở lầu một hảo ta hiện tại xuống dưới ngươi chờ một lát hắn ách giọng nói nói Nói xong lại hò khan vài tiếng Thầm như như nghe không khỏi lo lắng Ngươi không thành vấn đề sao Mệt nói có thể cho khách sạn đưa cơm đi lên Ăn xong sớm một chút nghỉ ngơi Buổi sáng mới hạ phi cơ Đến khách sạn phòng trừng cũng không như thế nào nghỉ ngơi Lại khai một buổi trưa video hội nghị Người bình thường đều chịu không nổi huống chi hắn thể chất đặc thù, Nhưng mà lại khuyên như thế nào Từ dẫn chu vẫn là xuống dưới Hắn thay đổi một bộ vàng nhạt sắc đường trang Bên hông treo một khối mỡ dê ngọc Sớm đến cả người khí chất đều ôn hòa rất nhiều vàng nhạt sắc phi thường hiện khí sắc nhưng nếu dáng người không tốt xuyên loại này nhạt neo ấm áp sắc hệ đường trang thực dễ dàng làm người có đôn hậu mượt mà cảm giác cũng may hắn thân cao chân dài vai rộng ngông hẹp cho dù xuyên rộng thùng thình đường trang cũng có thể khởi động đường cong từ thang máy đi ra thời điểm chỉnh một cái ôn nhuận như ngọc nhẹ nhàng công tử khách sạn lầu một người trong tối ngoài sáng đều hướng hắn nhìn lại từ dẫn chu liếc mắt một cái tìm được thẩm như như hướng nàng đi tới Ta nhớ rõ ngươi là ở chỗ này đọc đại học, có để cử nhà ăn sao? Thầm như như nhìn hắn chậm dai hương chính mình đi tới, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Nhà ăn. Đương nhiên là có để cử lạc. Chính trực cơm điểm, y lì đi đại, đại lao giáo khu phụ cận biết vị trong quan không còn chỗ ngồi, bên ngoài còn ngồi mấy bài ngang bằng học sinh. Thầm như như cùng từ dẫn chu tới sớm, ngồi ở giữa cửa sổ hảo vị trí. Nàng mở ra thực đơn, một bên câu tuyển đồ ăn phẩm một bên giới thiệu nói. Trước kia đọc sách thời điểm thường xuyên tới nhà này quán ăn ăn cơm, hương vị thực không tồi, mặt khác trường học học sinh đều cố ý chạy tới ăn. Từ dẫn chu khẽ gật đầu, nhìn mãn cửa hàng học sinh, trong ánh mắt lộ ra cổ nhàn nhạt tò mò, ta chưa bao giờ đi qua trường học, nhưng thật ra đầu một hồi đồng thời nhìn thấy nhiều như vậy học sinh. Chương 62. Từ dẫn chu dung mạo khí chất bản thân liền phi thường xuất chúng, hơn nữa hắn quần áo đam mê phong cách riêng, cho nên đến chỗ nào đều là tiêu điểm. chung quanh thực khách như có như không ánh mắt thường thường hướng bọn họ này bàn qua tới. Thậm như như mỗi ngày ở trong tiệm làm buôn bán bị xem quen rồi, người lúc này đều cảm thấy có điểm ăn không tiêu, sớm biết rằng liền không cầu náo nhiệt ngồi bên ngoài, khai cái ghế lô thật tốt, học ngồi học để nhóm tầm mắt thật sự quá lửa nóng, cảm giác một giây muốn đem người bỏng cháy ra một cái không tới. Từ dẫn chu ước chừng đã sớm thói quen như vậy trạng thái, thản nhiên tự đắc mà bưng trà lên uống một ngụm, ngay sau đó cao mày, này thủy có cổ toan vị. thầm như như cũng đi theo uống một ngụm thiếu chút nữa không phun ra tới nàng ngày thường uống đều là tinh lọc quá nước giếng thao trà thủy chất hảo lá trà cũng hảo hương vị ngọt thanh cam liệt biết vị xem miễn phí nước trà so sánh với dưới đã bị vứt ra ở con phố nàng yên lặng mà đem chén trà hướng bên cạnh đầy đầy bổ cứu nói cái này thủy chất cùng chúng ta trấn trên nước giếng so sánh với là kém chút ngươi nếu là uống không quen cũng đừng miễn cưỡng bất quá nơi này vài đạo chiêu bài đồ ăn hương vị vẫn là không tồi có thể nếm thử từ dẫn chu gợi lên khỏe môi gật đầu nói đương nhiên muốn nếm thử hảo hảo cảm thụ một chút thẩm lão bản học sinh thời đại kia một tiếng thẩm lão bản trêu ghẹo ý vị mười phần thậm như như bị trọc cười nàng khuỷu tay trống ở trên mặt bàn người thoáng đi phía trước huynh sáng ngời mắt tròn xoe tràn ngập tìm tòi nghiên cứu từ tiên sinh ngươi này một chuyến xuất ngoại rốt cuộc đã trải qua cái gì biến hóa thật đại ân không chỉ có ái cười liền lời nói cũng biến nhiều như vậy không hảo sao hắn nhìn chăm chú vào nàng Khoe miệng cười như cũ nhàn nhạt, ý cười thẳng tới đáy mắt, đại khái là bởi vì nhìn đến những người đó không vui, cho nên tâm tình không tự chủ được biến hảo. Đương nhiên là chuyện tốt, hy vọng ngươi về sau đều có thể như vậy vui vẻ. Thậm như như châm trước một lát từng câu từng chữ mà nói, hai người đối diện thật lâu sau, thẳng đến người phục vụ thượng đồ ăn đánh gây bọn họ. Nóng hầm hập đồ ăn mạo nhiệt khí, mơ hồ hai người trên mặt biểu tình. Từ dẫn chu cầm lấy chiếc búa, ta lần đầu tiên đến loại này nhà ăn ăn cơm. Trung quanh ngồi đều là người trẻ tuổi, cảm giác thực kỳ diệu, giống như chính mình cũng biến thành một học sinh. Ngươi lời này nói, giống như chính mình một phen tuổi dường như, rõ ràng so với bọn hắn cũng cùng lắm thì vài tuổi. Thầm như như nói đem trong đó một con mâm hướng cái bản trung gian đầy đầy, này nói hấp cá hương vị thực tươi ngon, ngươi nếm thử. Hai người đều không phải tính nôn nóng, động tác thông thả ung dung, một bên ăn một bên có một câu không một câu mà trò chuyện, Trung quanh mấy bản thực khách thay đổi một bát lại một bát. Thẩm như như ăn đến chính vui vẻ đông nhiên nghe được có người kêu tên nàng nàng quay đầu nhìn lại liền thấy nghiêng phía sau kêu bàn ngồi vài vị đại học thời kỳ người quen đều là cùng cái xã đoàn xã viên nàng trước đối tượng thầm mến dư bích cũng ở chính trực thẳng nhìn nàng thực kinh ngạc bộ dáng Thẩm như như thật là ngươi a trong đó một người sơ trường đuôi ngựa nữ sinh ngạc nhiên ánh mắt ở nàng cùng từ dẫn chu chi gian lưu chuyển trong mắt lập lòe bắt quái quan mang ngươi không phải ở hương trấn thượng vội vàng khai tiệm hoa sao Như thế nào đông nhiên hồi thành phố B. Thầm như như hàm hồ mà nói, trở về xử lý chút sự tình. Các ngươi đâu, xã đoàn liên hoan. Đúng rồi, xã trưởng tuần sau muốn xuất ngoại, chúng ta cho hắn thực tiện đâu. Này đều có thể đụng tới, thật sự quá xảo. Trường đôi ngựa nữ sinh nói, lần thứ N triệu từ dẫn chu ngắm đi, nhịn không được hỏi, vị này soái ca là ngươi bạn trai sao. Nàng vui hỏi, tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía từ dẫn chu, dư bích tầm mắt cũng đi theo gì qua đi. kỳ thật đại gia đã sơm chú ý tới người này vô hắn người này khí chất bề ngoài đều quá mức bắt mắt tưởng không lưu ý cũng khó rốt cuộc người đều là thị giác động vật thậm như như trong lòng vừa động chiều từ dẫn chu nhìn mắt hắn cũng vừa lúc nhìn về phía nàng thanh lánh đôi mắt quấn quanh một cổ nếu ẩn nếu vô không hòa tan được nhìn không thấu cảm xúc làm nhân tâm tóc xác nàng ngẩn ra một chút lắc đầu phủ nhận là ta bằng hữu trường đôi ngựa nữ sinh không quá tin tưởng còn muốn hỏi chút cái gì xã trưởng dẫn đầu tách ra đề tài Như Như, khó được ngươi hồi thành phố B, tới cùng ta uống một chén đi, hôm nay nói không chừng là chúng ta cuối cùng một lần gặp mặt. Một năm không thấy bằng hữu, nói đến cái này phân thượng, nếu là điểm này mặt mũi đều không cho liền quá không thể nào nói nổi. Thẩm Như Như nói khẽ với Từ Dẫn Chu nói, ta qua đi uống một chén liền trở về, ngươi chờ một lát một hồi. Từ Dẫn Chu nhàn nhạt gật đầu, nâng chung trà lên nhấp một ngụm, đi thôi. Thẩm Như Như đi đến xã trưởng vị trí biên, lập tức vì chính mình đổ ly bia, xã trưởng Đa tạ ngươi ở trong trường học đối ta chiếu cố, chúc ngươi xuất ngoại về sau hết thẻ thuận lợi như ý. Nàng nói xong đang muốn một ngụm xử lý, xã trưởng đứng lên rỗi tay ngăn cản, nói, ta liền nói giỡn nói nói ngươi còn thật sự, sao có thể làm ngươi một người nữ sinh uống rượu, đại buổi tối xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Bất quá ngươi vừa mới nhắc tới thuận lợi như ý bốn chữ nhi, ta liền bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Nghe nói ngươi hiện tại nghề phụ là thần côn, chuyên môn bán phụ. Trường đôi ngựa ngội tử cũng xem náo nhiệt nói. ta cũng nghe nói qua đâu chỉ là không cơ hội chính mắt kiến thức vẫn luôn trầm mặc không nói dư bích đột nhiên nhảy ra một câu ta có bằng hữu mua quá một quả ích khí phủ sắc thật phi thường thần kỳ nàng thân thể vẫn luôn không tốt lắm có gia tộc di truyền bệnh mãn tính thường xuyên lặp lại dùng ích khí phủ sau thân thể càng ngày càng tốt đã hơn nửa năm không có phát tác trường đôi ngựa muội tử liên tục gật đầu đúng đúng loại này ví dụ ta cũng nghe không ít nhưng là đều không có chính mắt nhìn thấy không hảo phán đoán rốt cuộc tình huống như thế nào, thậm như như không chút nào kiên kỵ cùng các bằng hữu nhắc tới chính mình công tác, thoải mái hảo phóng thừa nhận, kỳ thật đùa chú so bó hoa gì đó hảo bán nhiều, ta hiện tại còn tu một tòa đạo quan, thật nói không hảo cái nào là chủ nghiệp cái nào là nghề phụ, tu đạo quan, xã trưởng có chút ngoài ý muốn, xem ra ngươi phát triển đích xác thật thực không tồi nha, đùa chú hiệu quả như vậy thần kỳ, là căn cứ cái gì nguyên lý làm được, hắn từ mặt khác đồng học chỗ đó nghe được không ngừng một lần. đều khen thẩm như như bữa chú linh nghiệm. Bất quá hắn vẫn luôn không đem chuyện này thật sự, cho rằng những cái đó đồng học là đã chịu tâm lý ám chỉ ảnh hưởng. Hiện tại xem ra, hình như là hắn tưởng quá đơn giản. Thẩm như như dở khóc dở cười, cái gì nguyên lý, cái này kêu nàng như thế nào trả lời? Huyền môn thuật pháp, còn nói cái gì nguyên lý? Cái này ta thật không hảo giải thích, ngươi muốn biết sao lại thế này nói? Có thể mua một quả bữa chú nhìn xem. Ta nơi này các loại tạm phù đều có, 800 một quả, tùy ngươi chọn lựa. 800, như vậy quý. Ngồi ở dư bích bên cạnh tóc ngắn muội tử kinh hô một tiếng, nếu không hiệu quả, chẳng phải là ném đá trên sông. Nay muội tử thực là mắt, thậm như như đối nàng không có ấn tượng, phỏng trừng là tân tiến xã viên. Nàng cười một cái, không hiệu quả toàn ngạch lưỡi khoản, đều là lao đồng học, còn sợ ta hố tiền sao? Tóc ngắn muội tử có điểm ngượng ngùng, tiểu tâm nhìn nhìn dư bích, ôn nhu giải thích, ta đối phương diện này đồ vật không quá hiểu biết, chỉ là cảm thấy định giá có điểm cao, không có mặt khác ý tứ. Xã trưởng là cái có tiền chủ nhân, đối giá cả không có gì cảm giác, hắn nuốt đầu nghĩ nghĩ, vậy mua cái đổi vận phù hảo, ra cửa bên ngoài vận khí tốt điểm tổng không sai. Thậm như như gật đầu, hành, ta ngày mai buổi tối bất thời giờ mang cho ngươi đi, hiện tại đỉnh đầu không có tài liệu, họa không được. Hai người đánh nhịp thành dao một bút, tóc ngắn muội tử thấy không ai đáp lại chính mình, túi đầu yên lặng chọc trong chén đồ ăn, lại xấu hổ lại vì khuất, trên mặt thiêu nóng bỏng. Sau khi ăn xong... thậm như như cùng từ dẫn chu một đường tản bộ trở lại khách sạn. Hai người đứng ở thang máy, đối mặt gương yên lặng không tiếng động. Thang máy ngừng ở 16 lâu, hai người cùng bán ra thang máy. An tĩnh trên hành lang, từ dẫn chu bỗng nhiên dừng bước, thầm như như đi ra vài bước mới phát hiện hắn dị trạng, quay đầu lại xem hắn, ngươi làm sao vậy? Ta trong cơ thể sát khí còn có biện pháp loại trừ sao? Hắn vươn một bàn tay, cầm lòng bàn tay, nhìn về phía nàng, đen nhánh thâm thúy đôi mắt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. thậm như như vô pháp cấp ra hồi đáp vốn dĩ có thể tìm được kéo dài sinh mệnh phương pháp cũng đã là ngoài ý muốn kinh hỉ loại trừ sắc khí nàng là thật sự không có manh mối tổng không thể ở trên người hắn làm thực nghiệm vạn nhất tạo thành càng không xong kết quả làm sao bây giờ từ dẫn chu trầm mặc trong chốc lát chậm rãi nhấc tay đụng vào nàng buông xuống trên vai sợi tóc hắn rất cẩn thận nhẹ nhàng chạm vào một chút liền rụt trở về thầm như như ngực bùn bùn nhảy dựng lên nàng túi đầu nhìn kia chỉ co giúm lại mảnh khảnh thon dài tay Một cổ chua xót cảm dũng đi lên, nàng xúc động mà đi phía trước đi rồi một bước, đang muốn bắt lấy hàn tay, hành lang cuối bên kia bỗng nhiên chuyển đến một cái gây mất hứng thanh âm. Thẩm đại sư, người đã về rồi. Ta tìm ngươi cả đêm. Viu nhất cọ cọ cọ chạy tới, đầy mặt hưng phấn, giao lưu trong đàn người đều đầy, liền kém ngài một cái lạc, tầng lầu này là ta phụ trách thông chi tới, ngài số hẹ chặt nhiều ít. Ta kéo ngươi. Thầm như như dơ lên một nửa tay cương ở nơi đó. Phần 41 Khó có thể tin trên đời này cư nhiên có như vậy không có mắt sắc người, hơn nữa an toàn sống đến hơn hai mươi. Mưu bàn tay bỗng nhiên phủ lên một tầng lạnh lẽo, từ dẫn chu tay nắm lấy nàng, nàng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, đối thượng hắn đen nhánh đồng tử. Lạnh không. Nàng cảm thụ được bàn tay thượng không ngừng ngồ wow vào tới hàn ý, cánh tay một trận tê mỏi, nàng chậm rãi lắc đầu. Không lạnh. Viu Nhất đứng ở bên cạnh không hiểu ra sao, đây là đang làm gì. Đối ám hiệu. Ngày hôm sau buổi sáng. đạo pháp giao lưu đại hội chính thức bắt đầu thậm như như buổi sáng 5 giờ đã bị đạo hưu trong đàn liên tiếp tin tức nhắc nhở âm cấp đánh thức nàng gian nan mà mở ra đàn liêu nhìn đến đám kia thượng tuổi lớn tuổi đạo hưu đều đã ướt xuống lầu ăn cơm đi mấy cái tuổi tương đối tiểu nhân còn không có mạo phao tám chín phần mười còn ở ngủ nàng bỏ qua di động híp mắt nằm trong chốc lát nhưng mà buổi sáng tỉnh liền rất khó ngủ tiếp qua lại phiên mấy cái thân nàng dứt khoát đỉnh còn buồn ngủ mặt gian nan bỏ dậy thay quần áo rửa mặt Cơm nước xong đuổi tới khách sạn lầu 6 đại hình phòng phát sóng thật như như lúc ấy đã bị hiện trường đám đông chấn kinh rồi biết người nhiều nhưng không nghĩ tới sẽ nhiều như vậy phóng nhãn nhìn lại nơi nơi là ô áp áp đầu người ở giữa hỗn loạn mấy cái trắng bóng đầu nàng tim một vòng nhìn đến bãi chính mình hàng hiệu vị trí sau đi lên ngồi cùng mặt khác mấy khối khu vực chen trúc bất đồng này một loạt vị trí phi thường trống trải 2 phần ba trở lên người đều còn chưa tới vị chương sáu mắt thấy đại sảnh vị trí càng ngày càng mãn mà chính mình trong tầm tay cùng phía trước hai bài vị trí ghế trên xuất như cũ thấp đáng thương thậm như như không khỏi cảm thấy buồn bực người đều đi đâu vậy nàng đưa mắt khắp nơi nhìn xung quanh trong chốc lát ngày hôm qua nhận thức những cái đó đạo hữu đều ngồi ở phòng phát sóng bên kia giữa cách một tảng lớn chỗ ngồi căn bản vô pháp giao lưu nàng làm ngồi trong chốc lát chán đến chết dưới đành phải móc di động ra soát bằng hữu vòng tối hôm qua ở biết vị xem ngẫu nhiên gặp được trường đuôi ngựa ngội tử dạng sáng thời điểm đã phát điều động thái một trường chụp ảnh chung Một chương mỹ thực ảnh trụ, nhân tiện xứng thật dài một cái lừa tình văn tự, tổng kết một chút đại ý chính là biểu đạt đối xã trưởng không tha cùng chúc phúc. thậm như như yên lặng cho nàng điểm cái tán, một phút sau, trường đôi ngựa mội tử đột nhiên đã phát điều trò chuyện riêng tin tức lại đây. Hồ Tinh Tinh, như như, người trước kia cấp dư bích viết quá thổ lộ tin. thậm như như tức khắc ngơ ngẩn, đây đều là một năm trước chuyện này, hơn nữa cảm kích người không mấy cái, như thế nào lúc này đột nhiên bị nói ra. Nàng đáy lòng phát lên một cổ dự cảm bất tưởng, châm trước một lát, đánh chữ hồi phục. Thầm như như, việc này ta chính mình đều quên đến sau đầu, ngươi nghe ai nói. Hồ Tinh Tinh, Hải Nha, tối hôm qua hồi trường học cùng đồng học nói nhìn thấy ngươi, liền có người đề ra chuyện này, liền ở trước kia xã đoàn trong đàn, ngươi không thấy được sao. Thầm như như một trận vô ngữ, nàng hẹ chặt bạn tốt, gờ giúp chặt thật sự quá nhiều, chưa đọc tin tức động bất động 99, nơi nào có rảnh từng cái điểm qua đi. Thúng chi vẫn là đã lâu không mạo phao xã đoàn đàn, càng sẽ không lưu ý chú ý nàng đi xuông kéo một chút không tìm được, liền lười đến lại quản. Dù sao đều là chuyện quá khứ nhi, nàng hành đến chính ngồi đến đoan, đã không chết triền lạn đánh cũng không có làm kẻ thứ ba chen chân, tùy tiện bọn họ như thế nào bắt quái, đừng liên lụy hiện tại liền thành. Mới vừa như vậy tưởng, đôi ngựa mội tử lại đã phát tin tức tới, lục vũ ngươi biết không, liền tối hôm qua thượng cái kia tóc ngắn mội tử, nàng tiến xã đoàn liền coi trọng giữ bích. Từ hắn cùng bạn gái cũ chia tay hậu Thiên Thiên đuổi theo hắn chạy, tối hôm qua còn ở trong đàn nói chút ngấm ngầm hại người nói, thật là tức chết ta. Con hảo xã đoàn phần lớn là lão nhân, đều biết ngươi là người, không bị nàng mang chạy Thiên. Thậm như như nhìn này một đại đoạn văn tự, đáy lòng thập phần bình tĩnh thậm chí tưởng uống một chén trà, nàng nghĩ nghĩ, mở ra di động eo buôn viên trong chốc lát, tìm được một chương ngày mùa thu sau giờ ngọ từ dẫn Chu ngồi ở giếng trời chơi cờ, bên chân bay xuống vài miếng kim sắc lá cây ảnh chụp chia đôi ngựa muội tử. Đang muốn lại thêm một câu làm nàng an tâm, xem qua như vậy cực phẩm nam nhân ta sao có thể còn đối dư bích cảm thấy hứng thú Kết quả mới đánh mấy chữ, bên cạnh trên chỗ ngồi bỗng nhiên có người ngồi xuống Nàng vừa lơ đãng ấn sai rồi một chữ, phát ra đi sau mới phát hiện chính mình đánh thành làm nàng yên tâm Thử qua như vậy cực phẩm nam nhân ta sao có thể còn đối dư bích cảm thấy hứng thú Thậm như như kinh hãi dưới lập tức đem tin tức điểm rút về, nhưng mà thời gian đã muộn, đôi ngựa mội tử đã thấy được Hơn nữa đã phát liên tiếp ngón tay cái thêm cũng cười xấu xa lại đây, truy vấn nàng rốt cuộc có bao nhiêu cực phẩm. Thầm như như, nàng cũng rất muốn biết rốt cuộc có bao nhiêu cực phẩm a Bất quá nói trở về, hắn bị sát khi ăn mòn nhiều năm như vậy, thể chất suy yếu. Hẳn là, khả năng, đại khái, không quá hành đi. Đương nhiên lời này là tuyệt không có thể cùng người ngoài nói, giam ba câu đem người qua loa lấy lệ sau khi đi qua, nàng nhấc tay sờ sờ vành hai, hảo năng, nhất định đỏ, thật là không biết cố gắng. còn hảo từ dẫn chu không ở, bằng không nàng nhất định sẽ nhịn không được chui xuống đất động. Ngươi đang làm gì? Một hồi cười một hồi sầu. Bách lý vô thủ tiêu chí tính thanh em đột nhiên ở bên thai vang lên, thậm như như kinh ngạc một chút, quay đầu vừa thấy, liền thấy hắn ngồi ở bên cạnh vị trí thượng, mà vị trí thượng hàng hiệu căn bản không phải hắn. Ngươi như thế nào ở chỗ này? thậm như như theo bản năng hỏi, theo sau lập tức phản ứng lại đây, ngươi cũng thu được mời tin. Bách lý vô thủ xoa xuống tay hướng lưng ghế thượng dựa. Ta năm ngoái thu quá tin, năm nay thu được tin chính là trong quan đại sư huynh, nhưng là hắn đang bế quan tới không được, những người khác lười đến xuống núi, liền từ ta thế thân lại đây. Thậm như như hiểu rõ, nàng nhìn mắt bách lý trên tay phong thư, cũng là màu thiên thanh. Ý dì theo trước mắt được đến tin tức tới xem, màu thiên thanh phong thư cũng không tốt đến, nói cách khác huyền môn đệ tử cũng không thường thấy, từ ngày hôm qua những cái đó đạo sĩ đối nàng thái độ là có thể nhìn ra. Nhưng bách lý cùng hắn đại sư huynh hiển nhiên đều là huyền môn đệ tử. Nàng cảm thấy thực ngạc nhiên, mộ nguyên chấn cái này bàn tay đại tiểu địa phương, cư nhiên có ít nhất 3 cái huyền môn đệ tử, cái này sát suất cùng địa phương khác so sánh với cao đến kinh người nha. Khó trách tổ sư ra sẽ đại ở cái này tiểu địa phương không đi, nghĩ đến là nhìn chúng mộ nguyên chấn địa linh nhân kiệt. 30 phút sau, nói hiệp các thành viên dần dần đến đông đủ, hiện trường không còn chỗ ngồi. Nói hiệp chủ tịch cùng phó chủ tịch sôi nổi hiện thân ngồi vào chủ tịch trên đài, tổng cộng 6 người, đều là Điệt Mạo Chi năm lão giả một đám thoạt nhìn tinh thần phân chấn, nét mặt tỏa sáng, tinh khí thần xó hơn 20 tuổi võng nghiện thiếu niên còn hảo, thậm như như quét mắt chủ tịch trên đài hàng hiệu, mở ra bãi đủ lục soát một chút, trừ bỏ trong đó một vị tin tức bị che chắn cha không đến, mặt khác năm vị lão giả đều là từng người lĩnh vực truyền thuyết cấp nhân vật. nàng tầm mắt ở trương đạo nhân trên người trọng điểm dừng lại một hồi lâu, hán khí chất thập phần nho nhã, thân hình đĩnh bản, an mặc hắc bạch sắc đạo bảo, có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. thật sự khó có thể tưởng tượng hắn vãn khởi ống quần xuống đất làm ruộng hình ảnh. Giao lưu đại hội ngày đầu tiên buổi sáng chủ yếu nội dung chính là nghe chủ tịch nhóm phát biểu nói chuyện động viên, buổi chiều bắt đầu an bài đạo pháp cao thâm tiền bối vì đại gia giảng đạo, buổi tối đại gia có thể tự do giao lưu tâm đắc thể hội, cũng có thể đi ra ngoài hoạt động, nói hiệp không làm cưỡng chế an bài. Thậm như như nghiêm túc nghe xong một buổi sáng, phát hiện này đó lao chuyên gia nhóm cùng bình thường trong tin tức nhìn đến hoàn toàn bất đồng. bọn họ không chỉ có dí dỏm hài hước hơn nữa phi thường bình dị gần gũi, phát biểu xong nói chuyện còn cho đại gia phát quà tặng, đều là mẹ a rượu a thảo dược a linh tinh, cái gì đều không cần làm, ăn không uống không bạch trụ còn có quà tặng lấy, thậm như như hoảng hốt gian toát ra một ý niệm, nói hiệp kỳ thật là một cái tử thiện cơ cấu đi, bách lý cao hứng đến không được, vui dạo rực mà thu hồi rượu, không nghĩ tới năm nay sẽ phát tam thanh rượu, ít nhiều đại sư huynh không xuất quan, thậm như như xem hắn ước gì lập tức khai bình uống rượu thèm dạng. Hỏi, năm trước giao lưu đại hội đưa chính là cái gì? Năm trước đưa tam thanh trản liền cái kia chảo quỷ đèn, lợi dụng suất rất thấp, không bằng tam thanh rượu hảo. Bách lý thực ghét bỏ. Thầm như như không nói gì, rõ ràng tam thanh chản so ăn thực dụng A, lại còn có không phải tiêu hao phẩm, có thể lặp lại sử dụng. Quả nhiên ở tiểu quỷ trong mắt, cái gì đều so ra kém rượu. Buổi sáng động viên kết thúc, giữa trưa đại gia đi khách sạn tự mang nhà ăn dùng cơm, nghỉ ngơi 2 giờ sau tiếp tục đi phòng phát sóng bắt đầu nghe nói. Giảng đạo chính là một cái trung niên đại thúc đến từ thành phố bê tam thanh cung nghe nói có hơn 20 năm giảng đạo kinh nghiệm ở thành phố bê tin chúng phi thường nổi danh đại thúc tài ăn nói phi thường hảo thậm như như vừa mới bắt đầu nghe không quá đi vào mặt sau rơi vào cảnh đẹp liền hoàn toàn mê đi vào nàng tuy rằng nhập hành đã gần một năm nhưng mỗi ngày chỉ lo vẽ bùa luyện ngự kiếm thuật cũng không có tính hạ tâm tới tinh tế thể nghiệm đạo pháp là cái rõ đầu rõ đuôi thực tiễn phái lý luận tri thức bạc ngược. lúc này một khi tiền bối chỉ điểm hứng đúc liền có loại bế tắc giải khai thể hồ quán đỉnh cảm giác hai cái giờ nghe xuống dưới nàng được lợi không ít trong cơ thể linh lực vận chuyển tốc độ đều nhanh hơn rất nhiều một cổ lực lượng cường đại tràn đầy ở mạch lạc bên trong giống như dây tiếp theo liền sẽ dâng lên mà ra phong phát sóng nội các đạo hưu nối đuôi nhau mà ra mọi người vừa nói vừa cười mà thảo luận vừa mới ở trong giờ học sở học tập nội dung tuệ thần đại sư đạo pháp càng ngày càng tinh thâm đúng vậy không hổ là đương thời đạo pháp đệ nhất nhân Nghe nói tháng trước có vị Phật pháp cao thủ tìm Tuệ Thần Đại sư luận pháp, kết quả bị khuyên phục hoàn tục đầu chúng ta đạo ra. Lại có việc này. Tuệ Thần Đại sư quả nhiên lợi hại. Vũ Nhất đi theo Quang Sư thúc phía sau, thường thường quay đầu lại hướng phòng phát sóng xuất khẩu xem một cái, thần sắc nghi hoặc, lẩm bẩm, Thẩm đại sư như thế nào còn không ra. Quang Hữu Văn nghe được hắn nói thầm thanh, quay đầu lại xem hắn, ngươi hạt nhắc mãi cái gì đâu? Vừa rồi đi học nghe hiểu không có. Vũ Nhất sờ sờ cái mũi, chột dạ mà nói, không sai biệt lắm đi. Quang Hữu Văn vừa thấy vẻ mặt của hắn liền biết hắn căn bản không nghe hiểu, lời nói thấm thía mà nói, "Vưu nhất, ngươi thiên phú thực hảo, không cần đi hoài lộ, tận làm chút không đứng đắn đổ vật." Vưu nhất bĩu môi, đang muốn tách ra đề tài, phía sau phòng phát sóng nội bỗng nhiên xuất hiện một trận hỗn loạn, nguyên bản đã từ xuất khẩu ra tới người lại quay người trở về chạy. "Mau mau mau, có đạo hữu tìm hiểu, hiện trường đột phá a. Là kêu bang huyền môn người đi, đều là quái tài a." Chương 64 Vũ nhất cơ hồ là bị đám người đẩy trở lại phòng phát sóng hôn loạn chung hắn căn bản thấy không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chỉ có thể từ mặt khác đạo hưu trong miệng nghe được đôi câu vài lời suy đoán có huyền môn đạo hưu nghe xong khóa sau tìm hiểu đạo pháp cảnh giới tăng lên tăng lên sau tràn ra linh lực tràn đầy toàn bộ phòng phát sóng liên quan mặt khác còn không có rời đi đạo hưu đều được lợi không ít văn hữu quang bắt lấy vũ nhất tệ đến đám người phía trước cảm nhận được trong không khí không giống bình thường dao động không khỏi cảm thán Đã lâu không cảm nhận được như vậy cường linh lực, không biết là nhà ai đạo hữu bọn họ xem đệ tử thật có phúc. Đúng vậy, thật hâm mộ, đáng tiếc ta không ngày đó phân tuổi cũng lớn, bằng không nhất định phải chuyển đi bọn họ xem bác một bác, nếu vào vị đạo hữu này mắt, cũng có thể học được một chút huyền môn thuật pháp. Đừng nghĩ như vậy nhiều, nhiều tìm hiểu tìm hiểu đạo pháp, cấp tin chúng nhóm nói một chút khóa cũng không tồi, ngươi xem tuệ thần đạo Hữu không cũng không có truyền thừa, đạo pháp so rất nhiều huyền môn đệ tử còn lợi hại. vũ nhất nghe yên lặng điệu môi. Đây là huyền môn đệ tử cùng bình thường đạo gia đệ tử khác nhau. Bình thường đệ tử không có tiên gia truyền thừa, đạo pháp tìm hiểu lại thấu triệt lại tinh thâm, cũng chỉ có thể là người thường. Không có linh lực, vô pháp ngự kiếm, bái trận, vô pháp họa ra huy lực thật lớn bừa chú Mà huyền môn đệ tử bất đồng, bọn họ thiên phú tuyệt đỉnh, có cơ hội học được tiên gia truyền xuống tới thuật pháp, một khi tìm hiểu đột phá, liền sẽ đạt được càng cường đại hơn lực lượng. nhưng mà có thể bị tiên gia lựa chọn đệ tử thiếu chi lại thiếu một trăm nhiều năm qua nói hiệp đã biết cũng liền hơn 30 cái đại gia hỏa cũng chỉ có thể ngóng trông ngày nào đó có thể bị những người này nhìn chúng thu đồ đệ tiến tới học tập đến tiên gia thuật pháp mà mỗi năm giao lưu đại hội là duy nhất một cái có thể tiếp xúc đến đại lượng huyền môn đệ tử cơ hội bởi vậy đại gia tước tiêm đầu tưởng được đến vào bàn danh lệch nhưng đa số huyền môn đệ tử là không thu đồ bởi vì bọn họ phải tốn phí đại lượng thời gian tu hành khả năng vô tâm tư giáo đồ đệ cho nên đại gia cũng chỉ là ôm chạm vào vận khí tâm thái, cũng không sẽ quá mức chấp nhất. Mưu nhất lần này vào bàn danh ngạch là từ hắn ba chỗ đó được đến, hắn ba chỉ là cái bình thường tục gia đệ tử, nhưng bởi vì tổ tông đều là làm phong thủy khăm dư, cho nên ở trong vòng thanh danh rất lớn, liên tiếp hai năm đều đạt được màu đen phong thư mời tin. Năm trước là hắn ba chính mình tới, thấy việc đời đã biết huyền học đệ tử cái này quần thể tồn tại, năm nay liền cố ý đem mời tin cho hắn làm hắn thế thân. Mục đích chính là hy vọng hắn có thể tìm cái huyền môn sư phụ. Nghĩ đến đây, Vưu Nhất thở dài, nói hiệp nhiều như vậy người tài ba, nào luân được đến hắn a. Văn Hữu Quang lôi kéo hắn tiếp tục đi phía trước đi, một ít thiên phú tốt đạo hưu đã ngay tại chỗ ngồi xuống tiến vào minh tưởng trạng thái, hàng phía trước tầm nhìn không rất nhiều. Văn Hữu Quang nhìn đến bị vây quanh ở trung tâm người sau, sửng sốt một chút, nguyên lai like là Thẩm đạo hữu. Bưu Nhất vội vàng thăm dò xem qua đi, liền thấy Thẩm Như như nhắm mắt ngồi ở ghế thượng. Trên người tản ra nhàn nhạt ánh Huỳnh quang, nàng quanh thân người đều tiến vào minh tưởng trạng thái, duy độc một người sơ bùi tóc tuổi trẻ đạo sĩ ôm thanh kiếm trợn mắt ngồi, tựa hồ là ở thế nàng hộ pháp. Hắn ngây ngốc mà nhìn trong chốc lát, đột nhiên nắm tay chú ý ở một cái tay khác trong lòng, hai mắt sáng lên, thẩm đại sư quá châu bò, ta muốn bị nàng. Thập như như giờ phút này đang đứng ở một loại thập phần huyền diệu trạng thái. Nàng ngũ cảm bị phong bế, nghe không thấy ngoại giới thanh âm cũng cảm thụ không đến bất luận cái gì động tĩnh. cả người phảng phất đắm chìm trong một mảnh yên tịnh ấm áp dương quang trùng, cả người thả lỏng ra hắn ra mạnh liệt mênh mông linh lực ở trong cơ thể nhanh chóng vận hành kinh mạch dần dần bị mở rộng trở nên kiên cường dẻo dai mà hữu lực không biết qua bao lâu chờ nàng từ cái loại này thần kỳ trạng thái trung thoát ly ra tới khi phát hiện phòng phát sóng còn có hơn phân nửa người không đi có đang ở đả tọa minh tưởng có chính là thuần túy xem náo nhiệt nàng vừa mở mắt lập tức có người đi lên hướng nàng chúc mừng chúc mừng thẩm đạo hữu càng tiến thêm một bước thẩm đạo hữu thiên tư như thế chắc tuyệt không biết ở đâu chỗ đạo quan quải đan có hay không hứng thú tới chúng ta xem thẩm đạo hữu là vị nào tinh quân muôn hạ chúng ta xem cung phụng nam bắc tám vị tinh quân phúc lợi thực hảo nếu có hứng thú có thể đến xem thẩm đạo hữu ngươi xem ta căn cốt như thế nào có hay không tu tập thuật pháp thiên phú một đám người ô lý quang quắc nói không ngừng thầm như như bị vây quanh ở trung gian các loại thanh nhãm ồn nào đến nàng đầu hôn nao trướng Nàng chỉ phải liên tục tỏ vẻ chính mình là đánh giá chi chủ, không có khả năng đến cậy nhờ mặt khác đạo quan, lúc này mới khuyên lui một bắt người. Dư lại những cái đó cầu bái sư, nàng để lại huyền thiên quan địa chỉ cho bọn hắn, chờ giao lưu đại hội kết thúc, tưởng bái sư đạo hữu có thể tới huyền thiên quan tìm ta, ta sẽ căn cứ tổ sư ra chỉ thị chọn lựa chọn người thích hợp thu vào môn hạ. Ở đây nhân sĩ phần lớn chỉ là thấu đi lên chạm vào cái vật khí, không nghĩ tới vị này thẩm đạo hữu dễ nói chuyện như vậy, liền có người đánh bảo truy vấn Thẩm đạo hữu, không biết người bái chính là vị nào tổ sư ra. Thầm như như Hảo Phong nói, tôn sư là huyền vũ đại đế vô lượng tổ sư. Mọi người vừa nghe, tức khắc ổ lên. Vô lượng tổ sư ở đạo gia địa vị không giống bình thường, hắn đứng hàng bắc cực tứ thánh, thuộc tử vi đại đế trực lệ, chủ trưởng phong vũ, am hiểu đáng ma diệt tà, trào quỷ trừ yêu, ở dân gian có đáng ma thiền tôn danh hiệu. Loại này cấp bậc thần tiên, đừng nói thu đồ đệ, hiển linh đều cực kỳ khó được. mấy ngàn năm qua có văn lục ghi lại hiển linh sự kiện ít ỏi không có mấy thẩm đạo hữu quả nhiên thiên phú dị bẩm liền vô lượng tổ sư đều kinh động thật là không thể tưởng tượng lớn như vậy bài sư phụ chẳng sợ không có truyền xuống thuật pháp bí tịch cũng phi thường khó được đại gia nghị luận sôi nổi thầm như như sấn mọi người lực chú ý đều dịch đến tổ sư ra trên người lập tức tìm cơ hội trộm lưu đi ra ngoài khách sạn nhà hàng phệ nàng là không dám đi trực tiếp hồi 16 lâu tìm từ dẫn chu một khối đi ra ngoài ăn Bách Lý vô thủ đi theo nàng mặt sau cùng nhau lên lầu, treo chọc nói, ngươi hôm nay nhưng xem như nổi bật cực kỳ, nói hiệp một nửa trở lên người đều nhận thức ngươi. Thầm như như lộ ra cười khổ, cũng không biết như vậy là tốt là xấu, tuy rằng thực tốt tuyên truyền huyền thiên quan, nhưng rốt cuộc cây to đón, đón gió, cái nào vòng cũng không thiếu mạch nào thanh kỳ bệnh đau mắt, hy vọng đại gia có thể xem ở tổ sư ra mặt mũi thượng không cần cùng nàng khó xử. Trở lại 16 lâu, Bách Lý vô thủ trở về phòng nghỉ ngơi đi. Hắn trước hai ngày vội vàng trừ tà không ngủ, dạng sáng lại đuổi phi cơ tới thành phố B tham gia giao lưu đại hội, lúc này buồn ngủ đi lên thật sự chịu đựng không nổi, liền cơm đều lười đến đi ăn. Phần 42 Thầm như như trở về phòng nhảy ra dương hành Lý Chu Sa cùng giấy vàng vẽ một quả đổi vận phù, chết thành hình tam giác cất vào trong túi, sau đó đi đối diện gõ cửa. Mở cửa không phải từ dẫn Chu, mà là ngày hôm qua từ cách vách phòng ra tới hai gã trung niên nam nhân chung một cái. hắn nhìn đến ngoài cửa thẩm như như sửng sốt một chút thấp giọng nói từ tổng đang ở vội ngươi tìm hắn có chuyện gì sao trong nhà truyền đến rõ ràng bàn phím đánh thanh thẩm như như hiểu rõ xua xua tay nói nếu còn vội vàng liền không quấy rầy hắn trung niên nam nhân mỉm cười gật gật đầu đang muốn đóng cửa từ dẫn chu thanh âm thanh âm vang lên tới có người tìm ta hắn buông nổ kẻ phục đi tới nhìn đến thẩm như như tức khắc lộ ra ý cười buổi chiều chương trình học kết thúc ân tan học thuận đường lại đây nhìn xem ngươi tiếp tục vội đi thầm như như vây vây tay cáo biệt. Đợi chút. Từ dẫn Chu gọi lại nàng, túi đầu nhìn mắt đồng hồ, đối trung niên nam nhân nói, ta văn kiện đã xử lý đến không sai biệt lắm, vừa lúc đi ra ngoài hít thở không khí ăn một bữa cơm, người đi theo đại gia nói một tiếng, hôm nay liền đến nơi này. Trung niên nam nhân lưu loát xoay người thông chi các đồng sự tan tầm nghỉ ngơi tin tức đi, từ dẫn Chu lấy một kiện áo khoác phủ thêm, cùng thẩm như như một khối ra cửa. Bởi vì hẹn xã trưởng hôm nay phải cho hắn đưa bữa chú cho nên bọn họ hôm nay vẫn là hướng y y ở đại lao giáo khu phương hướng đi chuẩn bị bên đường gặp phải thích hợp quán ăn liền trực tiếp đi vào giải quyết cơm chiều vấn đề cuối cùng hai người chọn một nhà đông bắc quán cơm đi vào điểm mấy phân xào rau cộng thêm hai đại màn thầu xứng cháo từ dẫn chu chưa từng như vậy ăn qua hắn khi còn nhỏ ở nước ngoài ăn đều là cơm tây về nước lúc sau vẫn luôn đại ở phương nam thành thị thói quen ăn cơm lúc này liền xào rau gặm đại bạch màn thầu thế nhưng cảm thấy cũng thực không tồi thậm như như liền tương đối thói quen Nàng ở, ý ý ở đại đi học thường xuyên thường cùng Đông Bắc bạn cùng phòng một khối đi ra ngoài đi tiệm ăn, cái gì nổi to đồ ăn, loạn hầm, đều ăn qua không ít. Nàng nghiêm túc chia sẻ tâm đắc, ta vẫn luôn cảm thấy bạch diện màn thầu xứng măng khô thịt khô cùng làm nồi súp lơ đặc biệt ăn ngon, thịt khô hàm hương ngon miệng, măng khô vị kính đạo, súp lơ sao đặc biệt ăn với cơm, duy nhất không được hoàn mị chính là hút du rất lợi hại, thường xuyên ăn dễ dàng béo, đối thân thể cũng không tốt. Từ dẫn chu lẳng lặng mà nghe, đôi mắt lập loè ý cười. ăn uống no đủ sau thậm như như tâm tình sung sướng mà cấp xã trưởng đã phát tin tức ước ở trường học phụ cận hiệu sách trả mặt 10 phút sau đoàn người ở hiệu sách cửa chạm trán xã trưởng không phải một người tới đồng hành còn có dư bích cùng một khắc danh bạn cùng phòng tên kia kêu, kêu lục vũ tóc ngắn mội tử cũng ở bốn người tựa hồ mới vừa kết thúc liên hoan chạy tới trên người còn mang theo mùi rượu thậm như như nhớ tới buổi sáng đôi ngựa mội tử cùng chính mình nói những lời này đó trong lòng nảy lên một cổ biệt nữ cảm chính mình bị người ở sau lưng nghị luận nhìn không tới còn chưa tính lám một người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt tiêu cảm giác liền rất vi diệu lục vũ biểu hiện đến phi thường ngượng ngùng nhỏ giọng hướng nàng chào hỏi như như tỷ vừa rồi chúng ta cùng xã trưởng ở bên nhau ăn cơm cho nên liền thuận đường một khối lại đây ngươi sẽ không để ý đi thậm như như cười một cái tới cũng tới rồi để ý cái gì lục vũ trên mặt tươi cười cương một chút quay đầu xem dư bích ánh mắt nhìn có điểm bị khuất dư bích không lưu ý ánh mắt của nàng Thái độ của hắn có điểm kỳ quái, vẫn luôn nhìn thầm như như, muốn nói lại thôi bộ dáng, Thầm như như chỉ làm như không nhìn thấy. Sáu người cùng nhau vào hiệu sách cách vách trà đi, điểm hồ trà ngồi xuống. Xã trưởng mặt đỏ hồng, ngồi xuống sau trước hướng trong miệng rót hai ly trà giải rượu, giải thích nói, hôm nay phòng ngủ liên hoan, uống lên hai bình rượu. Thầm như như gật gật đầu, móc ra đổi vận phù đưa cho hắn, cái này phù thời hạn có hiệu lực ước chừng là hai năm, nhớ rõ muốn bên người mang theo, đừng đánh mất. Ngươi nếu không thoải mái nói liền sớm một chút nhì trở về nghỉ ngơi đi. Xã trưởng xua xua tay, không có việc gì, chính là có điểm vượng, ta trước ngồi trong chốc lát. Một khắc danh bạn cùng phòng kêu tiền mục, mang theo một bộ kính đen, khí chất văn tĩnh, hắn đối thẩm như như chức nghiệp biểu hiện ra hưng thú thật lớn, hoặc muội ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến đổi nghề đi làm cái này. Nghe nói ngươi còn sẽ xem tướng xem bói, là thật vậy chăng, có thể hay không cho ta xem. Thẩm như như lắc đầu, xem tướng biết một chút. Tính bát tự cũng có thể, xem bói còn không có học minh bạch. Tiên mục thực hướng phấn, vậy cho ta xem tướng đi, ta muốn biết ta về sau công tác thế nào, có hay không đại phát triển. Đúng rồi, đòi tiền sao? Cấp học ca đánh cái chết bái. Thầm như như nói, không thu phí, ta xem tướng năng lực giống nhau, chỉ là học cái việc vui. Còn có câu nói ta phải trước nói cho ngươi, mệnh là có thể thay đổi, cho nên tướng mạo cũng sẽ co biến hóa. Hiện tại xem không đại biểu về sau thật sự sẽ như vậy, ngươi không cần quá mức để ý. Chương 65. Tiên mục nghe không được gật đầu, học nguội, ngươi như vậy vừa nói ta ngược lại cảm thấy mức độ đáng tin càng cao. Thầm như như làm hắn gỡ xuống mắt kính, cẩn thận quan sát trong chốc lát, nói, ngươi mùi thẳng rất thả mũi lầy đạn, khỏe miệng dơ lên thả miệng rất có thu, thuyết minh ngươi là một cái có quyết đoán lại có chừng một người, hơn nữa phúc duyên thâm hậu dễ đến quý nhân tương trợ, sự nghiệp thượng chỉ cần nắm chắc được cơ hội thực dễ dàng đạt được thành công, nhưng nếu không hảo hảo kinh doanh, chỉ vì cái trước mắt. phía trước tích lũy hết thẻ sẽ kiêm tuổi 3 năm thiêu một giờ tiên mục liên tục gật đầu ân ân cảm ơn ngươi học ngội ta nhớ kỹ ngươi chỗ đó có trợ giúp sự nghiệp đua chú sao ta gần nhất cùng mấy cái học ca hợp tác gây dựng sự nghiệp đầu không ít tiền đi vào trong lòng luôn là không yên ổn sợ mệt thầm như như bình tĩnh mà mở ra bao bao nhảy ra chu xa cùng giấy vàng có ta cho ngươi họa một trường chiêu tài phủ bảo đảm không lỗ tiền tiên mục vui mừng lộ rõ trên nét mặt tò mò mà nhìn nàng hoa móc di động ra chuẩn bị tiền trả học muội ta lúc này nếu là đại kiếm một bút quay đầu lại liền thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn hai người liêu đến lửa nóng mặt khác bốn người yên lặng không nói gì ngồi ở một bên uống trà từ dẫn chu tựa lưng vào ghế ngồi thân sắc nhàn nhạt mà nhìn hai người nói chuyện với nhau trên bàn chén trà uống qua một miệng trà sau liền lại không nhúc nhích quá dư bích ánh mắt thỉnh thoảng hướng thẩm như như trên người quét tới ngẫu nhiên ngắm liếc mắt một cái từ dẫn chu như suy tư gì bộ dáng lục vũ xem hắn Lại nhìn xem từ dẫn chu, nhìn không được nổi lên câu chuyện, xoáy ca, như thế nào xưng hâu ngươi. Từ dẫn chu liếc nhìn nàng một cái, không nóng không lạnh nói, ta họ từ Xoáy ca ngươi hảo cao lãnh nga ta họ lục, tiêu lục vũ, hắn họ dư, têu dư bích. Lục vũ nghiêng đầu, mắt hạnh chớp chớp, hỏi, ngươi có phải hay không không yêu uống trà. Ta xem ngươi cũng chưa như thế nào chạm qua cái ly. Từ dẫn chu, không hợp khẩu vị mà thôi. Lục vũ kéo trường âm nga một tiếng, đánh giá trên người hắn quần áo giống như vui đùa mà nói, từ đại ca, ngươi ngoại hình điều kiện tốt như vậy, có phải hay không tạm chí người mẫu nha? Cũng như như tỷ là như thế nào nhận thức, có thể lộ ra sao? Không thể phục cáo. Từ dân chu túi đầu lấy ra di động, tự tuyệt nói chuyện với nhau tư thái thực rõ ràng. Lục Vũ tức khắc xấu hổ, đáng yêu tươi cười thiếu chút nữa không nhịn được, nàng thấy dư bích không có, vì chính mình giải vây ý tứ, không dám lại đáp lời, ủy ủy khuất khuất mà túi đầu uống trà. Thẩm như như cùng tiền mục liêu đến không sai biệt lắm, nhìn thời gian, thời điểm không còn sớm, xã trưởng, ta cùng bằng hữu phải đi về, chúc ngươi xuất ngoại sau hết thẻ thuận lợi. Xã trưởng uống lên vài chén trà, men say đã đi hơn phân nửa, mặt cũng không đỏ, bất quá đầu vẫn là có điểm vựng, hắn gật gật đầu, hành, ta cũng nên trở về nghỉ ngơi, về sau có cơ hội tái kiến. Đoàn người rời đi trả đi, đang muốn phân công nhau đi thời điểm, dư bích bỗng nhiên gọi lại Thẩm như như, đèn bài hạ, hắn ánh mắt tối nghĩa khó phân biệt. có thể mượn một bước nói chuyện sao thậm như như nhữ mày theo bản năng nhìn mắt từ dẫn chu từ dẫn chu cũng vừa lúc nhìn nàng biểu tình nhàn nhạt nhìn không ra cái gì cảm xúc thậm như như ngăn chặn nội tâm phiền muộn đi phía trước đi rồi hai bước một con lạnh leo tay bỗng nhiên bắt lấy cổ tay của nàng nàng bước chân một đốn quay đầu lại nhìn lại từ dẫn chu khỏe môi hơi hơi giơ lên hướng nàng cười một chút hắn đem nàng kéo đến phía sau chậm rãi đi hướng dư bích có nói cái gì có thể nói cho ta ta thế ngươi chuyển cáo nàng Dư Bích sắc mặt trầm đi xuống, phi thường khó coi, ngươi cùng nàng là cái gì quan hệ. Đây là ta cùng nàng chi gian sự tình, không có phương tiện nói cho ngươi. Từ dẫn chu dơ lên bắt lấy thẩm như như thủ đoạn cái tay kia quơ quơ, trường mi hơi hơi một trọn, cái gì quan hệ, ngươi nhìn không ra tới sao. Dư Bích biểu tình tức khắc giống ăn chỉ rồi bỏ dường như, hắc mặt nói không nên lời lời nói. Không khí tức khắc thập phần xấu hổ, xã trưởng cùng tiền mục đều tiến lên khuyên bảo hòa giải, đem bậc thang đưa cho hắn. Tử dẫn chu tắc lôi kéo thẩm như như xoay người rời đi. Lục vũ đứng ở bên cạnh hắn, trong mắt lập lệ không cam lòng cùng tức giận, nàng nhìn trầm trầm hai người rời đi bóng dáng nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên hô một câu, như như tỷ, ngươi không phải thực thích dư bích học ca sao. Còn cho hắn viết thổ lộ tin, nói như thế nào trở mặt liền trở mặt. Xã trưởng kéo nàng một phen, trừng mắt nói, lục vũ, ngươi câm miệng cho ta. Dư bích lại không có trách cứ nàng, ngược lại chờ mong mà nhìn thẩm như như bóng dáng. thầm như như vẻ mặt vô ngữ mà quay người lại, không chút khách khí mà dỗi trở về, kia đều là bao lâu trước kia chuyện này. Ta đã sớm quên đến sau đầu, hiện tại làm trò ta bạn trai mặt xả ra tới là muốn làm gì, mau thu thu ngươi kia trường đáng ghê tởm sắc mặt đi, làm người liền không thể thiện lương điểm. Ta đời này liền không thể có một lần nhìn lầm thời điểm. Dư Bích Lục Vũ cũng ách thanh, không biết nói cái gì thích hợp, vừa mới đầu góc nóng lên nói không lựa lời. lúc này tỉnh táo lại thật hận không thể đứng chồng ngược đem trong đầu thủy đều đảo ra tới dư bích trầm mặc thật lâu sau nói xin lỗi ta chỉ là tưởng nói cho ngươi ta lúc trước cũng không có thu được lá thư kia thậm như như đang muốn nói chuyện từ dẫn chu kéo nàng một phen tiến lên một bước nói ta phải cảm ơn ngươi lúc trước không có thu được nếu không ta khả năng sẽ không gặp được nàng dư bích lại lần nữa không nói gì tiêu biểu tình thoạt nhìn tựa hồ dây tiếp theo liền phải nhịn không được phun huyết dư lại không còn có nói cái gì hảo thuyết Đoàn người cuối cùng đường ai nấy đi cắt đi cắt. Trở lại khách sạn, đứng ở 1602 cửa phòng, Thẩm Như Như hướng Tử Dẫn Chu nói lời cảm tạ, "Cảm ơn ngươi vừa rồi thầy ta giải vây." Từ Dẫn Chu cúi đầu nhìn nàng, dống nhiên đi phía trước đi rồi một bước, một bàn tay chống cửa phòng, vừa lúc đem người vòng ở trong ngực, "Ta không phải giúp ngươi." Thẩm Như Như thình lình bị tễ đến thối lui đến cạnh cửa, âm Hàn hơi thở ập vào trước mặt, bao bọc lấy nàng toàn thân, trong cơ thể linh lực nhanh chóng vận chuyển lên trong, cự này cổ âm Hàn hơi thở lãnh nhiệt luân phiên gian nàng có điểm há hốc mồm trong đầu hiện ra một cái loáng thoáng suy đoán nhưng lại không quá dám xác nhận ngươi có ý tứ gì bạn trai thân phận từ dân chu đem cái chán hướng nàng chán thượng để ta nhận lãnh ngày hôm sau buổi sáng nói hiệp các đồng chí lần thứ hai tập hợp đến phát sóng đại sảnh hôm nay như cũng là đạo pháp hóa bất quá chủ giảng lão sư thay đổi một cái giảng thuật nội dung cũng cùng ngày hôm qua một trời một vực hoàn toàn thay đổi một phương hướng thậm như như nghe nghe liền nhịn không được bắt đầu thất thần Trong đầu không ngừng hiện ra tối hôm qua ở trên hành lang hố động, nghĩ nghĩ, trên mặt bắt đầu xuất hiện mê chi tươi cười, một bàn tay nhịn không được đáp ở giữa trán nhẹ nhàng đụm vào. Trong lúc bách lý vô thủ nhìn nàng vài mắt, lại một lần nhìn đến nàng mê chi tươi cười sau rốt cuộc nhịn không được, ngươi suy nghĩ cái gì, tâm tình tốt như vậy. mươi 66. Suy nghĩ cái gì? Mới không nói cho ngươi. Thầm như như thu hồi tươi cười, sửa sửa cảm xúc, nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, nghiêm túc mà nghiêm túc, nói ngươi cũng không hiểu. Bách lý vô thủ thấy nàng thần thần bí bí không chịu nói, phỏng đoán nàng hẳn là nghe song tân chương trình học lại có điều hiểu được, gật đầu tỏ vẻ lý giải. Hai người bọn họ rốt cuộc thuộc sở hữu với bất đồng môn phái, tu hành phương thức thượng liền có rất lớn bất đồng, húng chi là về đối đạo Pháp hiểu được, các môn có các môn tư duy phương thức, không thể lẫn lộn. Thầm đạo hữu, người thiên phú quả nhiên bất đồng giống nhau, khó trách vô lượng tổ sư sẽ thu người nhập môn. Hán thiệt tình thực lòng khen một câu. Ngồi ở hai người cách đó không xa các đạo hưu từ vào phòng phát sóng sau liền thời khắc chú ý thẩm như như, một phát hiện nàng ở cùng người bên cạnh giao lưu, lập tức dựng lên lỗ thai rối trưởng cổ cẩn thận nghe, biết được nàng lại có tân hiểu được, tức khắc càng thêm kiên định giao lưu đại hội sau khi kết thúc đi huyền thiên quan đâm vận khí quyết tâm. Nếu có thể được coi trọng bị thu vào trong quan, kia về sau cũng là nửa cái chân bước vào huyền môn người A. Như vậy nghĩ, đại gia không hẹn mà cùng toát ra vui sướng mà chờ mong tới cười. thậm như như sắc mặt cổ quái nhưng lại không hảo giải thích chỉ có thể tùy ý bách lý tự hành não bổ theo chương trình học nội dung không ngừng thâm nhập trong khi một vòng giao lưu đại hội bất chi bất giác đi qua hơn phân nửa phía trước mấy ngày hết thảy đều thực bình thường đại sư thay phiên ra trận người nghe nhóm đều thực hưởng thụ học được rất nhiều Thẳng đến ngày thứ 5 buổi sáng chương trình học đông nhiên đã xảy ra kỳ quái biến hóa buổi sáng 8 giờ thầm như như đi vào phòng phát sóng ở lão vị trí ngồi định chuẩn bị tốt ký lục buồn cùng bút lông ngẩng đầu nhìn trên đài Tây Trang giải ra người trẻ tuổi cùng nhiều truyền thông thượng biểu hiện niên độ tài vụ hội báo tờ tờ tờ, lòng tràn đầy hoang mang. Bách lý còn không có tới, nàng đành phải xoay người hỏi hàng phía sau đạo hữu, hôm nay khóa muốn nói cái gì nội dung. Vị đạo hữu này cũng là huyền môn đệ tử, sư tử thiên cơ tinh quân, chỉ tiếc hắn vận khí giống nhau, tuy rằng vào tiên môn nhưng lại không được đến truyền thừa, hơn nữa ngộ tính không tính phi thường ưu tú, cho nên trừ bỏ tu tập linh lực so với người bình thường nhẹ nhàng ở ngoài. cũng không có mặt khác sở trường có một cái sư phụ không thể lại đầu mặt khác môn phái bởi vậy khác huyền môn đệ tử càng ưu tú hắn liền càng khó lấy tiêu tan đối mặt thẩm như như cái này đột nhiên toát ra tới ưu tú đệ tử hắn nội tâm phẫn ướt cùng không cam lòng càng là đạt tới đỉnh điểm nhưng mà từ nhỏ tiếp thu giáo dục cùng hôn đúc cho phép hắn cũng không có đem này đó gọn gàng dứt khoát biểu hiện ra ngoài chỉ là tương đối những người khác thái độ lãnh đạm điểm mỗi năm giao lưu đại hội đều sẽ tiến hành trước một năm tài vụ hội báo Hắn nhàn nhạt đáp lại một câu, thầm như như hiểu rõ, thì ra là thế, đa tạ đạo hưu giải thích nghi hoặc. Hợp với bốn ngày tiếp thu đạo pháp lễ rửa tội, nàng đều mau đã quên nói hiệp cũng là một cái thế tục cơ cấu, bảo trì bình thường hoạt động là phải có tiền tài duy trì. Chỉ là không biết này kinh phí là mặt trên chi ngân sách xuống dưới, vẫn là thông qua các phương thức kiếm lấy. thực mau, niên độ tài vụ hội báo đại hội bắt đầu rồi. Tây trang dày ra người trẻ tuổi tự giới thiệu một phen, họ hạ. là quốc tế danh giáo tài chính chuyên nghiệp tiến sĩ sinh, đồng thời cũng là nói hiệp bình thường hội viên chi nhất. Hiện giờ nhậm chức với nói hiệp tài vụ bộ môn, phụ trách nói hiệp tài chính xử lý. Thẩm Như Như nghe nhịn không được liễu lưỡi, không thể tưởng được nói hiệp tài vụ bộ môn ngạch cửa như vậy cao. Cư nhiên thông báo tuyển dụng thế giới danh giáo tiến sĩ, lương một năm đến không ít đi. Trên đài giám đốc Hạ tự giới thiệu, song sau liền bắt đầu hội báo nói hiệp qua đi một năm nội sở hữu tài chính tiền thu cùng chi ra. Cung Thẩm Như Như trong tưởng tượng bất động. Nói hiệp chủ yếu tiền thu thế nhưng không phải quốc gia chi ngân sách, mà là đến từ bình thường hội viên hội phí cùng các loại đặc sản bán đoạt được. Các lĩnh vực lão bản các tinh anh hội phí thật đúng là không thấp, mỗi người 188 vạn, thả yêu cầu mỗi năm giao nộp một lần, mà mỗi năm giao lưu đại hội chung, bình thường hội viên 10 cái danh ngạch là yêu cầu thông qua cạnh giới đạt được, nói cách khác, ra giá tối cao 10 cái nhân tài có tư cách tham gia này một năm giao lưu đại hội. Giám đốc hạ đưa ra một chút thượng thống kê tốt số liệu, hết hạn cho tới bây giờ Thông qua nói hiệp khảo sát bình thường hội viên đã đạt tới 208 danh, nói cách khác, mỗi năm chỉ dựa vào hội phí liền nhưng thu vào gần 400 triệu nhiều. Thậm như như một bên nghe một bên cảm thán, thẻ bài ngạnh chính là hảo, thu phí lại quý đều có người cướp muốn vào tới. Phần 43. Giám đốc Hạ tiếp tục giảng giải, trừ bỏ hội phí tiền thu, nói hiệp đặc sản bán đoạt được thu vào cũng không thấp. Nói hiệp vài vị chủ sự người đều là đã sớm về hưu lão nhân. Ngày thường nhàn rỗi không có việc gì liền thích lăn lộn điểm lương thực dược thảo gì đó, này đó thu hoạch thành thuộc sau đại bộ phận đều sẽ phân công cấp các nơi đạo quan, dư lại những cái đó liền giá cao bán ra cấp muốn người. Năm nay trương đạo nhân mễ phi thường nhiệt tiêu bởi vì lượng thiếu, khiến cho tranh đoạt, có người kêu lên 10 vạn nhất cân giá cao. Giám đốc hạ một bên giải thích một bên đem tờ tờ tờ từng trang lật qua cho đại gia xem, thu vào này khối nói xong, chuyện vừa chuyển bắt đầu giảng giải nói hiệp chi ra. trừ bỏ cho mỗi nguyệt công nhân nhóm phát tiền lương duy trì nói hiệp hàng ngày hoạt động ngày lễ ngày tết cấp các nơi đạo quan gửi lễ vật ở ngoài mỗi năm giao lưu đại hội cũng là một bút đại chi ra cẩn thận tính xuống dưới tiêu dùng đại đến kinh người phía trước một chỉnh năm đều ở vào thu không đủ chi trạng thái thậm như như quay đầu nhìn nhìn bách lý vô thủ thấy hắn biểu tình bình tĩnh một chút đều không kinh ngạc nhỏ giọng hỏi trước kia cũng là như thế này sao bách lý vô thủ gật đầu ân trước bán thảm cấp điểm phúc lợi sau đó mới có thể thu được tiền, cũ ký lộ. Thầm như như, lúc này, trên màn hình tờ tờ tờ đã truyền phát tin đến kết thúc, giám đốc hạ hoàn thành nhiệm vụ lặng lẽ rời đi bục giảng, thay đổi một người bụ bấm đạo sĩ đi lên. Béo đạo sĩ cười ha hả mà nói, đại gia cũng đều rõ ràng chúng ta nói hiệp hiện trạng, vì về sau cái này hoạt động còn có thể kéo dài đi xuống, còn thỉnh đại gia kế tiếp không cần bùn xịn, cứ việc dọn ra chính mình sở trường độc môn tuyệt kỹ, ai quên tiền đến số lượng tối cao. Ai là có thể đủ được đến năm nay tốt nhất đạo hữu thưởng, hơn nữa kế tiếp một năm mỗi tháng đều miễn phí nhưng đạt được gạo và mì lương du trợ cấp, quà tặng trong ngày lễ phiên bội. Quên tiền mức tiền 10 danh đạo hữu có thể đạt được nửa năm trợ cấp. Hắn không mang theo tạm dừng mà nói một đại thông, thậm như như nghe như lọt vào trong sương ngủ. đi đâu quên tiền A. Bách lý vô thủ ôm thân kiếm vô biểu tình mà nói, liền ở chỗ này, có cái gì có thể lấy ra tay thủ đoạn đều có thể triển lãm ra tới, hiện trường tiến hành giao hàng. kiếm được tiền đều về nói hiệp sở hữu thầm như như nghe được trận mắt há hốc mồm đây là cái gì tao thao tác mệnh nàng vừa tới thời điểm còn khen nói hiệp hào phong đâu an bài dừng chân điều kiện tốt như vậy cảm tình lông dê ra ở dương trên người bọn họ còn phải còn trở về nàng có chút buồn bực hỏi bách lý ngươi phía trước tới tham gia thời điểm quên tiền bao nhiêu tiền bách lý khuôn mặt tuấn tú tức khắc xú xú khoe miệng đi xuống kéo thập phần khuất nhục bộ dáng hai văn năm cái này kể nhiều hay không Nói thiếu cũng không ít, nhưng là xem bách lý bộ dáng tựa hồ rất không vừa lòng, hẳn là thuộc về tương đối thấp kia một liệt, nàng nghĩ nghĩ, truy vấn, vậy ngươi lúc ấy triển lãm cái gì?